chương bốn trăm mười chín gây sự tình ly sơn lão m ẫ khe cười lắc đầu một cái nàng cái gọi là thuế biến chỉ bất quá có lẽ có thể đi tới hắn cái mức kia nàng hướng lên chỉ chỉ, rất rõ ràng phía sau cái này hắn là đang nói hồng quân vệ phần phá thiên là không có khả năng mà nàng muốn làm không phải là đối kháng hắn thôi nếu không hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng kia sợ sẽ là thánh nhân đều không cách nào tránh được hỗn độn đại kiếp hắn cũng không sợ ngươi biết rõ điều này đại biểu này cái gì không hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng bất tử bất diện chấp trường thiên đạo kia sợ sẽ là thiên địa mở lại thế gian vạn cho nên tân sinh tài nguyên mặc hắn c ấ ớ p lấy vừa nói ly sơn lão mẫu thở dài đây mới là đáng sợ nhất mà nàng đầy đất n g ụ c mười chín tầng thuế biến cái gọi là mưu tiên cũng bất quá chỉ là ở gim hắn thôi dĩ nhiên còn có một loại suy đoán ngươi phải nghe sao cái gì đường vũ b ả n có thể mở miệng hỏi thiên đạo có cờ thiên đạo cũng muốn đưa hắn chém chết nhưng là thiên đạo không cách nào trực tiếp xuất thủ chỉ có thể lấy bố trí lợi dụng người khác mà làm nàng đầy đất mục mười chín tầng thuế biến chưa chắc không phải thiên đạo bố trí nói tới chỗ này ly sơn lão mẫu ý vị thâm trường nhìn đường vũ lướt mắt ngươi cái này biến số nếu quả thật trở thành định số như vậy thiên đạo rất có thể lợi dụng ngươi tới một lớp đại thanh tẩy cũng không phải là không có khả năng thiên đạo bên dưới chúng sinh tất cả như quân cờ li sơn lão m ẫ u thở dài nói t r n g m ặ t hồi lâu đường vũ ngẩng đầu lên nói vô luận là biến số hay lại là định số chỉ có t r ư ớ c làm bản thân mạnh lên mới là chủ yếu ngưng mắt nhìn trong tay thiên địa bảo khố chìa khóa đường vũ âm thầm nắm chặt thanh âm trầm thấp nói chỉ cần đủ mạnh vô luận là biến số hay lại là định số cũng không trọng yếu li sơn lão n ẫ u gật đầu một cái nói không tệ nhưng là thiên đạo bên dưới chúng sinh như con kiến hôi như thì không cách nào siêu thoát như cũ vẫn chỉ là con cờ như vậy thì liền sư tôn bọn họ như vậy cường đại thánh nhân vẫn như cũ như thế đường vũ không có đang nói gì ngược lại ly sơn lão mẫu hỏi thăm một chút thiên địa bảo khố vị trí vị trí nhắc lên chuyện này đường vũ không khỏi nợ nụ cười lúc đó chẳng qua chỉ là để cho lai ca khiêu chiến một chút hoang đ ả o cầu sinh nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vẫn còn có này thu hoạch ngoài ý mớn đường vũ càng phát ra cảm thấy nhân phẩm của mình là bị trời cao quyến luyến ngược lại nghĩ tới vừa mới ly sơn lão mẫu nói chuyện hắn thửa t a i quá nhiều thiên đạo khí vật rồi lại không khỏi dùng mình một cái sau khi nghe xong ly sơn lão mẫu thật lâu không n ú c đ í c h sau đó cười to lên lúc đó l a i c a ném như vậy mất mặt sự tình phật môn chính mình muốn giữ bí mật tuyệt đối ai cũng không thể đối ngoại tuyên truyền kia sợ sẽ là ngọc đế cũng không biết rõ lúc ấy l a i c a thể nghiệm hơn một tháng hoang đ ả o cầu sinh thậm chí ngay cả phật tổ vị cũng thiếu chút nữa bị bãi nhiệm ngươi ha ha ngươi như thế này mà đối đa bảo ha ha lúc ấy ngươi thế nào không cho ta biết một tiếng ta cũng tốt đi xem một cái l ý sơn lão mẫu trong lúc cười to vẫn không quên trách cứ đường vũ một câu không có kịp thời thông báo nàng Ngạch! Đường ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, nhìn còn ở vi tiếu chung、Ly、Sơn lão Mâu, khỏe miệng của hắn cũng nổi lên nụ này nghĩ môn nổi lên tuyển, nữa nhiệm. Sơn nũng nịu hờn dối liếc xéo hắn một cái, ngược lại nghĩ đến đường、tam、tạng lại cũng tham gia Phật môn đại lại lại cái, của cười cái lúc chỉ có chơi chút cho ca liếc cái, khỏe thể Phật thiếu Phật đùa đó đùa sờ vũ vi vị sau lỗ Lý láo là lai Lý láo múi một mẫu, một trầm biếm, một mẫu một tam tiếu dai, ai tới, bãi dối ta ta tổ ở xéo ấy l i n h sơn lão ngẫu h ừ một tiếng trách cứ đứng lên sau này có sự tình như thế nhất định phải gọi ta ta nhất định phải nhìn xem náo nhiệt con mắt tản ra rục dịch ánh sáng ngươi nói ngươi cho phật môn bảo khố ăn trộm hai lần sau đó hiện tại phật môn tướng linh sơn cũng thế chân cho thiên đình rồi đúng nha nghe nói bây giờ chúng phật chỉ có thể tụ tập ở phía sau một nơi tiểu tiểu địa phương đây là ngọc đế rất tốt bụng đem này một khối địa phương cho mướn cho phật môn ta phỏng chừng chủ nếu là bởi vì ta thỉnh kinh vấn đề linh sơn chúng phật tự nhiên không thể tùy tiện cách khai linh núi bằng không ta đi nơi nào thỉnh kinh đi vừa nói đường vũ cũng không khỏi nợ nụ cười ai thật muốn đi xem ly sơn lão mẫu trong mắt tràn đầy là tò mò ánh sáng hơi hơi do dự đường vũ đề nghị nói bằng không chúng ta đi bộ một vòng đi đi Ly sơn lão mẫu tựa hồ liền đang chờ đường vũ những lời này tựa như không kịp chờ lợi nói ai vân vân vì lấy phòng ngừa vắng nhất ta đi bích du cùng tìm sư tôn ở cầm một thanh kiếm đi ly sơn lão mẫu nói không cần không cần tin tưởng ta tuyệt đối không có nhân có thể phát hiện chúng ta đường vũ đổi một cái che đậy thiên cơ lại trận giải thích nói đây là che đậy thiền cơ đại trận có thể che đậy hết thẻ thiền cơ ly sơn lão mẫu không khỏi nhìn nhiều đường vũ l ê n mắt thì ra là như vậy sợ rằng đường tam tạm chính là lấy cái này trận pháp ngược lại ẩn lừa gạt được sở hữu thánh nhân che giấu mình cái này thân phận của b i ế n số con mắt của ly sơn lão mẫu tràn đầy ánh sáng mang theo hiếu kỳ kết quả là hai người nghiên cứu một chút phải thế nào gây sự tình ly sơn lão mẫu rõ ràng cho thấy không chê chuyện lớn nhân thậm chí còn đề nghị đường vũ cho linh sân xúc sau đó ở đi thiên đình cho thiên đình nổ nghe được nàng đề nghị đường vũ thiếu chút nữa không có một con ngã quỵ vị này thật đúng là không chê chuyện lớn chủ nhà hai người kế hoạch một phen trực tiếp lên đường người tốt đây là coi linh sơn là thành sân chơi rồi hai người cũng không chê chuyện lớn như vậy có thể thấy bị hai người nhờ đến p h ỏ n g chứng không tốt ghét bỏ đường vũ tốc độ quá chậm l i n h sơn lão ngẫu kéo một cái ống tay áo của hắn nàng muốn không kịp chờ đợi đi đến linh sơn gây sự t ì n h sắc mặt tràn đầy hưng phấn con mắt lớn tràn đầy ánh sáng phong t ừ trên mặt t u ổ i qua sợi tóc xẹt qua đường vũ gương mặt mang theo nhàn nhạt t h o a n thoảng đi ư ờ n không g vũ k h ỏ nghiêng đầu hướng bên người nhân nhịn. đầu tới h nhìn ánh hồn che giấu cái gì, hay hoặc hai mình nghĩ. e xem o láo ly lại, là là, sơn sợ suy đường vàng nắng nội mẫu mắt, tâm giấu gì, vội rời đi cái Đi vũ ra tựa tự t của ở bị linh sơn quả nhiên đại lôi âm tự đã phân thuộc thiên đình rồi trở thành thiên đình phân đà có thiên binh ở canh giữ thậm chí ngọc đế liền tứ đại thiên vương cũng phải tới c h ấ n thủ đến nơi này mau mau gây sự tình li sơn lão mẫu không kịp chờ đợi thúc giục đứng lên vừa vặn có thiên đình nhân chúng ta đem đại lôi âm tự nổ đi phòng chừng có thể để cho thiên đình tổn thất một ít sau đó chúng ta ở đi sau núi ta muốn nhìn một chút đa bảo biến thành đức hạnh gì cái này thật đúng là phải không ngại chuyện lớn đường vũ lật rồi một cái liếp mắt bất quá đối với nàng đề nghị tựa hồ cũng không phải là không thể ngược lại đại lôi âm tự đã cái này đức hạnh lảo đảo muốn ngã đã như vậy chính mình không bằng xin thương xót miễn phí phá bỏ và rời đi sau đó để cho bọn họ xây lại ừ chính mình thật t h i ệ n lương miễn phí cho nhân phá bỏ và rời đi cái này không thể được nào có làm việc không trả tiền liền như vậy sau này thấy thứ tốt gì chính mình trộm cắp lấy đi một chút đi coi như là chính mình t i ề n công dù sao không có miễn phí làm việc thiên hạ không có hưởng phí ăn bữa trưa phải không nhanh nhanh gây sự tình ly sơn lão mẫu thúc giục đứng lên thế nào nổ ta dùng pháp lực sao nhưng là dù là có ngươi cái này trận pháp tồn tại nhưng là nếu như ta xuất thủ sợ rằng vẫn sẽ bị cảm giác chương bốn trăm hai mươi đại lôi âm tự nổ không có ly sơn lão mẫu vẻ mặt hư n g phấn con mắt lớn cũng nổi lên ánh sáng đối với làm phá hư phương diện này đường vũ tự nhận là vẫn còn có chút tâm đức cái này đi chúng ta đi xuống ta có biện pháp đường vũ chào hỏi một tiếng hai người trực tiếp lắc mình tiến vào đại lôi âm tự ngạch nói là đại lôi âm tự bây giờ cũng có thể nói thành là thiên đình vân đ à rồi dù sao đã bị phật môn thế chân cho thiên đình đại lôi âm tự hôm nay là tứ đại thiên vương lần nữa c h ấ n thủ đến cộng thêm một ít thiên binh đây đều là một ít gì đồ chơi cũng quá khi dễ l i k e ca rồi đều khi dễ đến l i k e ca cửa nhà thậm chí cũng vào nhà ngay cả đường vũ cũng nhìn không được nói cái gì cũng phải cho l i k e cho hạ giận dù sao hắn vì người hay là rất phúc hậu lai ca giàu gì cũng là uống qua nhiều lần người uống rượu đổi mấy chục mai tạc thiên đan nhị hảo giao cho ly sơn lão mẫu một ít nói cho nàng biết phân tán bỏ vào đại lôi âm tự mỗi một góc ngược lại đường vũ cũng hành động bắt đầu trộm cắp đặt vào tạc thiên đan nhị hảo một lát sau hai người đều đã an trí xong nhanh nhanh nổ mạnh nha chả thế nào không nổ mạnh ly sơn lão mẫu thúc giục đứng lên đường vũ cởi nhạt trước không gấp đi chúng ta trước đi sau núi nhìn một chút ta lai ca làm gì chứ người đồ chơi này hảo xử sao có phải hay không là người l ừ a p h ỉ n h ta đây ly sơn lão mẫu nhìn đường vũ nói người tin tưởng ta đồ chơi này tuyệt đối h ả o s ử bởi vì ta đều dùng qua thật nhiều lần rồi về phần tại sao không nổ mạnh đây đó là bởi vì ta còn không muốn cho nó nổ mạnh tin tưởng ta đường vũ vô ngực bảo đảm đùa lại nghi ngờ tạ thiên đan nhị hảo nào ngờ hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nhìn đã ngàn xuyên trăm lỗ đại lôi ấ m tự đường vũ tại nội tâm thoáng đồng tình mấy giây ngược lại cũng như vậy rồi chính mình liền miễn phí giúp bọn hắn s á c thiên đi bằng không như vậy ở cũng không an toàn vạn nhất đột nhiên sập cơ chứ phải không vì người khác an toàn nghĩ đường vũ tuyệt đối miễn phí cho bọn họ làm việc bất quá nếu như thấy một ít bảo b ố i cái gì hắn không ngại thuận tay mang đi một ít coi như chính mình tiến công trên đời này nào có miễn phí làm việc đạo lý đây ly sơn lão mẫu rất là không tình nguyện cùng đường vũ đi tới sau núi mới vừa tới đây thời điểm hai người cũng như bị xét đánh một dạng trở thành lăng ở ngay tại chỗ này liền bây giờ là phật môn chỗ an thân sao quá t h ê lương ly sơn lão mẫu há miệng vừa muốn cười to lên liền bị đường vũ một tay bịt dồi miệng chuyến âm nói nhịn được không thể cười khắc quên chúng ta là làm gì tới mặc dù đường vũ cũng rất môi cười nhưng là phải chịu đ ư ợ c trước mặt tự miếu dùng để hàng rào tre đơn giản vây vòng rất nhiều một bộ d ư ơ n g d ậ m sâu bên trong có nhân ra xuất trần ý t h ẩn cư ở thế tục bên ngoài siêu thoát với chúng sinh chỗ cách đó không xa một gốc cây hạ lai ca ngồi ở tiểu mục trang đầu trên ghế đầu hai chân đong đưa ngậm thuốc lá sau giờ ngỏ ánh mặt trời xuyên thấu qua là cây k h ẽ hở lười biếng chiếu sáng ở trên người lai ca tựa hồ cho hắn cũng dắt lên một cái tầng lãnh đạo màu vàng nhạt cả người trên dưới tràn đầy thần thánh quang huy nhìn như thế xuất trận lai ca búng một cái cho thuốc lá ngược lại nâng lên cái mông đem dưới mông băng ghế nhỏ về phía trước giật giật để cho quang mang chiếu sáng càng thấu triệt một ít còn không nổ sao ly sơn lão mẫu hướng đại lôi âm tự nhìn một chút chuyến âm nói thanh âm có chút mong đợi khẳng định hiện đang nổ nha chỉ cần nổ ta p h ỏ n g chừng chúng phật cũng sẽ bị hấp dẫn tới sau đó chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục gây sự tình đường vũ cười hắc hắc sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút nổ tạc thiên đan nhị hảo giờ phút này đại lôi âm tự bên trong tứ đại thiên vương cũng hơi có chút buồn chán vốn là ở thiên đình một ít quy củ mỗi người tuân thủ đứng lên quả thật có chút không thoải mái mà bây giờ bị thiên đình cho phóng ra ngoài rồi còn đều cảm giác được vô h à n huyên dù sao liền bọn họ lao ca bốn cái hơn nữa kia sợ sẽ là mua gói thuốc lá cũng phải chạy về thiên đình đi tìm thái bạch mặc dù linh cắt bồ t á t cũng đã làm cái này mua bán nhưng là phật m ô n người tận lực hay lại là thiếu giao thiệp với cho thỏa đáng buồn chán sau khi lão ca bốn cái ở đại lôi âm tự đi thăm nhìn tòa này phật môn trụ sở chính sừng sững rồi đến ngàn năm cổ tự chỉ là đối với đại lôi âm tự rốt cuộc xảy ra chuyện gì mỗi người cũng có chút hiếu kỳ dù sao bây giờ đại lôi âm tự nhìn giống như là trải qua liên tục đại chiến như thế cái này thì để cho mấy c a nhân khó hiểu rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy dám đến đại lôi âm tự độc thủ lại nói nếu quả thật phát sinh đại chiến như vậy thiên đình nhất định sẽ biết rõ có thể thiên đình lại một chút tin tức cũng không biết rõ cho nên này thì càng thêm kỳ quái ca bốn cái không việc gì liền suy đoán đại lôi âm tự rốt cuộc xảy ra chuyện gì đưa đến xuất hiện cục diện như vậy cuối cùng ra được một cái kết quả đó chính là đại lôi âm tự rất có thể xảy ra nội l o ạ n rồi dù sao hoan hỷ phật đã không có cho nên rất có thể là hoan hỷ phật tạo phản sau đó bị phật tổ đám người chấn áp nhưng là cũng đưa đến đại lôi âm tự xuất hiện cục diện như vậy rất có khả năng này giờ phút này bốn người vẫn còn ở đại lôi âm tự nội bộ dò xét thậm chí thấy được vách tường khe hở sẽ còn hiếu kỳ đem con mắt tiền tới hướng bên ngoài nhìn một chút này đại lôi âm tự cũng quá mức thế thảm ma lễ hải cười nói quả thật ha ha không nghĩ tới phật môn trụ sở chính lại biến thành cái bộ dáng này ma lễ thanh cười lớn mà bắt đầu phanh nhất thời hai người tiếng cười hơi ngừng hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra còn không chờ hai người phản ứng kịp đây tiếng bịch bịch đâm bên thai không dứt vang dội không ngừng bốn phía một ít thiên b i n h đang nổ to lớn lực trùng k í c h hạ dối rít bị đưa đi ma tứ đại thiên vương ca bốn cái nhục thân toàn bộ bị hủy nhưng là từ phiêu đáng hồn p h á c h chung như cũng nhìn ra mỗi người mang trên mặt mở mị không hiểu một tiếng ầm vang nguyên nay đã lảo đảo muốn ngã đại lôi hôm tự p h ả n phất là không thể kiên trì được nữa rồi theo một tiếng ầm vang đảo sụp xuống vốn là một ít l i ề u mạng hướng ra đi chạy thiên minh trực tiếp bị che chôn ở bên trong linh sơn khói dày đặc c u ộ n c u ộ n bụi mù nổi lên bùn phía tràn ngập t ừ tán sau núi chúng phật tự nhiên cảm thấy khắc thường thậm chí bọn họ đều cảm giác được dù là ở chỗ này tựa hồ mặt đất cũng đang k h e run mà bắt đầu vốn là lười biếng phơi thái dương phật tổ trực tiếp lắc người một cái đi đến đại lôi bao tự ngay sau đó nhiên đăng cổ phật cũng vào tới sau đó một ít chúng phật cũng đội vàng đội theo núp ở bán không nhìn đại lôi âm tự nổ mạnh sụp đổ trả lại cho thiên đình nhân đưa đi không ít ly sơn lão m â u nhất thời trong mắt hiện lên quang khắp khuôn mặt là hưng vấn đi thừa dịp thời gian này chúng phật đi đến rồi đại lôi âm tự xem náo nhiệt chúng ta dành thời gian đường vũ thúc giục đứng lên n g ư ơ i đổ chơi này ở đâu chuẩn bị ngươi cho ta mấy chục chứ sao ly sơn lão m â u hiếu kỳ nói mấy chục đường vũ một phát miệng cái này thật đúng là là đòi hỏi nhiều n h a ngươi chớ x ú vào thế nào ta chuẩn bị mau, mau nắm chặt gây sự tình khắc quên chúng ta mục đích tới đường vũ trực tiếp lắc mình mà xuống tiến vào sau núi tự miếu chính giữa chương 421, t ì m ngọc đế mặc dù chúng phật phần lớn toàn cục đều đã đi đến đại lôi âm tự rồi có thể ở tự miếu trung như cũng còn có một chút phật đà ở kiên thủ trận địa đối với bọn hắn đường vũ hết tất cả cũng không có để ở trong lòng sở dĩ đem chúng phật cho dẫn đi ra ngoài đang làm sự tình là bởi vì lần trước bị phát hiện còn bị lai ca bị đả thương rồi một câu đơn giản lời nói chính là hắn có bóng mờ cho nên lần này vì lý do an toàn đưa bọn họ cũng dẫn đi ra ngoài nhanh gây sự tình ly sơn lão mẫu tràn đầy hưng phần nói đại lôi âm tự không giờ phút này đại lôi âm tự đã không có trở thành một vùng phế tích thậm chí liền cả mặt đất cũng nổ ra chừng mấy mét sâu hô to về phần thiên đình những người đó trên căn bản toàn bộ bị đưa đi cũng chính là tứ đại thiên vương tương đối hương hạnh vẫn còn dư lại hồn phách nhưng là thần hồn cũng bị thương cho nên nhìn đặc biệt suy yếu phật tổ đám người nhìn tứ đại thiên vương hồn phách lơ lững dù là chỉ còn lại có hồn phách tứ đại thiên vương cũng vẻ mặt một b bởi vì hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra e m đẹp đột nhiên liền nổ sau đó một tiếng ầm vang đại lôi âm tự liền sụp phật tổ đốt lên một đ i ề u thuốc ánh mắt c h ấ p động chầm tư mặc dù đại lôi âm tự thế chân cho thiên đình nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là thế chân bọn họ thiên đình chỉ có tạm thời quyền sử dụng căn bản không có tư cách tự tiện đi cải biến thậm chí là đối với đại lôi âm tự làm những gì dù sao vĩnh c ử u quyền sử dụng hay là đám bọn h ắ n phật môn chỉ là đại lôi âm tự tại sao sẽ đột nhiên sập cơ chứ chẳng lẽ lại là biến số xa ngộ tỉnh n ú n g tay rất có khả năng này đối với đại lôi âm tự đột nhiên sụp đổ phật tổ cũng không có cảm giác được rồi bao nhiêu khổ sở dù sao còn đưa đi thiên đình không ít người hơn nữa còn có thể nơi này đi tìm ngọc đế thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý dù sao đại lôi âm tự là ở tại bọn h ắ n thiên đình người trông c h ứ n g hạ đột nhiên sụp đổ cho nên nay cùng bọn họ thiên đình có không trốn thoát quan hệ giờ phút này phật tổ lần đầu cảm thấy biến số s a ngộ n g tịnh làm một chuyện tốt lớn mật phật tổ trợ t quát một tiếng đại lôi âm tự chẳng qua chỉ là phật môn tạm thời thế chân với thiên đình bọn ngươi phụng mệnh trông chừng ở đây lại tùy tiện hư hại phật môn bất động sản bọn ngươi có thể biết tội tứ lại thiên vương vốn là ở mộng bức chính giữa vừa muốn tinh thần phục hồi lại nhưng mà vừa nghe đến phật tổ lời nói này lần nữa mộng bước tới phật tổ đưa tay cho bốn cái nhân hồn phách câu đi qua lạnh lùng nhìn bọn hắn lại tùy tiện hư hại phật môn tài sản chuyện này bổn tọa nhất định phải tìm ngọc đế muốn một câu trả lời ngược lại vung tay lên hướng về phía sau lưng chúng phật nói nói, chuyện này bổn tọa nhất định phải tìm ngọc đế muốn một câu trả lời vừa nói phật tổ thân ảnh nhất tránh hướng thiên đình đi a di đà phật n h i n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu đối với phật tổ ý tứ hắn tự nhiên biết rõ rõ ràng bởi vì đại lôi âm tự bị thế chân chúng phật cũng hướng về phía hắn có chút thoạt khí giờ phút này đại lôi âm tự sụp đổ nhưng là nếu như có thể từ thiên đình tới vì phật môn nhu cầu một ít lợi ích cũng là không tệ thiên đình đối với linh sơn chuyện phát sinh ngọc đế tự nhiên trước tiên cũng cảm giác được còn một chút đứng lên trong miệng yên cũng xuống phía dưới chúng thần c h ố mắt nhìn nhau không biết do chuyện gì xảy ra đưa đến ngọc đế như vậy thất thố ngọc đế đưa mắt nhìn ở huyền quang kính trên người đường vũ giờ phút này đường vũ như cũ vẫn còn ở k h u một lang bên trong đập p h theo đã biết rõ đường tam tạng cái này thân phận của biến số hết thệ các thứ này tự nhiên làm theo liên tưởng đến trên người hắn nhưng là đường tam tạng thân vì một cái p h à m nhân là tại sao có thể làm được một điểm này đây xem ra ở sau lưng của hắn một nhất định có người nào không lâu trước đây cùng phật tổ mới hỗn độn nói chuyện với nhau quá có c h u ẩ n thánh che giấu ở đại lô i ế m tự bị hắn phát hiện còn bị hắn đả thương hơn nữa phật tổ cũng hoài nghi đến nơi này cái c h u ẩ n thánh rất có thể là cùng biến số một nhóm ánh mắt của ngọc đế toát ra c h ầ m t ư ở sau lưng của hắn rốt cuộc là người nào trong thiên địa t r u y n thánh ngọc đế tự nhiên cũng biết rõ rõ ràng nhưng là lại từ đầu đến cuối không nghĩ tới rốt cuộc là người nào núp ở đường tam tạng phía sau màn thậm chí ở ngọc đế hoài nghi cũng có thể có thánh nhân sau lưng hắn lợi dụng hắn một cái như vậy biến số tới bố trí đây đều là có thể trong chừng linh sơn tiên binh toàn bộ hồn phi p h á c h tán ngay cả tứ đại thiên vương cũng chỉ còn lại có hồn phách ngọc đế thở dài một cái con mắt nhìn chằm chằm trong kính huyền quang đường vũ bóng người ánh mắt lom lom nhìn đôi mắt trở nên thâm thúy mười nhị tinh túc bây giờ còn ở hạ giới giờ phút này ngọc đế không khỏi lo lắng bọn họ an uy xem ra hẳn tìm một cái thời gian cùng đường tam tạng công bằng nói một chút mặc dù đường tam tạng thân là b i ế n số nhưng bản thân lại không cảm giác được chút nào tu vi phàm nhân không khác cho nên ở sau lưng của hắn nhất định sẽ có này người nào hoặc là cũng có thể một ít chuyện căn bản cũng không phải đường tam tạng làm chỉ bất quá lợi dụng hắn một cái như vậy b i ế n số từ đó làm ra một hệ liệt sự tình nghĩ như vậy ngọc đế đột nhiên có chút đồng tình lao tam rồi cảm giác lao tam cũng không phải rất dễ dàng kiếp trước thân là phật môn kim thiên tử bởi vì tây du lượng kiếp bị giáng trước hạ phàm vì tắc thành cho hắn là mười đời người tốt t ề n mỗi một thế cũng mới vừa đi tới lưu sa hà liền bị s a n n g g ộ tịnh cho tạo đời này tây thiên thủ kinh trở thành biến số nhưng là cũng như cũng chẳng qua chỉ là một viên quân cờ bị phía sau một số người lợi dụng thật đáng buồn nha nhất thời thiên đình kinh hãi tứ đại thiên vương chỉ còn lại có hôn phách mà những thứ kia thiên b ì n h lại toàn bộ đều hồn phi phách tán dám hỏi bệ hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thái bạch kim tinh vội vàng đứng ra hỏi dò ngọc đế lắc đầu một cái nhân vị căn bản bóp không tính ra duy nhất biết rõ chính là thiên đình những người đó trên căn bản toàn bộ đều trúng độc rồi chẳng lẽ là bọn họ phật môn người hạ thủ nay cũng sẽ không đi phật môn không cần thiết vào lúc này đối với chúng ta thiên đình người độc thủ húng chi đại lôi âm tự là bọn hắn phật môn cam tâm tình nguyện thế chân cho chúng ta thiên đình cho dù ở tâm lý làm sao không tràn đầy cũng không phải vào lúc này đối với ta thiên đình hạ thủ mới là nhỉ lý tính phân tích đứng lên ngay vậy thái bạch kim tinh ngâm thầm lật rồi một cái nước mắt lý tính thật đúng là cảm tưởng lại hoài nghi đến trên người phật môn cho dù phật môn ở làm sao không tràn đầy cũng không khả năng đối thiên đình người độc thủ hơn nữa còn chết nhiều như vậy thiên binh chẳng lẽ là biến số vấn đề thái bạch kim tinh e m thầm nhìn ngọc đế liếc mắt nói còn không chờ ngọc đế nói chuyện đây một đạo thân ảnh xuất hiện ở lăng tiêu bảo điện trên bầu trời ánh mắt của lai ca thâm thúy hướng phía dưới nhìn một cái sau đó đem khỏe miệng ngậm thuốc lá cầm trong tay búng một cái cho thuốc lá ngọc đế ngươi thiên đình người lại d á m tùy tiện hư mất đại lôi âm tự đại lôi âm tự bổn tọa quả thật thế chân cho ngươi các ngươi thiên đình bất quá có tạm thời quyền sử dụng từ đầu đến cuối cũng là chúng ta phật môn bất động sản bây giờ bởi vì ngươi thiên đình nhân hư hại đại lôi âm tự thậm chí cũng làm không có chuyện này ngươi nói thế nào chương bốn trăm hai mươi hai chiếu ngược một quân ngọc đế hô hấp một hồi sắc mặt tái xanh nhìn phật tổ chỉ cảm thấy phật tổ thật là không biết xấu hổ bọn họ thiên đình tổn thất thảm như vậy trọng thiên binh trên căn bản toàn bộ đều khai báo tứ đại thiên vương cũng chỉ còn lại có hôn phách nhưng mà kia sợ chính là như vậy phật tổ lại nghĩa chính ngôn từ tới chất vấn thiên đình tựa hồ đem này hết t h ầ đều phải trừ ở thiên đình trên đầu bái kiến không biết xấu hổ nhưng là không bài kiến không biết xấu h ổ như vậy xảy ra sự tình như thế nhất là thiên đình còn tổn thất nhiều như vậy lại quan g minh chính đại nghĩa chính ngôn từ tới chất vấn thiên đình đại lôi âm tự là thế chân cho thiên đình nhưng hôm nay ngọc đế xem ra tựa hồ làm miễn phí cho đại lôi âm tự tìm đi một tí bảo vệ bây giờ đại lôi âm tự xảy ra chuyện trước tiên lại tìm thiên đình như lai ngươi quá không biết xấu hổ ngọc đế phẫn nộ khẽ quát một tiếng cho mình đốt lên một điếu thuốc dưới mông lau nghỉ chậm rãi bay lên không ngồi ở phật tổ đối diện phật tổ thần sắc gần ra c ừ đại lôi âm tự chẳng qua chỉ là bổn tọa tạm thời thế chân cho ngươi nhưng là bởi vì các ngươi thiên đình người sai lầm đưa đến phật môn trụ sở chính đại lôi âm tự sụp đổ thậm chí ngay cả mặt đất cũng nổ ra một cái hố to chẳng nhẽ bổn tọa không nên tới tìm n g ư ờ i sao các ngươi thiên đình người có thể sử dụng đại lôi âm tự nhưng là không có tuyệt đối phá bỏ và rời đi cùng sửa đổi quần chứ phật tổ búng một cái cho thuốc lá sau đó đem yên lần nữa tha ở ngoài miệng nhìn đối diện ngọc đế nghĩa chính luôn từ nói đại lôi âm tự thân là phật môn trụ sở chính địa vị tôn sùng mọi người đều biết nếu như bởi vì ngươi thiên đình người đưa đến sụp đổ phật môn trụ sở chính không có nếu như đ â y nếu là chuyển giao ra ngoài bổn tọa còn không muốn muốn mặt ta giàu gì cũng là tây tiên lão đại giang bà tử ngươi còn có mặt mũi sao ngay cả đại lôi âm tự cũng thế chân cho chấm ngươi vẫn còn ở nơi này cùng chấm nói vấn đề mặt mũi ngọc đến nở nụ cười lạnh như lai chấm thiên đình cũng tổn thất nặng nề chấm còn không có đi tìm ngươi linh sơn muốn một câu trả lời ngươi ngược lại là dẫn đầu chất vấn chấm tới chấm hoài nghi thiên đình chi người chết thương có phải hay không là ngươi linh sơn gây nên mặc dù đem đại lôi âm tự thế chân cho chấm nhưng là phía dưới chúng phật khó tránh khỏi sẽ có chút bất mãn người âm thầm hạ thủ cũng không phải là không có khả năng lai ca mặt liền biến sắc hắn đều vẫn cho là chính mình đủ không biết xấu hổ điên đảo hát bạch nhưng mà không nghĩ tới ngọc đế không biết xấu hổ tựa hồ cũng không kém hắn bao nhiêu thiên đình người ở linh sơn đại lôi âm tự gặp này kết nạ các ngươi thân là một cái chuẩn thánh há có không biết rõ lý như lai chuyện này nếu như ngươi không cho chấm một hợp lý giải thích chấm cùng ngươi không xong ngọc đế thở phì phò cầm trong tay nửa c á yên ném ở trên mặt đất như lai phật tổ hít vào mù hơi nhìn thiêu đốt nửa cái yên chỉ cảm thấy thán g cái này đứa trẻ phá của tử nhưng mà ngọc đế lần này vô sỉ cũng dư luận nhất thời để cho phật tổ có chút hết ý kiến h ừ ngọc đế ngươi lại dám vu h á m bù tọa bù tọa phật môn người có gì lý do tổn thương người thiên đình người phật tổ lớn tiếng nói mấy câu nói nắm giữ sự tình chủ động thậm chí còn chiếu ngược một quân ngọc đế cảm giác mình quá cơ t r í tiểu cổ cũng hất lên rồi cao ngạo nhìn phật tổ chấm vừa mới cũng nói rất có thể là bởi vì đem lại lôi âm tự thế chân cho thiên đình đưa đến một ít phật đà bất mãn từ đó ám hạ hát thủ cũng không phải là không có khả năng ừ ngọc đế ngươi thiếu v u h á m bổn tọa nói như vậy ngươi có chứng cớ không như lai phật tổ lớn tiếng chất vốn nói nếu không ngươi tùy tiện v u h á m phật môn bổn tọa không ngại mời ra thánh nhân chủ trì công đạo lao tiểu t ử này một lời không hợp liền muốn tìm ra phía sau thánh nhân giờ phút này ngọc đế nhìn ánh mắt của như lai có chút đ ổ i một cái có chút hình như là phạm trần h ả i đồng đánh nhau làm vua sau đó nói với với lao sư hoặc là về nhà tìm lao cha ý từ đây ngọc đế thanh âm hỏa h o ã lại như lai tùy tiện chuyện phát sinh chắc hẳn ngươi đã có hoài nghi rồi chấm nói trắng ra n g ư ơ i thân là tây thiên phật môn lão đại không cần thiết tới chấm thiên đình chất vấn cái gì lời này rất rõ ràng chính là lại nói bắt chẹn ta thiên đình là không có khả năng cũng không có cửa đừng nói muốn rồi ngay cả cửa sổ ta đều cho người con chết như lai sắc mặt có chút khó coi ngươi cho rằng là b u ồ n tỏa muốn nha còn không phải là bởi vì nghèo khó đưa đến bây giờ có một cơ hội nhỏ nhoi cũng muốn bắt chẹn một lớp ở t a i ăn nói thậm chí còn điên đạo hắc bạch trong chuyện này như lai phát hiện mình quả thật có chút không bằng ngọc đế và không nói thế nào nhân ra là tam giới lão đại đâu rồi mà chính mình chỉ có thể trở thành phật môn giang bạ từ đây đây chính là t r ê n h lệ nha ngọc đế thoáng vung tay lên đem chúng thần ngăn cách sau đó ý vị thâm t r ư ờ n g hỏi chuyện này rất có thể là biến số đang đ ú n g tay đưa đến đối với biến số ngươi thấy thế nào vừa nói khóe miệng của ngọc đế có chút co quắp một cái nhẹ ho hai tiếng lấy ra yên rất là hữu hảo đưa cho phật tổ một cây nhận lấy điếu thuốc phật tổ hư một tiếng hút một hơi rồi mới lên tiếng biến số chuyện bổn tọa tự có tính toán hắn đều đã cùng biến số có quan hệ hợp tác rồi thậm chí sang lộ tịnh đều đã đáp ứng cho nên nói đối với biến số phật tổ bây giờ vẫn là rất coi trọng dù sao lấy hậu khởi chuyện cái gì còn phải dựa vào s a ngộ n tịnh phía sau thánh nhân đây nhất là không lâu trước đây có chuẩn thánh che giấu ở linh sơn cái này làm cho phật môn càng phát ra cảm thấy s a ngộ n tịnh thế lực sau lưng rắc rối phức tạp nhưng sau lưng của hắn thực lực chỉ cần lợi dụng được tuyệt đối là hắn trên đường trợ lực khóe miệng của ngọc đế lần nữa kéo ra ừ s a ngộ n tịnh thân là biến số thật không ngờ lớn mật t r ô n giết thiên đình người chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ngay vậy phật tổ sắc mặt biến thành hơi hàn đúng một cái cho t h u c lá t i ế n phật tổ trừng lớn con mắt không dám tin nhìn ngọc đế run dậy chỉ hắn ngươi vô sỉ trâm thế nào vô sỉ bọn họ thân là ngươi phật môn tiểu đệ bây giờ làm ra một ít chuyện chẳng lẽ ngươi cái này lão đại không nên ra mặt gánh vác một chút trách nhiệm sao ngọc đế nghĩa chính ngôn từ nói nhưng mà tâm lý lại có chút kỳ quái phát hiện như lai đối với b i ê n số ngạch s a n g n ộ tịnh rất là coi trọng nhìn thấu một điểm này ngọc đế nhất thời chiếu ngược một quân chương bốn trăm hai mươi ba công bằng lai ca thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm m ạ u tới vốn cho là ngọc đế đã đầy đủ vô s ỉ không nghĩ tới còn đánh giá thấp h ắ n vô s ỉ ngọc đế c h u y ể n đề tài tiếp tục nói thống chi các ngươi đã đem đại lôi âm tự thế chân cho trẫm ngay cả các ngươi phật môn chỗ làm về phương cũng là bởi vì chấm số lớn từ đó cho mớn cho các ngươi vì là bởi vì tây du lượng kiếp vấn đề bằng không ngơi ư suy nghĩ một chút đường tam tạng đám người đi đến linh sơn thỉnh kinh thật sự phải đi hướng thiên đ ỉ n h rồi ngươi không cảm tạ c h ấ m lại còn chủ động tới chấm thiên đ ỉ n h tới chất vấn như lai、like, ngươi quá phận bất quá chấm số lớn bất quá cùng ngươi so đo chút chuyện nhỏ này ngọc đế rất là số lớn nói bắt trẻ không thành công còn bị nhân chiếu ngược một cái quân phật tổ nhất thời cảm giác mình phật sinh thế nào như vậy chật vật sau đó ngọc đế càng là vô tình hay cố ý liên quan tới biến số sự tỉnh nhưng mà liên quan tới cái vấn đề này ngọc đế luôn có một loại buồn cười xung động một phen dò xét bên dưới ngọc đế phát hiện phật tổ như cũ còn không có hoài nghi đến trên người đường tam tạng còn xác nhận s a ngộ n g tịnh là biến số đây nhất thời ngọc đế yên tâm đi xuống nếu như vậy liền để cho bọn họ phật môn tiếp tục đi hoài nghi đi đi lai ca tủi thân đi tới thiên đình một chuyến cái gì cũng không có bắt trẻ đến còn bị ngọc đế cho một trận tổn hại đát ở thiên đình tiếp tục lưu lại nữa cũng không có cần thiết sắc mặt tái xanh rời khỏi nơi này ngọc đế hướng huyền q u a n kính đường vũ bóng người nhìn một chút đôi mắt thâm thúy đi xuống một đạo phân thân hoa là xuống chuẩn bị cùng đường tam tạng công bằng nói xuống dù sao như vậy hai họa thiên đình cái này không thể được hạ giới đường vũ vẫn còn ở khuê m ộ t lang bên trong đậu phủ đây mà tiểu nha đầu ở cách đó không xa một đám tiểu yêu vẫn còn ở p h ụ bồi nàng chơi đ ù a giống như như chuông bạc tiếng cười tung tóe toàn bộ đậu phủ nói thật đường vũ cũng cảm giác có chút kỳ quái không nên nha dựa theo bình thường mà nói tôn ngộ không hẳn đã sớm tới cứu cho hắn rồi đương nhiên đối với đường vũ mà nói cứu không cứu đều là không có vấn đề thấy lang tuyết không gặp nguy hiểm đường vũ đi tới bên cạnh đậu phủ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút vừa đến từ là an chi ở đâu ngã nhảo ở đâu nằm xuống ừ đột nhiên ánh mắt của đường vũ đông lại một cái nghiêng đầu hướng bên người nhìn ngọc đế đang ở tìm tòi đánh giá hắn không khỏi đường vũ rất gấp gáp tâm lý lại suy tư rồi hắn ý đồ vậy làm sao ngọc đế còn đích thân hạ phàm đế ca là xem ta thân vùi lấp ở yêu quái trong đập phủ tới cứu ta sao đường vũ cười hỏi ngọc đế xét lại hắn một lát sau mới mở miệng nói lao tam chấm nhìn ngươi ngược lại không giống như là thân vùi lấp yêu quái đập phủ ngươi có từng thấy lại yêu quái đối người khác khách khí như vậy sao chấm nhìn ngươi hưu nhàn nghỉ phép cũng không quá đáng dừng một chút hắn tiếp tục nói huống chi lấy lao tam ngươi thủ đoạn cũng không cần chấm tới cứu n h ư không phải ngươi tự nguyện thân vùi lấp nơi này sợ rằng không có yêu quái có thể mang ngươi lớp đến chứ đường vũ tâm máy động đột rất gấp gáp khó khăn đạo ngọc đế phát hiện cái gì thân là một cái biến số có này điểm thủ đoạn chấm hay lại là tin tưởng ngươi ngọc đế trực tiếp có nên nói hay không nói dù sao không lâu trước đây nghe như lai nói có chuẩn thánh che giấu ở lý sơn nói tới chỗ này ngọc đế hướng bốn phía quan sát một chút từ trên người đường tam tạng không có cảm giác được chút nào tu vi nhưng là đối với âm thầm ẩn nút cái này t r u y n thánh ngọc đế lại phòng bị đứng lên càng nhiều hắn muốn biết rõ rốt cuộc là trong tiên địa kia một tôn t r u y n thánh ngay vậy đường vũ hơi ngẩn ra ngay sau đó khẽ n ở nụ cười cái gì biến số nhỉ đế ca ngươi không hổ là tam giới giang bạ tử nói chuyện cũng cao thâm khó lường như vậy để cho người ta không hiểu nhưng mà tâm lý lại đang suy tư mình rốt cuộc là thế nào bại lộ nhìn ngọc đế cái bộ dáng này hẳn là mới biết không lâu gần đây đường vũ tự nhận là cũng không có làm gì có thể là làm sao sẽ bại lộ đây chẳng lẽ là thái thượng lao quân bất quá từ ngọc đế ý tứ giữa lời nói biết mình là thân phận của biến số còn không biết rõ mình tu v i sự tỉnh lao tam chấm cùng ngươi nói t r ắ n g ra ngươi cũng không cần đang giấu g i ế m này cái gì nơi này thiên cơ bị chấm pháp bảo che mắt dù là ngay cả thánh nhân cũng thôi toán không ra cho nên ngươi không cần phải che giấu ngọc đế trực tiếp nói đế ca ta thật không biết rõ lời này của ngươi là ý gì đường vũ lắc đầu một cái ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu ngọc đế đột nhiên n ở nụ cười hôm nay là chấm thiên đình người hạ giới bởi vì linh sơn đại lôi âm tự bị thế chân nói tới chỗ này thật sâu nhìn đường vũ liếc mắt chắc hẳn liên quan tới một điểm này ngươi sớm đã biết dù sao không lâu trước đây đại lôi âm tự không biết rõ bởi vì chuyện gì đột nhiên sụp đổ liên đối chấm thiên đình người cũng chết không ít bởi vì đại lôi âm tự thế chân vấn đề chấm phái mười nhị tinh túc hạ phạm bị yêu ừ này chỉ sợ ngươi cũng nhất thanh nhị sở ngọc đế nhìn đường vũ nói chấm cho rằng bọn họ sẽ không có đến nguy hiểm gì chấm nói đúng sao bởi vì sợ bọn họ thiên đình nhân có nguy hiểm cho nên ngọc đế tự mình hạ phàm chỉ nghe ngọc đế tiếp tục nói phật môn sự tình cùng chấm không có bất cứ quan hệ nào nhưng là chấm không nghĩ chấm thiên đình người xuất hiện tổn thất gì rồi này nói đơn giản chính là lại nói phật môn ngươi nguyện ý thế nào sèn xoẹt liền thế nào sèn xoẹt nhưng là khác sèn xoẹt ta thiên đình đối với thiên đình cùng phật môn chuyện ta cũng không biết đ ư ờ n g vũ nói dù sao đây là các ngươi cao cao tại thượng những thứ này thần phật sự tình cùng ta chính là một cái phạm nhân có quan hệ gì ta cũng không thay đổi được cái gì không phải sao ngọc đế lắc đầu khẽ n ở nụ cười bởi vì biến số xuất hiện đã thay đổi quá nhiều phật môn xuất hiện đủ loại tổn thất thậm chí còn bao gồm thiên đình đều là thậm chí còn có ma tộc sở dĩ như vậy không cũng là bởi vì biến số vấn đề sao đối với thân phận của biến số chỉ có chấm biết rõ nói tới chỗ này ngọc đế có chút tự hào đứng lên ngay cả bọn họ phật môn đám người cũng không biết rõ trầm m ặ t một chút ngọc đế nghiêm nghị nhìn đường vũ lao tam nếu như có thể chấm tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mạng ngươi nhưng là biến số xuất hiện đã ảnh hưởng đến tam giới vận chuyển thậm chí ảnh hưởng đến thiên đạo thăng bằng ngươi nên biết rõ c h o m ý tứ châm thân là tam giới c h i chủ tự nhiên muốn lấy tam giới an ổn vi kỷ nhâm rồi đường vũ n ở nụ cười cười có chút b i hay không làm thương hại biến số tính mạng ừ có thể vĩnh viễn giam cầm có phải hay không là việc đã đến nước này ngược lại ngọc đế đã xác nhận thân phận của mình rồi vô luận đang nói gì cũng không sửa đổi được rồi cho nên đường vũ cũng không cố kỵ gì đứng lên ngọc đế thở dài một cái đây là không có cách nào biện pháp dù sao chấm không thể nào trơ mắt nhìn ngươi khuấy động tam giới thăng bằng ta đường tam tạng có năng lực gì khuấy động tam giới Đế chương a k ô n g khỏi coi quá t ta. bốn g vũ trăm t hai mươi bốn nhảy ra có vị ngọc nữ bách hoa tu nhân sinh một đời bất quá trăm năm thời gian cho các ngươi thần phật vô tận thọ nguyên tương so với chẳng qua chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả m ê n h mông đường vũ thấp giọng nói các ngươi cười nhìn nhân thế n ổ i khổ có thể đem chúng sinh bi thương hoan hỉ bờn coi là một khúc vai diễn màn thậm chí buồn chán lúc rảnh rỗi càng có thể sửa đổi kịch bản để cho đầy đủ mọi thứ lấy các ngươi tư tưởng đi thay đổi nhân sinh một đời với tiên phật năm tháng rất dài so sánh với một t u ầ n kịch không khác thậm chí bọn họ có thể tùy ý để cho đào kép sức bất đồng son phấn diễn lại đủ loại bi hoan ly hợp sau đó lấy một loại siêu thoát cảnh giới cười nhìn trận này hí khúc tấm màn rơi xuống hết thầy bất quá đang lúc bọn hắn nhất n i ệ m tri gian ngọc đế bất mãn nhữ mày một cái lao tam chúng sinh nơi nơi tự có đem định số vừa nói ngọc đế thở dài một cái húng chi phàm nhân chuyện chấm thân là tam giới c h i chủ tự nhiên có quyền tới quyết định hết thảy đúng bởi vì ngươi có quyền có thực lực khóe miệng của đường vũ buộc vòng quanh một tia trào phúng nụ cười ngọc đế mày nhữ lại rồi sâu hơn phản p h ấ t không nghĩ đang tiếp tục cái đề tài này rồi đổi chủ đề nói lao tam chấm không nghĩ thiên đình ở xảy ra vấn đề gì chấm muốn ngươi mới có thể biết rõ chấm ý tứ giữa lời nói ngươi thân là một cái thay đổi bây giờ toàn bộ thiên đình chỉ có chấm biết do dù là ngay cả tây thiên phật môn phật tổ đám người lấy sẽ trả cho rằng là s a ngộ n g tịnh biến số vấn đề vừa nói khóe miệng của ngọc đế có chút có g ắ p tựa hồ là đang cố nén c ử i ý nhẹ ho khan vài tiếng ngọc đế tiếp tục nói ngươi biết rõ một khi ngươi thân phận của biến số bại lộ sau ý vị như thế nào sao c h â m dám khẳng định ngươi một cái như vậy thân phận tuyệt đối sẽ so với cái này chẳng tây du lượng kiếp tới trọng yếu hơn đường vũ nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ đây là uy hiếp sao không là nhắc nhở nhắc nhở ngọc đế ngưng mắt nhìn hắn từ tốn nói chấp cũng đã nói phật môn như thế nào cùng thiên đình không có bất cứ quan hệ nào nhưng là chấm không hy vọng thiên đình xuất hiện chuyện gì đường vũ không có đang nói gì trầm mặt lại đưa mắt nhìn hắn chốc lát ngọc đế bóng người dần dần dần dần không nhìn thấy lại đi sau một hồi đường vũ âm u thở dài có chút mệt mỏi đứng lên đi ra nghỉ ngơi đậu phủ cách đó không xa tiểu nha đầu cùng lũ yêu đang chơi đùa tiếng cười truyền vào trong thai như thế trong suốt dẫn động tới khoe miệng đường vũ cố gắng lộ ra một nụ cười trầm biếm lớn mật yêu quái còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết ngoài đậu truyền đến tôn nộ không kêu tiếng có tâm nhất thời khuê một lang t h ở phào nhẹ nhõm rốt cuộc đã tới đại ca ca là ngộ không ca ca tới hắn muốn vào đến ngồi đến tuyết n h ì chơi với nhau sao lang tuyết kéo đường vũ áo quần ngẩng đầu lên nhìn hắn con mắt lớn ở ngây thơ chất động một ít tiểu yêu một cái ngân sặc thiếu chút nữa không có trực tiếp một con ngã quỵ tội nghiệp nhìn tiểu nha đầu thân là một cái yêu vật cho tới bây giờ không có nghĩ tới đời này còn phải dỗ con mà cái này tiểu nha đầu càng là muốn đem tôn nộ không teo tới cùng nhau đổ ù dỡn vậy bọn họ còn có mạng sống sao đường vũ ngồi sổ người xuống một cái cho tiểu nha đầu bế lên mỉm cười nói nộ không ca ca chỉ theo tuyết nhi chơi đ ù a nhân vị người khác không xứng t i ể u nha đầu cái hiểu cái không gật đầu một cái thánh tăng ta đưa các ngươi đi ra ngoài khuê mục lang rất là khách khi nói còn làm một cái mời thủ thế bước đường vũ bước chân d ừ n g một chút thật sâu nhìn khuê mục lang liếc mắt ý vị thâm trường nói nghe thiên đình phi hương điện có vị ngọc nữ tên là bách hoa tu nhưng mà tâm lý lại âm thầm nợ nụ cười lạnh nếu ngọc đế bất nhân đây cũng là đừng trách hắn bất nghĩa nghe vậy khuê mục lang giống như sét đánh một loại cả người cũng sương sốt đứng tại chỗ hắn không nhúc đích thần sắc mang theo mờ mịt bách hoa tu thật giống như có chút quen thuộc nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác không nhớ nổi người này đây nàng rốt cuộc là ai danh tự này phảng phất xúc động hắn trái tim mềm mại nhất một bộ phận ẩ nút n ô n nu khiến người ta cảm thấy rồi thân thiết hạnh phúc cũng cảm thấy bi ai thống khổ tại hắn trong mờ mịt đường vũ ôm tiểu nha đầu bước đi ra ngoài Ngoài đậu phủ tôn nộ không như cũ vẫn còn ở kêu uống nhưng là kỳ quái là lại văn t h ủ bồ t ắ t cũng ở đây cái này thì để cho đường vũ không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra văn thủ bồ tát tại sao trở về cứu hắn đây sư phó ngài không có sao chứ tôn nộ g không rơi xuống ân cần hỏi một câu không việc gì đường vũ hướng trên trời cao văn thủ bồ tát nhìn một cái nhất thời văn thủ bồ tát giật mình một cái trên mặt nổi lên nụ cười ha ha tam ca nghe nói ngài bị yêu quái bắt đi ta cùng đại thánh đặc tới cứu ngươi suy phật môn kiếp nạn sẽ chủ động cứu mình kéo con bê đây chỉ là cụ thể chuyện gì xảy ra lại cho văn thủ bồ tát đều mang đến cái này thì để cho đường vũ cảm thấy khó hiểu khuê mộc lang sắc mặt trắng bệnh đi ra t h ầ n s ắ c như cũ mờ mịt lớn mật yêu quái nhìn đánh tôn nộ g không tay cầm kim cô bổng phải đánh đi qua đại thánh còn xin dừng tay văn thủ bồ tát nói một câu phật hiệu vội vàng ngăn cản hắn vốn là thiên đình mời nhị tinh túc lại tự mình hạ phàm vì yêu chuyện này bổn tọa tự nhiên sẽ bẩm báo ngọc đế để cho ngọc đế định đ o ạ n ngược lại đối khuê một lang k h ẽ quát một tiếng lớn mật khuê một lang lại tự mình hạ phàm vì yêu ngươi có biết tội của người không nhìn cái này dối trá đức hạnh đường vũ hận không được xông lên một cái miệng rộng tử cho hắn tắt đi xuống khuê một lang vội vàng tinh thần phục hồi lại t h a m b á i trên đất bồ tát chỗ tội còn không cùng bổn tọa xoay chuyển trời đất ra mắt ngọc đế x i n tội văn thủ bồ tát vừa nói cho mình đốt lên một điếu thuốc màu xanh nhạt khói mụ từ trong lỗ múi phun ra cái bộ dáng này ít nhất theo đường v ũ vẫn còn có chút tức cười một cái hòa thượng mặc cả xa sắc mặt mang theo từ bi thần sắc nhưng mà ngoài miệng lại ngậm thuốc lá ha ha tam ca ta trước mang theo khuê một làng xoay chuyển trời đất ra mắt bệ hạ vừa nói văn thủ bồ tát vô cùng lo lắng liền đi đối mặt đường tam t ạ n hắn là xuất phát từ nội tâm sợ không nhìn ả i l ở tại bọn hắn p h n g bồi tiểu nha đầu chơi đùa rất là vui vẻ phân thượng đường vũ cũng không có để cho tôn ngộ không sát hại bọn họ mà là cảnh cáo một câu tuyệt đối không thể ở tùy tiện tổn thương phạm nhân nếu không khẳng định để cho tôn ngộ không trở về lấy tánh mạng bọn họ thiếu yêu tự nhiên liên tục đáp ứng trở về phản trên đường đường vũ hỏi thăm tôn ngộ không văn thủ bồ tát tại sao sẽ đột nhiên tới đây ngược lại tôn ngộ không đem chư bắt giới nói chuyện trần thuật đi ra nhất thời để cho đường vũ trận mắt hốc m ộ m sau đó lòng tràn đầy vui vẻ yên tâm chỉ cảm thấy cái này hai ngốc tử không hổ là đồ đệ mình quả nhiên đủ thông minh đang nhìn nhìn tôn ngộ không đường vũ không khỏi thở dài chỉ cảm thấy so sánh với hai ngốc tử trên lệch khá xa chương bốn trăm hai mươi lăm dấu t u y ế t theo đường vũ trở về thầy cho đám người ở nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát lần nữa lên đường bất quá đường vũ biết rõ phía trước cách đó không xa khẳng định còn có này thiên đình nhân thậm chí ngọc đế cũng trực tiếp cùng mình nói do nói ngọc đế đã biết rõ mình thân phận của biến số sợ rằng không bao lâu tất cả mọi người đều sẽ biết chưa đối với biến số cái thân phận này đường vũ hắn biết rõ đã ẩn lừa gạt không được bao lâu duy nhất vui mừng chính là ngọc đế còn không biết rõ mình người mang pháp thuật còn hoài nghi nổi lên ở bên cạnh mình người ẩn giấu lấy ngọc đế cẩn thận sợ rằng không chỉ hoài nghi ở trên người mình nhận nút này một cái t r u y n thánh thậm chí cũng sẽ hoài nghi đến sau l ư n g tự mình có thánh nhân bất quá hoài nghi như vậy cũng không sai nhưng là đối với thái thượng l ó o quân thông thiên giáo chủ đường vũ càng tin tưởng người sau cũng còn khá bây giờ đã được đến rồi thiên đế bảo khố chìa khóa chỉ cần có đủ khí vận giá trị bước nhập thánh nhân v ề phần thân phận bại lộ liền bại lộ đi không cần quan trọng gì cả giờ phút này đường vũ nổi lên một loại hào khí càng có một loại không có vấn đề thái độ chỉ có làm bản thân mạnh lên này mới là căn bản linh sơn sau núi vốn là ở tự miếu chung một ít phật đà đạo đầy đất nổn ngang hơn nữa toàn bộ phật môn hoàn toàn giống t u y ế t không sai chính là giống t u y ế t cái gì cũng không có đặt ở thiện phòng thuốc lá thậm chí còn nhị hoa đầu c à sa quần cốc tử giường ngủ bàn ly nước ngay cả thả ở bên trong tiểu mục đầu băng ngồi cũng không có hết t hệ các thứ này tuyệt đối không phải đường vũ ngồi mà là ly sơn lắm ấ u ngay cả đường vũ đều cảm giác được khiếp sợ có thể nói này hai lần ăn trộm h ã n quá mức thậm chí đã cảm thấy có chút t y náy có lỗi với lai、like、ca cho là mình có lẽ thật có chút quá đáng mà giờ khắc này cùng ly sơn lão mẫu vừa so sánh v ớ i đường vũ nhất thời phát hiện mình hay lại là rất hiền lành tối thiểu không có làm tận tuyệt như vậy ly sơn lão mẫu trôi đi qua đây mới thực sự là không có một ngọn cỏ về phần tại sao không có đem tòa này tự miếu đều dọn đi đâu rồi đó là bởi vì hai người còn có mục đích nếu như không có kế hoạch đường vũ phòng trừng ư tòa này tự miếu cũng phải để cho ly sơn lão mẫu mang đi chúng phật từ đại lôi âm tự chạy về như cũng còn đang nghị luận liên quan tới đại lôi âm tự đột nhiên sụp đổ một chuyện nhưng mà nhiên đăng cổ phật cùng di là phật lại đang trầm tư phật tổ có thể hay không từ thiên đình bắt chẹt ra một ít bảo bối cái gì dù sao hiện tại phật môn một nghèo hai trắng nếu quả thật bắt chẹt đi ra một ít gì đó dù là chỉ là rất ít một ít tối thiểu cũng có thể hóa giải phật môn l ử a xém l ô n g mày đi vào tự miếu nhất thời chúng phật hô hấp bình ở tại giờ khắc này thậm chí còn có nhân xoa xoa con mắt tựa hồ không dám tin tưởng trước mắt sở chứng kiến hết thảy chúng phật cũng ngây ngốc đứng tại chỗ không n ú c ních nhưng đăng cổ phật thân thể k h ẽ run một chút sau đó lại tới xuống chỉ thấy cổ phật không hổ là thành đại sử người đặc biệt ổn định ung dung thong thả xuất ra một điếu thuốc cho mình đốt sau đó vung tay lên làm phép những thứ kia ở lại tự miếu trung ngã xuống đất phật đà từng cái từ trong mở m ị n thanh tỉnh lại về phần xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết rõ quỳ dưới đất không ngừng x i n tội một ít tinh thần phục hồi lại chúng phật vội vàng dò xét tự miếu mất trộm tình huống lần này bị trộm hơn xa trước kia phát sinh càng đáng sợ hơn bởi vì ngay cả chăn đ ệ m bàn ly nước tiểu mục đầu băng ngồi tất cả đều bị mang đi kia sợ sẽ là cửa sổ đều bị rời xuống chừng mới tát mặc dù những thứ này không phải rất quý trọng dù sao phật môn đã không có đặc biệt quý trọng cũng đồ nhưng là liền những thứ này cũng t r ộ n đây là trần chuồn g đánh linh sơn mặt liên tiếp tới linh sơn gây sự tình coi linh sơn là thành lịch luyện chẳng sao cách đó không xa có đống lửa đang cháy từ thiêu đốt trong tài liệu mơ hồ có thể thấy đó là đại lôi âm tự bốn chữ bảng hiệu lại bị người cho rời xuống dưới hơn nữa quan g minh chính đại ở đại lôi âm tự bốc cháy đốt tự miếu bên trong an tĩnh đáng sợ chúng phật đều cúi đầu không nói một lời có nghiêng đầu nhìn về phía nhiên đăng cổ phật tựa hồ đang chờ hắn quyết định nhưng mà nhiên đăng cổ phật có thể có cái gì chú ý hai lần trước cũng không có tìm được nhân chẳng lẽ lần này liền có thể tìm được sao không quá nhiên đăng cổ phật tự nhiên đem hết thệ các thứ này hoài nghi đến trên người biến số cũng chính là s a ngộ n tịnh dù là liền không phải s a ngộ n tịnh làm chỉ sợ cũng cùng hắn không thoát được quan hệ đối với s a ngộ n tịnh nhiên đăng cổ phật hận không được sống lột sống hắn hắn di l ạ c điện trong này hắn phát hiện từ tây du bắt đầu tây thiên phật môn cũng chưa có quá quá ngày tốt liên tiếp phát sinh này ngoài ý、muốn. e m đẹp phật môn liên tục bị ăn trộm ngay cả đại lôi âm tự đều bị thế chân nhưng mà không nghĩ tới là rời đến sau núi như cũ còn không có tránh được một kiếp tên tặc này không phải tới trộm đồ dù sao phật môn đã không có đồ vật có thể trộm hắn lại là tới chơi tới chân c h u ồ n g đánh phật m ô n mặt đối với tây du có lẽ thật có thể tiếp nhận phật tổ đề nghị bung tha đi bổn t ọ a cho là phật tổ nói đúng có lẽ tây du thật có thể bung tha di l ạ c phật thở dài một tiếng ngay vậy n h i ê n đăng của phật nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại bây giờ đường tam t ạ n đám người đã phải đến linh sơn rồi h ú người chi có thiên đỉnh phái n g thành ư ơ n g trợ, Tây Du c ư a chắc không thể h o t à n h Từ Tây du bắt Du đại ầ u quá quá Phật chưa tốt. môn cũng ngày có Di l Phật nở nụ cười khổ, Húng chi tranh lệnh kiếp nạn quá nhiều, dù là thì có thiên đỉnh nhân tương trợ, cũng chưa nạn tương cũng có chắc kiếp trợ, thành. quá dù là hoàn thành, người thành đại Người sự sao có thể bởi vì một ít tiểu tiểu thất bại mà lời nói nhẹ nhàng bung tha không tới một khắc cuối cùng tuyệt đối không thể tùy tiện bung tha chỉ có như vậy mới vừa sẽ thành liền đại sự nhân đăng cổ phật ra vẻ thông thạo nói di lạc phật h á miệng cuối cùng thở dài một cái không có đang nói gì chỉ cảm thấy nhiên đăng cổ phật ở thành đại sự bên trên tội hồ có hơi ma trướng do cha một chút cụ thể mất trộm tình huống nhiên đăng cổ phật phân phò nói không cần dò xét cũng mất rồi chỉ còn sót này một tọa tự miếu không có bị dọn đi di lạc phật tức giận nói cũng cái bộ dáng này cái này còn dò xét cái gì ngay cả ga trải giường c h ắ n nệm bàn ly trả cũng bị mất v ề phần xa cách còn phải nghĩ sao linh cắt bồ tắt biến đổi thân sắc vội vàng gọt vào t h i ệ n phòng quả nhiên đặt ở trong thiện phòng một ít thuốc lá nhị hoa đầu đã không có ẩn ú t trong bóng tối đường vũ thấy hết thệ các thứ này âm thầm cười một tiếng đem thuốc lá cái gì ăn trộm trở lại sau đó ở bán ra cho hắn chính mình thật đúng là một cái làm ăn thiên tài mặc dù phật môn đã xa suốt nhưng là ít nhiều gì đường vũ hay lại là phát hiện một ít b ả o bối trực tiếp đổi khí vận giá trị. Cũng chỉ vận Cũng giá đổi trị. một triệu nhiều một chút khí vận giá trị như vậy có thể thấy phật môn đã luân lạc đến trình độ nào rồi ly sơn lão mẫu con mắt lớn tràn đầy nụ cười lấy tay che miệng tựa hồ chỉ sợ chính mình cười ra tiếng quan mang chất thước ngâm thuốc lá phật tổ hiện thân mà ra giờ phút này sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ dù sao ở thiên đình thứ gì cũng không có bắt c trẻ đến còn bị ngọc đế cho một trận chế dễ ớ c h i ế u ngược một cái quân có thể không buồn d ầ u sao các ngươi này cũng là đang làm gì l a i c a búng một cái cho thuốc lá chất vấn nói chương bốn trăm hai mươi sáu đánh khai thiên địa bảo khố chúng phật t ế tụ tự miếu cửa để cho l a i c a cũng không chen vào được rồi ngay sau đó hắn phát hiện bầu không khí không đúng chúng phật túi đầu không nói một lời chẳng nhẽ lần nữa nói cho phật tổ phật môn lần nữa bị trộm lần trước bảo khố bị trộm phật tổ đã hộp máu té xuống ai biết rõ lần này n g ã xuống còn có thể hay không thể đứng lên cho nên ai cũng không dám dẫn đầu lên tiếng nói gì nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu a di đà phật người thành đại sự nhất định phải tiếp nhận một ít thất bại vừa nói chúng phật c h ầ m rãi nhường ra một con đường ánh mắt của như lai phật tổ đông lại một cái trước mặt hết thệ có thể thấy rõ ràng đứng tại chỗ động cũng không động nhân đăng cổ phật tiến lên đem đ ạ i lôi âm tự lần này bị trộm sự kiện cùng phật tổ nói tường tận xuống sau khi nói xong an ủi tới một câu a di đà phật người thành đại sự nhất định phải trải qua một phen khổ s ở phật tổ tốt nửa ngày đều không nói gì một lát sau đốt một điếu thuốc thật sâu hút một hơi vô cùng bình tĩnh nói ồ thanh em phá lệ yên tĩnh có một loại lòng như cho ngội như vậy cảm giác bước đi vào hướng bốn phía nhìn một chút không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xếp chân ngồi trên mặt đất lai ca mặt mui rất là bình tĩnh nhưng là những mày nhưng nhìn ra đến ở nội tâm của hắn trung nhất định lăn lộn như dầu sôi lửa bỏng kinh đào hai lãng chúng phật c h ố mắt nhìn nhau đối với phật tổ có chút phật đà muốn mở lời an ủi lôi câu nhưng là lại không biết rõ mình nên nói gì a di đà phật không hổ là phật môn tri tổ người thành đại sự gặp chuyện không hoảng hốt là tối điều kiện cơ bản n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu nói ẩn nút trong bóng tối ly sơn lão nỗ g hai cái tay gắt gao che miệng chỉ sợ chính mình cười ra tiếng chỉ là kia đôi con mắt lớn tràn đầy đủ cười cũng c o n thành trăng lưới liềm hết thể các thứ này kế tác chủ yếu là nàng đường vũ làm rồi phụ trợ cho nên đại lôi âm tự hoàn toàn giống thuyết đường vũ nghiêng đầu nhìn nàng một cái chuyến âm nói rút lui đi ở đợi tiếp ta sợ ngươi không nhịn được cười ra tiếng đến thời điểm dễ dàng bại lộ chủ nếu là bởi vì ngọc đế biết biến số vấn đề bây giờ đầu tiên phải làm là đánh khai thiên địa b ả o khố từ đó đem bên trong sở hữu pháp bảo cũng hối đ o á i khí vận giá trị chỉ cần bước nhập thánh nhân như vậy hết t h ể đều dễ nói được chúng ta đi thôi ly sơn lão m â u nói về phần ngươi cái tiên nổ trước không muốn nổ đợi hai ngày nữa bọn họ đón nhận hết t h ể các thứ này sự thật sau đó ở mang đến đà kích đường vũ ngạc nhiên không thôi nhìn nàng chỉ thấy ly sơn lão m â u khắp khuôn mặt là nụ cười cười má l ú n đồng tiền như hoa như thế loa mắt hắn lắc đầu khe cười một cái ôn nú nói hai người bóng người dần dần dần dần không nhìn thấy lại đi đi đến ban đầu lai、like、ca hoang đảo cầu sinh trên hòn đảo nhỏ kia hắn đã không kịp chờ đợi muốn mở ra thiên địa bảo khố rồi chờ một chút ngươi có nghĩ tới không nếu như vậy tùy tiện đánh khai thiên địa bảo khố sẽ có vậy làm sao dạng hậu quả lê sơn lão m â u nói vốn là vừa muốn đem chìa khóa từng cái một bỏ vào đường v ũ tay dừng một chút không hiểu hỏi hậu quả gì thiên địa bảo khố mở ra long tộc tất nhiên sẽ cảm giác đến lúc đó nhất định tứ hải chấn động chỉ cần long tộc biết rõ thiên địa bảo khố được mở ra như vậy thiên đình cùng phật môn khẳng định cũng sẽ biết rõ đến lúc đó phật môn thiên đình toàn bộ tụ tập ở này ngươi làm sao bây giờ lý sơn lão mẫu lo lắng nói ngươi có cái này che đậy tiên h cơ trận pháp cái này trận pháp quả thật quỷ phụ thần công dù là ngay cả thánh nhân đều không cách nào rõ xét ra tới nhưng là thiên địa bảo khố mở ra ta dám khẳng định k i a sợ ngay cả có cái này trận pháp tồn tại cũng không giấu được long tộc bởi vì đây là huyết mạch cảm ứng đường vũ chân mày c a o lại điểm này hắn bỏ quên huyết mạch cảm ứng dù là có tòa này trận pháp cũng như c ũ vô sự vô bổ nhất định sẽ bị long tộc cảm giác bọn họ một khi biết rõ như vậy phật môn cùng thiên đình tự nhiên cũng sẽ biết kia được làm sao bây giờ đường vũ buồn rầu nói loại cảm giác này giống như là thấy được một tọa kim sơn ở trước mắt nhưng là lại à l mang không nổi đặc biệt khó chịu bất quá thiên địa bảo khố chỉ có long tộc huyết mạch đi vào đi chỉ có chính là long tộc người ta còn không coi vào đâu đường vũ ngang ngược nói bởi vì hắn bây giờ thật không có bao nhiêu thời gian hắn nhất định phải mau sớm nhập thánh người nói như vậy cũng đúng ly sơn lão m g u nói cũng là ta là có chút kỷ nhân ưu thiên ở trên người của ta còn có sư tôn một đạo phân thân đâu rồi nên vấn đề không lớn đường vũ hít một hơi thật sâu đem chìa khóa từng cục thả lên trong phút chốc sáng mở đầy trời nhức mắt ùng ùng phảng phất thiên địa đều run dày trước mắt nổi lên một đôi con mắt k i a đôi con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đường vũ tràn đầy không ai bị nổi cao ngạo phảng phất tam giới lục đạo đều không trong mắt hắn giống tiếng rồng ngâm v a n g rội tiếng gào rung trời tại này cổ uy thế bên dưới đường vũ không khỏi chân sau một bước về phần ly s ơ lão mẫu ở phía xa khẩn trương nhìn chăm chú một màn này vô tận uy thế chèn ép tới nước biển sôi trào lên g i ó ngược chân trời tại này cổ đáng sợ uy thế hạ đường vũ nội tạm run rẩy khoe miệng thấm ra rồi một vệt máu trong phút chốc sở hữu uy thế cũng biến mất vô ảnh vô tung k i a đôi con mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên có thanh âm vang vọng lên ngươi là người phương nào lại người mang long tộc huyết mạch vừa nói hắn cặp mắt nổi lên một k i a mờ mịt này k i a huyết mạch tựa hồ cùng bản tọa đồng căn đồng nguyên đường vũ cảnh vật trước mắt biến đổi vốn là để thiên địa bào khố chìa khóa nơi giờ phút này mơ hồ giống như là hỗn độn lưu truyền tựa hồ là đi thông khắc một cái thế giới chi môn một cổ hấp lực đem đường vũ hút vào tiến bảo hắn tiến vào thiên điệu bảo trong kho tứ hải chấn động tứ hải long vương tâm lý đều tràn đầy ngạc nhiên cuối cùng long vương t ề tụ đông hải cùng đông hải long vương thương lượng đông hải long cung bên trong đông hải long vương trong m ả y thiên điệu bảo khố bị người mở ra rốt cuộc là người nào gây nên đây đây rốt cuộc là chuyện gì tây hải long vương nói thiên điệu bảo khố làm sao sẽ bị nhân mở ra đây chẳng lẽ là phật môn cùng thiên đình người thân là tam giới hai cổ thế lực tự nhiên thứ nhất liền hoài nghi đến phật môn cùng trên người thiên đình thiên đ i ệ bảo khố vốn là tổ long lưu lại nhưng là bây giờ long tộc xa suốt địa vị nhỏ kia sợ chính là bọn hắn nhúng tay sợ rằng cũng không chiếm được cái gì nhưng là chẳng nhẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn thiên địa bảo khố lọt vào tay ngoại nhân sao giờ phút này tứ hải long vương tâm tình đều riêng vị nặng nề đối với thiên địa bảo khố bị mở ra chuyện chúng ta là hay không muốn nhúng tay đông hải long vương thở dài một cái tổ long lưu lại bảo tàng theo lý tại chúng ta long tộc sở hữu nhưng là bây giờ long tộc có gì quyền lợi cùng phật môn thậm chí còn thiên đình tranh đoạt đối với phật môn cùng thiên đình cũng tìm kiếm qua thiên địa bảo khố Bọn họ tự nhiên biết họ nhiên Nếu quả thật là Phật môn thật Phật h tự rõ. quả là o ặ chương là t bốn ả o k h g trăm hai mươi bảy tam giới chấn động tứ hải long vương đồng thời hướng thiên địa bảo khố vị trí chạy tới nghe tây du xuất hiện biến số tây hải long vương đột nhiên nói đây đã là mọi người đều biết chuyện bắc hải long vương nói bởi vì biến số vấn đề đưa đến tây du kiếp khó khăn cũng chưa hoàn thành bao nhiêu tây hải long vương tiếp tục nói có lẽ đây là chúng ta long tộc một cái cơ hội còn lại tam hải long vương đồng thời hướng tây hải long vương nhìn lại thiên đình ngọc đế sắc mặt cũng nghiêm trọng thiên đ ệ u bảo khố bị người mở ra đã từng hắn đã từng cố gắng tìm kiếm qua thiên đ ệ u bảo khố chìa khóa nhưng là từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì lâu này cũng liền buông tha rồi chuyên tâm làm sự nghiệp đây là thiên đ ệ u bảo khố rốt cuộc là ai đánh mở đây chỉ có long tộc huyết mạch tay cầm thiên địa bảo khố chìa khóa mới có thể mở bảo khố hơn nữa tiến vào bên trong tứ hải long tộc sớm có dị tâm Ai biết ước không biết rõ tổ rõ lý o bảo trong kho long trong n thiên Vạn nhất truyền như vậy sau này sợ rằng không tốt nắm g gì. gì rốt tốt thật thừa, tộc tay. cuộc cái cái điệu với vậy lại lại để để bị làm, l sau sợ tĩnh bổ nhiệm ngũ vạn thiên minh cùng chấm hạ giới ngọc đế phân phò nói hắn muốn đích thân hạ giới tìm tòi kết quả thiên điệu bảo khố bị mở ra hắn phải tự mình đi một chuyến nếu là có thể đem thiên điệu bảo khố một ít bảo bối mang về tràn ngập thiên đình bảo khố cũng không tệ như hôm nay đ ỉ n h bởi vì lần trước bị trộm d ư ỡ n cớ đưa đến trong tay không phải rất dư giả rồi húng chi đó là thiên đ i ệ bảo khố ai có thể không động tâm tuân chỉ lý tính tiếp chỉ đi cây số người đi rồi tay như c ũ đưa phản phất vô hình chung đang nâng cái gì thầy thiên chúng phật như cũ nhân cơ hội ở bi thương chính giữa nhưng m à như lai phật tổ nhiên đăng cổ phật di l ạ c phật đợi nhân biến đổi t h ầ n sắc phật tổ trước tiên vọt ra khỏi tự miếu sừng sững ở bán không hướng xa xa nhìn thiên địa bà khố di l ạ c phật thanh â m có chút ngưng trọng chẳng lẽ là long tộc nhân mở ra thiên địa bà khố năm xưa ở phật môn trong bảo k ố có một khối thiên đế bảo k ố chìa khóa chỉ là theo thiên đế bảo khố bị trộm cũng biến mất vô ảnh vô tung giờ phút này thiên đế bảo khố bị người mở ra người này rất có thể là ăn trộm cái kia tặc nhưng là chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể mở bảo khố chẳng lẽ nói người này cùng long tộc có cái gì dính l i ễ u không được phật tổ trầm tư đối với cái này cá nhân hắn có đi một tí hoài nghi rất có thể là lúc ấy với linh sơn cùng mình giao thủ cái kia c h u ẩ n thánh hắn khẳng định cũng cùng biến số có liên quan vội vang bấm ngón tay tính một chút giờ phút này sang ộ tịnh vẫn còn ở đường tam tạng bên người đây thầy trò vài người đang ở đi đường chưa chắc là long tộc phật tổ nói nhưng là vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến phật môn bây giờ đã muốn nói rồi giờ phút này thiên đế bảo khố mở ra đối với phật môn mà nói không khác nào giúp người đang gặp nạn chỉ cần đem thiên địa bảo trong kho một ít bảo bối mang về như vậy phật môn như cũ còn có thể tiếp tục giả bộ hơn nữa còn sẽ càng hơn năm xưa phật môn bảo khố nhưng là thiên đình người nhất định sẽ nhúng tay thoáng t r ầ m ngâm một chút phật tổ phân phó nói linh sơn trúng phật theo bổn tọa chạy tới thiên địa bảo khố vị trí cùng bổn tọa tìm tỏi kết quả linh sơn trúng phật trong nháy mắt tập hợp đứng lên chỉ để lại chút ít một ít phật đ ã trông chừng linh sơn đối với thiên đế bảo khố phật tổ nhất định phải được vô luận như thế nào đều phải đem bên trong bảo bối mang về sau đó đ i ể n vào phật môn chống chỗ vốn là buồn bực không thôi phật tổ giờ phút này không khỏi cảm thấy mừng rỡ ẩn nút trong bóng tối ly sơn lóng mẫu nhìn bốn đại long vương dẫn đầu chạy tới lông mày kẻ đen hơi nhữ lên thiên đình phật môn khẳng định cũng tới nhân tứ lại thiên vương đi tới thiên đế bảo khố nơi cũng không có tiến vào bên trong bởi vì bây giờ long tộc cất ngọc đế sớm có diệt trừ l ò n g tộc c h i tâm một khi tiến vào bên trong rất dễ dàng quên người miệng l ư ỡ i nhìn tổ tông lưu lại bảo bối đang ở trước mắt cũng không dám tùy tiện tiến vào tứ hải long vương mỗi người lòng tràn đầy khổ sở có tiếng chống trận van g r ộ i với chân trời giày đặc tiên binh hiện lên tựa như một mảnh tối om om mây đen bao phủ xuống ngọc đế đứng ở phía trước nhất giữa ngón tay cầm đ i ề u thuốc tứ hải long vương liếc nhau một cái mỗi người quỳ lệ trên đất tham kiến ngọc đế khởi bẩm ngọc đế thiên đế bảo k ố bị người tùy tiện mở ra chúng ta có chút cảm ứng chuyên tới để điều tra một phen đông hải long vương nói ngọc đế thật sâu nhìn tứ hải long vương l ư ớ t mắt nói người này lại có thể đi sâu vào thiên đế bảo khố thật sự là để cho chấm có hiểu nghe nói chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể mới vào trong đó khởi bẩm bệ hạ quả thật như thế chỉ có ta long tộc huyết mạch mới có thể đi sâu vào trong đó nhưng lão long lấy tánh mạng bảo đảm người này tuyệt không phải ta long tộc người đông hải long vương nói còn không chờ ngọc đế nói chuyện đây trên bầu trời phật âm tràn ngập phạm âm vang dội phật tổ mang theo đại lôi âm tự nhân cũng chạy tới Ở n ú t trong bóng tối ly sơn lão mẫu cảm thấy sự t ì n h tựa hồ có hơi ma phiền vốn cho là thiên đình cùng phật môn chỉ bất quá t r ụ một số người tới nhưng không nghĩ đến ngọc đế cùng phật tổ lại cũng đích thân tới thoáng trầm ngâm một phen ly sơn lão mẫu ha ha cười hiện thân mà ra náo nhiệt như vậy nhỉ nàng nhẹ nhàng nói người thế nào cũng tới ngọc đế hỏi thiên đế bảo khố bị người mở ra sự tình như thế thế nào ta có thể không đến nhìn xem náo nhiệt các ngươi không cũng là như vậy sao chặt chặt không nghĩ tới chính là một tòa thiên đế bảo khố lại để cho ngọc đế cùng phật tổ tự mình m à tới ly sơn lão mẫu khẽ cười nói chính là một tòa thiên đế bảo khố ngọc đế nói n à y có thể không phải chính là một tòa bảo khố vấn đề muốn biết rõ đây chính là tổ long bảo khố vừa nói vô tình hay cố ý nhìn phật tổ liếc mắt ngay cả châm đều có chút động tâm bổn tọa cũng là như vậy phật tổ nói bây giờ phật môn hoàn toàn một nghèo hai trắng rồi thiên đế bảo khố đối với phật môn mà nói cực kỳ trọng yếu vô luận như thế nào đều phải đem thiên đ i ệ bảo khố bảo bối mang về ngọc đế cười ha ha xuất ra một điếu thuốc đưa cho phật tổ đốt hút một hơi nói thiên địa bảo khố cũng không phải là long tộc người mở ra đối với cái này cá nhân phật tổ có thể có hoài nghi người này bổn tọa đã có hoài nghi rồi chắc hẳn ngọc đế cũng là như vậy đi phật tổ nhìn về phía ngọc đế ngọc đế có chút ngạch t ủ đối với cái này cá nhân phật tổ cho là phải làm như thế nào người này cùng biến số tất nhiên có một ít liên hệ nhưng là bản thân lại có cường đại chuẩn thánh tu vi nếu hắn đã đi sâu vào đến thiên địa bảo trong kho dù là lấy long tộc người tiến vào chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì phật tổ chậm dãi nói nhưng là người này che giấu tự mình thân pháp thủ đoạn lại cùng đem cao minh cho dù là bổn tọa cũng không phát hiện được hắn tung tích phật tổ hút một hơi thuốc tiếp tục nói không biết ngọc đế thấy thế nào bây giờ người kia như là đã đi sâu vào trong đó hơn nữa bản thân che giấu thủ đoạn cùng đem cao minh bây giờ duy nhất có thể xác định hắn đã đến t i ê n địa bảo trong kho ngọc đế cười nhạt lấy chấm xem ra không bằng lấy trận pháp đem nơi này hoàn toàn bao phủ lại nhất định có thể buộc hắn hiện thân mà ra h ú n g chi chỉ cần thân hãm trận pháp bên trong dù là hắn là t r u y n thánh chấm cũng có lòng tin hắn tuyệt đối khó mà chạy thoát chương bốn trăm hai mươi tám chứ thánh tế tụ. đối với ngọc đế đề nghị phật tổ tự nhiên cũng rất đồng ý tuy nhưng người này là chuẩn thánh tu vi thậm chí phật tổ xem ra dù là chính diện giao phong người này tuyệt đối không phải mình đối thủ dù sao từ lần trước pháp lực đối kháng cũng đã cảm thấy nhưng là người này che giấu thân pháp lại vô cùng quỷ dị thậm chí nói chỉ cần hắn lấy được thiên địa b ả o khố b o bối hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lặng lẽ rời đi vốn là phật tổ còn có chút bận tâm cái vấn đề này giờ phút này nghe được ngọc đế phải lấy trận pháp đem nơi này hoàn toàn k ố n tỏa ở chính hợp hắn ý ngọc đế nói cực phải bổn tọa cũng là nghĩ như vậy phật tổ gật đầu một cái giờ phút này ly sơn lão mẫu không khỏi có chút lo lắng phật môn cùng thiên đình đều tới không ít người nhất là phật môn nhân đăng c ổ phật di lạc phật đều tới có thể thấy đối với thiên điệu bảo khố coi trọng ngọc đế cùng phật tổ tham khảo một phen sau đó thiên đình cùng phật môn người liên thủ bố trí một tòa đại trận hai người hoàn toàn tin tưởng ở dạng này trong trận pháp kia sợ chính là bọn hắn cũng khó mà chạy thoát giờ phút này hai người đều tin tâm trăn đầy cho là như vậy đủ để đem người kia khốn tỏa ở trong trận pháp sau đó bức bách hắn hiện thân về phần thiên địa bảo khố vấn đề hai người nhắc đều không nhắc dù sao người nhân tài này là chủ yếu chỉ muốn bắt hắn đối với thiên địa bảo khố bảo bối hơi có đang nghiên cứu cũng không m u ộ n thậm chí phật tổ còn đang suy nghĩ có lẽ có thể từ trong tay hắn đem phật môn vốn là mất những bảo bối kia toàn bộ đều tìm trở về cũng không phải là không có khả năng hai người cũng trở đứng lên bọ ngựa bắt ve chim sẻ d ì n h sau tứ hải long vương liếc nhau một cái lòng tràn đầy khổ sở tâm lý rõ ràng thiên đ i ệ bảo khố không có duyên với long tộc rồi phật môn Thiên đình đây đều li à bọn họ không đắc t ộ nổi. Ly sơn lão mẫu cười hắc hắc tốt một tọa trận pháp chặt chặt sợ rằng thật có thể vây khốn c h u ẩ n thánh đi nàng chậm rãi đi vào trong trận pháp ngọc đế cùng phật tổ hai người tâm máy động đột ngươi muốn làm gì thật lâu không có đậu thủ ta muốn nhìn một chút ta có thể hay không phá hỏng trận này li sơn lão mẫu khẽ cười nói nghịch n g ậ m ngọc đế k h ẽ quát một tiếng li sơn lão mẫu ngươi rốt cuộc muốn làm gì phá trận chơi đ ù a li sơn lão mẫu giản đan minh rồi ba chữ cánh tay nàng đưa về phía trời cao nhất thời bốn phía sát phạt khí hơi thở tràn ngập đầy trời thần phật tại này cổ khí sát phạt bên dưới đều không khỏi lui về sau một bước lục tiên kiếm xuất hiện ở trong tay nàng ngọc đế phật tổ mặt liền biến sắc ly sơn lão mẫu ngươi rốt cuộc muốn làm gì có lục tiên kiếm nơi tay ly sơn lão mẫu thật có thể phá trận lại nói vạn nhất không phá được trận pháp vạn nhất nàng bị thương làm như vậy thông thiên giáo chủ kia là đã ra danh bao che cho con mà ly sơn lão mẫu càng là hắn còn sót lại duy nhất đệ tử thân truyền ly sơn lão mẫu đây là thiên đình cùng phật một người chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay hay sao còn không mau mau lui ra nhiên đăng cổ phật tiếng quát nói li sơn lão mẫu hử một tiếng mặt đẹp run lên hiện đầy băng xương trong tay lục tiên kiếm nhắm vào nhiên đăng cổ phật ngươi muốn đánh với ta một trận sao li sơn lão mẫu bây giờ t i ệ t giáo đã không có bao nhiêu người rồi mong rằng ngươi tự thu xếp ổn thỏa nhiên đăng cổ phật tiếp tục nói li sơn lão mẫu sắc mặt càng phát ra lạnh như băng vậy thì thế nào t i ệ t giáo dù là chỉ có ta cùng sư tôn thì như thế nào một câu nói có dám đánh một trận nàng khí thế bay lên trường kiếm trong tay nhắm vào nhiên đăng cổ phật đưa hắn vững vàng phong tỏa rất nhiều một bộ đánh một trận ý tứ nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu a di đà phật người thành đại sự sao có thể tùy tiện động thủ lao tăng chỉ là tốt nói khuyên giải hy vọng ngươi có thể lui bước chớ có nhúng tay phật môn cùng thiên đình c h u y ệ n không có ý khác này lao ra hỏa túng phật tổ ở tâm lý khinh bỉ nhìn đứng lên vốn là hắn còn rất là mong đợi nhân đăng cổ phật có thể cùng ly sơn lão mẫu tu vi tu vì cao thơm mặt chắc ở cộng thêm lục tiên kiếm chưa chắc không thể làm xuống nhân đăng cổ phật nhưng mà không nghĩ tới cái này lão tiểu tử như vậy kinh sợ khóe miệng của ly sơn lão mẫu câu lặc một cái tia đẹp đẽ nụ cười hơi có chút châm trọc muốn chiến liền chiến bất chiến liền cút sang một bên n h â n đăng cổ phật sắc mặt có chút tâm trầm nhưng mà hay lại là đọc một câu phật hiệu a di đà phật người thành đại sự sao có thể như vậy xung động bởi vì một ít nhỏ nhặt không đ á n g kể chuyện nhỏ mà đ ộ n g thủ ly sơn lão mẫu còn không mau mau t ố i lui này trận pháp sao khả nhi vai diễn nếu là tùy tiện bị thương người đối với thông thiên giáo chủ chớp cũng không có biện pháp giao nộp hơn nữa đây vốn là thiên đình cùng phật môn chuyện các ngươi tiệt giáo như vậy đúng tay cũng có chút không thích hợp ngọc đế nói tiến vào thiên địa bảo khống người chính là thiên đ ỉ n h cùng phật môn tìm yêu cầu người chẳng lẽ người này cùng các ngươi thiệt giáo có chút liên hệ hay hoặc là cùng ngươi quen biết nếu là thật như thế chấp tuyệt đối sẽ không tổn thương tánh mạng ly sơn lão mẫu tiếng hử nói ta chính là muốn chơi một chút nhìn một chút các ngươi cái này trận pháp rốt cuộc như thế nào một cổ huy thế từ trên bầu trời lan tràn mà tới ở mọi người còn chưa phản ứng kịp trước mắt ly sơn lão mẫu toàn bộ người đã bị rời đi ra trận pháp cùng lúc đó thông thiên giáo chủ phân thân hiện ra nhìn cách đó không xa kia một đạo thân ảnh lớn tiếng chất vấn nói nguyên thủy thiên tôn ngươi ý muốn như thế nào đây là thiên đình cùng phật môn u chuyện hay lại là do bọn họ giải quyết tốt hơn húng chi người này cùng biến số có liên quan ngươi không sẽ không biết chưa nguyên thủy thiên tôn nhẹ nhàng nói đối với ngọc hư c u n g bị trộm đây là nguyên thủy thiên tôn x ỉ nhục tự mình thân là trong thiên đ ị a nổi danh mấy vị thánh nhân ngay cả mình đạo chàng đều bị ăn trộm nếu là truyền giao ra ngoài chính mình mặt hoàn toàn mất hết thậm chí hắn đều mơ hồ hoài nghi ăn trộm ngọc hư c u n g rất có thể chính là cái này nhân thông thiên giáo chủ nghiêm nghị không sợ nhìn hắn mắt vào lợi kiếm cái này cùng bản giáo chủ có quan hệ gì ngươi sẽ đối bản giáo chủ đồ đệ động thủ sao ngươi có thể thử một chút ta như thế nào ỷ lớn h i ế p nhỏ nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng chẳng qua là ta nhận thức vì chuyện này hay lại là do thiên đình phật môn đi giải quyết tương đối khá thậm chí thông qua người này cũng có thể dò xét ra biến số vậy là các ngươi sự tình cùng bản giáo chủ không có bất cứ quan hệ nào thông thiên đưa tay chỉ hắn nguyên thủy thiên tôn ta liền hỏi ngươi có phải hay không là sẽ đối đổ nhi ta động thủ thông thiên đạo huynh cần gì phải như thế tức giận đây một giọng nói chuyển tới Ngay bóng người hiện sau hai đó trong h â n mà a c h n Nhị t bốn trăm dẫn khẽ c hai mươi chín thánh nhân không cho nhúng tay thông tin ê hào khí căn vân tựa hồ phật giáo cùng xiển giáo đám người trong mắt hắn cái gì cũng sai nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn để ba vị thánh nhân t r ậ n mắt nhìn thế nào dọn không phục thông thiên có chút hơi nhũ mày lại rất nhiều một bộ không phục liền làm một trận ý tứ có cái gì dạng sư phó sẽ có cái đó dáng vẻ đồ đệ không trách ly sơn lão mẫu cũng một lời không hợp liền muốn đánh nhau thì ra hết thảy bắt nguồn ở sư phụ mình thông thiên giáo chủ thuộc về sư môn truyền thừa ba vị thánh nhân ám thầm hư một tiếng cũng không có ở nói chuyện đối với cái này cái lăng đầu thanh hay lại là tận lực không nên trêu t r ọ tốt tham kiến thông thiên thánh nhân không biết sinh ra tới đây vì chuyện gì ngọc đến ó i có người không biết xấu hổ ý lớn hiếp nhỏ muốn động bản giáo chủ đồ nhi bản giáo chủ tự nhiên muốn tới một chuyến khóe miệng của thông thiên treo một nụ cười trầm biếm nếu là bản giáo chủ đồ đệ thật lên một sợi l ô n g bản giáo chủ liền đem bọn ngươi giáo phái cả nhà ngay vậy nguyên thủy thiên tôn đợi ba vị thánh nhân khỏe miệng lần nữa có cắp đối với thông thiên giáo chủ lời nói lại không có bất kỳ người nào hoài nghi vì vậy lăng đầu thanh tuyệt đối làm được một cái lăng đầu thanh không đáng sợ đáng sợ là cái này lăng đầu thanh có thực lực tuyệt đối tiếp h ê n tiện bị người mở ra, cũng không điệu bảo bị khố tùy định mở ra, ta dẫn trầm giai nói nếu là thật có thể đem người này khốn tỏa ở đây có lẽ có thể hoàn toàn dò xét ra biến số mong rằng thông thiên đạo huynh chớ có nhúng tay phật môn cùng thiên đình truyện ý ngươi là bản giáo chủ xen vào việc của người khác thông thiên quần áo đen tung bay khoe miệng mang theo cười lạnh nếu là bản giáo chủ càng muốn nhúng tay đây bản giáo chủ liền nhìn các ngươi không vừa mắt phàm là cho các ngươi tìm phiền t o á i bản giáo chủ cũng nguyện ý tương trợ một phen Như thế nào thế đây? giờ phút này thông thiên giáo chủ như vậy nhảy ra ngoài chủ động đi tới trước mắt mọi người không khỏi để cho người ta đem biến số vấn đề liên tưởng đến trên người hắn ánh mắt của phật tổ c h ấ p động tự nhiên cũng hoài nghi đến trên người thông thiên nếu như thông thiên thật là biến số người sau lưng như vậy đối với phật tổ muốn muốn đi ra ngoài làm một mình có tuyệt đối chỗ tốt thái thượng lao quân suy nghĩ kín đáo băn khoăn quá nhiều có thể nói là không thấy thỏ không thả chim ưng nhưng mà thông thiên cũng không giống nhau hoàn toàn cái gì cũng không quan tâm s u ấ t tính làm chẳng nhẽ thông thiên đạo h u y n h cùng người này quen biết hoặc là có cái gì sâu xa tiếp dẫn thử tham dò nói vẫn là câu nói kia bản giáo chủ liền nhìn các ngươi không vừa mắt phàm là gây phiền phức cho các ngươi nhân bản giáo chủ đều phải tương trợ một lớp ngươi có thể làm gì thông thiên bước đầu chỉ lên trước mặt ba vị thánh nhân không phục làm một trận đối với cái này cái lăng đầu thành nguyên thủy thiên tôn đám người là hoàn toàn bất đắc dĩ một lời không hợp liền muốn đánh nhau đây là một đồ chơi gì thân là thiên địa gian mấy vị thánh nhân một trong sao có thể tùy tiện động thủ chủ yếu nhất là nếu quả thật đã làm hắn sợ rằng tam v ị thánh nhân đã sớm đưa hắn đẻ xuống đất ma sát nguyên thủy thiên tôn sắc mặt bỏ bừng khí huyết dâng trào thiếu chút nữa l i ề u l ĩ n h thật muốn cùng liên quan đến hắn một trận nhưng là lý chi đúng là vẫn còn chiến thắng xung động chúng ta tới cũng không có muốn n h ú n tay chuyện gì Cũng、chi ũ n g c lão sư cũng đã nói thánh nhân không cho nhúng tay phản trận chuyện cho nên không bằng hết thệ các thứ này hay lại là giao cho thiên đình cùng phật môn đi giải quyết như thế nào tiếp dẫn đề nghị nói thật sự là mang ra hồng quân tới dọa thông thiên nếu như cái này lăng đầu thanh thật nhúng tay vậy thật là là một cái phiền phức bây giờ phật môn thiên đình đủ tụ tập ở đây bổ hạ đại trận có thể nói đem người kia bắt lại dễ như t r ở bàn tay căn bản không cần thánh nhân xuất thủ nếu là bản giáo chủ liền muốn nhúng tay đây thông thiên nói trên bầu trời một giọng nói cũng vì thế vang dội đứng lên t h á nhưng nhân không cho nhúng tay Trần thế tụ. Là Hồng quân thanh âm. Đối với biến số hắn cho phạm Thế âm. tay Tụ. biết Là là Đối đã đ số với ờ tam tạng rồi, nhưng là cái này tiến nhưng này rồi, cái là vô à là là o bảo thiên khố nhân h lại ai? Căn bản địa k n ngón này g Giờ có cách bấm đốt ngón tay mà ra. Giờ phút bấm mà đốt tay ra. Nhưng vô luận i liên ề n Hồng q là ai bóc không tính ra nay cũng khiến người ta cảm thấy rồi có chút uy hiếp hợp thành thiên đạo khống chế chúng sinh nơi nơi chúng sinh thật sự có nhân quả khí vật cũng rõ như lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái như vậy không cách nào bấm đốt ngón tay nhân hồng quân tự nhiên muốn tìm tòi kết quả người này rốt cuộc là ai nghe vậy nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn để ba người nhất thời mừng rỡ mà thông thiên giáo chủ biến đổi thân sắc hư một tiếng không khỏi lui về sau hai bước nếu lao sư cũng nói như thế không bằng chúng ta liền lui bước một bên nơi này nhìn xem náo nhiệt cũng tốt thật không dám dâu dếm đối với cái này cá nhân che giấu thân pháp thủ đoạn ngay cả ta đều tò mò r ấ t nguyên thủy thiên tôn cười ha ha đạo bào màu trắng nhẹ nhàng tung bay lên thông thiên lại không có nói gì ly sơn lão mẫu nhìn chính mình sư tôn liếp mắt liền nghe thông tin ê giáo chủ thanh â m vang dội ở trong đầu chớ có xung động ta cảm giác không chỉ hắn đang chú ý nơi này ngay cả đại huynh cũng núp ở chỗ tối bây giờ thánh nhân không thể nhúng tay ta tự nhiên vô pháp tướng giúp cho hắn nhưng hắn thân là một cái biến số có lẽ sẽ có biện pháp từ trong chạy ra khỏi nếu là không có biện pháp ở do ngươi xuất thủ t ư ơ n g t r ợ trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm thông tin ê giáo chủ cười hắc hắc đưa cho ly sơn lão mẫu nhất thời ba vị thánh nhân hô hấp mật hồi bây giờ thánh nhân không thể nhúng tay Mà l thông thiên a t h h t cười lạnh một tiếng hừ một tiếng mấy vị thanh nhân đều riêng loại đứng ở một bên chú ý hết thệ ả các thứ này thiên địa bảo trong kho theo đường vũ tiến v ả o bốn phía đen kịt một màu không thấy chút nào ánh sáng có dịch nhờn chạy xuôi dính đến trên người đặc biệt chắn ghét mùi hôi thối chuyển tới k h í tức làm người ta nôn mửa đường vũ suýt nữa không có trực tiếp bói ra thịt lồi chạy tràn dịch nhờn chán ghét mùi tràn ngập h á cám sâu thẳm đường mòn không ngừng về phía trước đi qua một đoạn kia đường mòn dịch nhờn biến mất không thấy gì nữa ngay cả bốn phía chán ghét khó ngửi mùi cũng đã biến mất rồi thiên địa bạc hố lúc này đường vũ thấy được trước mặt một tòa cửa đá cổ phát tăng thương khí tức đập vào mặt giống như là vu thì quang trung động lại vô tận năm tháng bị tàng thương bao trùm chờ đợi có người tiến vào nơi này Đẩy ra này ra một c á n h t h á n g đại bốn trăm ớ i t h ba mươi thiên địa bảo khố n dông tuyết nếu như đường vũ không có đoán sai hắn hẳn ở tổ long trong bụng tổ long luyện hóa thiên địa bảo khố từ đó nuốt xuống nam xưa long hán đại tiếp tổ long hăm hở chỉ kém một bước ngắn liền vấn đỉnh tam giới cuối cùng hồng quân liên thủ với la hầu đánh đụng tổ long mà liên quan tới thiên địa bảo khố cũng không biết tung tích chỉ biết rõ này là đương thời tổ long tập nổi lên long phượng kỳ tam tộc pháp bảo tổ long người này thật đúng là ác lại luyện hóa thiên địa bảo khố ngược lại nuốt vào đến chính mình trong bụng xem ra hòn đảo nhỏ này cũng có thể là tổ long thân thể biến thành cái gọi là thiên địa bảo khố chìa khóa chưa chắc không phải tổ long cố ý chia ra mà tán lạc với bất đồng địa phương ngược lại bổ xuống t r ậ n pháp chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể vào lấy đường vũ xem ra sợ rằng lúc ấy tổ long đã cảm giác được cái gì cho nên mới trước thời hạn bố trí xong hết thẻ các thứ này chỉ có như vậy lúc này mới nói qua đi đứng ở trước cửa đá đường vũ đưa tay ra dùng sức đẩy ra một tiếng kéo kẹt rầm rầm t r ầ m muộn thanh â m vang dội lên giống như là đẩy ra qua hết thời không người đập vào mi mắt là một mảnh lơ lửng mơ hồ sương ngủ đường vũ bước đi vào trong đó giờ phút này hắn hoàn toàn tiến vào thiên địa bảo khố chung hắn thấy thiên đế bảo khố phát bảo nhất định nhiều không kể x i ế t thậm chí nói là chất đống đầy toàn bộ thiên địa bảo khố đều có khả năng chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới đường vũ liền lên mẩn to lớn đại thiên địa bảo khố trống rỗng tại sao có thể như vậy đường vũ sắc mặt trong phút chốc tái n h ậ t đi xuống tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ nói cái gọi là thiên địa bảo khố căn bản là không không thể nào đây tuyệt đối không thể nào còn là nói trong bảo khố đ ồ vật sớm đã bị người rời đi rồi giờ phút này nội tâm của đường vũ lăn lộn không dám tin nhìn một màn trước mắt này tại sao có không tại sao có thể là không đây đ â y đủ mọi thứ tiền đặt cuộc đường vũ cũng đặt ở thiên địa bảo khố bên trên muốn lợi dụng bên trong vô số tài bảo tới hối đ á i khí vận giá trị để cho mình bước nhập thành nhân bởi vì hắn biết rõ hắn thân phận của biến số thật ẩn lừa gạt không được bao lâu dù sao bây giờ liền ngọc đế cũng đã biết rõ thân phận của hắn rồi thật vất v ả gọp đủ đến thiên địa bảo khố chìa khóa nhưng là bên trong lại dốc tuyết vốn là mừng dỡ dị thường đường vũ giờ phút này chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khổ sở cùng vô lực nếu như không có thiên địa bảo khố hắn phải làm thế nào trong thời gian ngắn nhất bước nhập thánh người đâu theo thiên đế bảo khố bị mở ra tam dối á t sẽ chấn động nếu như hắn đoán không lầm sợ rằng bây giờ thiên đế bảo khố bên ngoài đã tụ tập đầy phật môn thiên đình người bọn họ tựa hồ liền đang đợi chính mình đi ra ngoài đem chính mình trở thành cá nằm trên t ớ t đây là đường vũ lần đầu tiên cảm thấy nồng nặc cảm giác bị thất bại từ đi tới nơi này bởi vì có hệ thống duyên c ớ u hắn tự nhận là sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành thành nhân cho nên cười đ ù a tức giận mắng dù là liền phật tổ cùng ngọc đế đều chưa từng coi ra gì thậm chí có nhiều chút tự cho là đứng lên mặc dù đối với với thân phận của biên số hắn vẫn luôn đang cật lực giấu giếm bởi vì hắn cũng lo lắng chính mình bại lộ sau một ít hàng vấn đề nhất là hắn đi hay lại là lấy lực chứng đạo con đường không nói trước xa cách chính là hồng quân cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bước vào một bước cuối cùng cho nên đoạn đường này hắn dùng cố gắng lớn nhất thậm chí nói có chút không chọn thủ đoạn đi kiếm lấy khí vận giá trị vì chính là có thể cùng hồng quân chống lại trải qua trăm ngàn cây đắng rốt cuộc gọp đủ thiên đế bảo khố chìa khóa nhưng mà bên trong lại giông tuyết chẳng có cái gì cả đường vũ mờ mịt đứng ở thiên đế bảo khố chung hồi lâu không n ú c ních cả người giống như là một cái mất đi hồn phách tượng gỗ dù cho không có thiên đ i ệ bảo khố ta cũng sẽ nhập thánh ghê gớm đường vũ hít một hơi thật sâu thần xác kiên định đứng lên ra hóa thân tử thần, tay thân thần, tử cầm sát mắt chỗ, không thương, ý, có có không đường vũ đưa tay ra vận dụng đến pháp lực hướng lên trước mặt một quyền đánh ra nhưng mà thật sự có pháp lực hóa thành bàng bạc sinh cơ lực h ò a tan vào rồi thiên địa bảo khố nội bộ bốn phía hoang vu cảnh tượng phảng phất cũng toát ra sáng trói lục sắc một chút xíu trồi non chậm d ã i ở khâu bại t r u n g lần nữa nở rộ mà ra chứa khai ra một đoá huyết sắt vị hoa ngay sau đó nhụy hoa điêu linh giống như là trong nháy mắt bị kéo ra sinh mệnh lực Trận pháp nơi này lại còn là một tòa trận pháp mà sở hữu bị quất cách sinh mệnh lực toàn bộ đều chuyển hóa thành bàng bạc sinh cơ dung nhập vào thiên đế bảo khố nội bộ nếu như không có đoán sai nơi này lúc trước nhất định tràn đầy sinh cơ bừng bừng chỉ là theo trận pháp lưu truyền sau đó bị dần dần kéo ra vì vậy mà hoang vu đi xuống ở bên trong rốt cuộc có cái gì không phải là tổ long không chết đi đường vũ trong đầu đột nhiên nổi lên cái ý niệm này nhưng vô luận là cái gì hắn đều phải sâu vào trong đó tìm tòi kết quả một mực đi sâu vào đến thiên đế bảo khố nội bộ đường vũ ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy vẫn như cũ không có thứ gì nơi này k h í tức hoang vu lan tràn làm cho người ta một loại vô tận vẻ bị thương chỉ là ở trung ương lại nhiều hơn một cổ quan tài ở trong quan tài băng một cái nữ tử nằm ở trong đó nữ tử da thịt trong suốt như ngọc hai mắt nhắm nghiền một thân áo màu đỏ làm nổi bật này cái nữ tử mỹ lệ càng tựa như ảo mộng mà bắt đầu mỹ lệ có chút phiếu hốt để cho người ta đều cảm giác được không chân thực chẳng lẽ nói cái gọi là thiên địa bảo khố căn bản là một cái giả đầy đủ mọi thứ cũng là vì này cái nữ tử đường vũ tự nhiên nhìn ra này cái nữ tử chưa chết đi một tia chân linh còn ở mà thiên địa bảo khố bên trong trận pháp thật sự lưu chuyển bàn bạc sinh cơ cuối cùng dung nhập vào này cái nữ tử trong cơ thể giờ phút này đường vũ trong đầu tràn đầy không hiểu thiên đế bảo khố là không như vậy ngày xưa tam tộc bảo b ố i rốt cuộc bị tổ long n u ố t ở nơi nào tại sao chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể đi vào trong đó chẳng lẽ nói thiên địa bảo khố không phải là vì long tộc mà chuẩn bị sao giờ phút này đường vũ hoàn toàn mở mịt đứng lên bốn phía khí tức hoang vu lui bước toát ra sinh cơ bừng bừng ngược lại tất cả sinh cơ đều bị hút ra dung nhập vào này cái nữ tử trong cơ thể sinh tử chuyển đổi này quả nhiên là một tọa trật pháp sinh tử khô vinh thoáng qua giữa mà làm hết thảy cũng là vì trong quan tài gỗ này cái nữ tử nàng rốt cuộc là ai chắc hẳn nàng tuyệt đối cùng tổ long có cực lớn sâu xa nhân vị thiên địa bảo khố chính là tổ long lưu lại càng là không tiếc ở bên trong bố trí như thế sinh tử chuyển đổi lại trận rất rõ ràng đây là đang mong đợi một ngày nào đó hy vọng dùng loại biện pháp này có thể để cho này cái nữ tử sống lại ngạo thiên ta không muốn tạm giới ngươi trở lại đi yếu ớt thanh âm vang dội ở thiên địa bảo khố bên trong thanh âm này tràn đầy vô tận tiết lối thống khổ mang theo hối hận tự trách còn có nồng nặc nhờ nhung chương bốn t r ư ơ i mốt thổ long ngươi không có chết đường vũ không khỏi lui về sau một bước không dám tin nhìn này cái nữ tử vừa mới giọng nói kia tựa hồ chính là từ này cái nữ tử trong miệng truyền ra nhưng là tinh tế dưới sự cảm ứng nay cái nữ tử như cũ còn đang ngủ say đối với cái này bên trong trận pháp đường vũ đã hoàn toàn biết đây là một toàng địch chuyển sinh cơ đại trận bốn phía đầy đủ mọi thứ ở hoang vu khô bại cùng nở rộ phồn vinh giữa không ngừng luân hồi mà sở hữu nở rộ sinh chi lực toàn bộ đều bị này cái nữ tử hấp thu toa này trận pháp chính là vì này cái nữ tử mà bố trí lấy này cái nữ tử là trật tâm nhìn như này cái nữ tử còn có này một tia chân linh còn ở đang không ngừng hấp thu n ở rộ khô vinh tân sinh chi lực nhưng là một khi trận pháp bị người phá hư này một tia chân linh cũng sắp tan thành mây khói ở cũng không có sống lại khả năng đường vũ chân mày cao lại này cái nữ tử rốt cuộc là ai lại để cho tổ long không tiết bất cứ giá nào lấy thiên địa bảo khố vi dẫn bố trí một tọa trận pháp từ đó đang nghĩ biện pháp ngưng tụ nàng chân linh đang mong đợi có một ngày nàng có thể sống lại trở về đột nhiên á nhưng mắt của đ ờ vũ k h ô nơi g k h này g l là trận pháp bọc lại lấy trong quan tài này cái nữ tử tọa lạc tại trận tâm chấn áp phía dưới lối vào ít nhất thoáng rời động một cái quan tài hắn liền có thể tiến vào bên trong nhưng là một khi di động quan tài trận tâm như i ê v ậ toàn này sinh tử nghịch chuyển đại trận cũng sắp trong phút chốc bị phá hủy về phần này cái nữ tử ở cũng sẽ không có đến sống lại khả năng giờ phút này đường vũ làm khó đứng lên hoàn toàn không biết rõ mình phải làm gì rồi tiên h điệu bảo khố bảo b ố i đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu nhưng là nếu như một khi muốn có được những thứ kia phải yêu cầu di động quan tài gỗ di động quan tài gỗ trận tâm như i ê v ậ n à y cái nữ tử ắt sẽ hồn phi phát tán lại cũng không có sống lại khả năng tổ long như thế hao hết chắc chở bố trí như vậy một tòa đại trận chỉ vì này cái nữ tử có thể lưu lại một chút hy vọng sống chẳng lẽ mình muốn hủy diệt hết thệ các thứ này sao ngạo thiên ta không muốn tạm giới ngươi trở lại đi thanh â m này lần nữa vang dội lên giờ phút này đường vũ đã hiểu đây là tổ long lấy l ị c h thiên thủ đoạn từ đó lưu lại đoạn văn này dung nhập vào trong trận pháp cũng cũng không phải này cái bây giờ nữ tử lời muốn nói hẳn là ở nàng ở vô tận thời gian trước lưu lại lời nói bị tổ long đồng thời đóng dấu ở tòa này trong trận pháp cho nên mới sẽ như thế lặp đi lặp lại vang dội lên giờ phút này đường vũ không nhận mọi người đều biết Tổ lúc o sao Long n Hồng Quân liên đánh Nhưng gian như trận Chẳng này nữ dẫn bốn vang vọng thanh ràng, ngược này nữ như hận g bị bại. bố Hầu thủ thể thời pháp chết? thể phía chết thể hối trách. qua đầu đây? âm. La là lẽ là lại lại l tòa tại tới cái cái mới trí một tử Rất Tổ trước, tử tự mà có có Có có rõ vậy vậy đó long hán đại k i ế p bùng nổ từ đầu đến cuối cũng để cho nhân không hiểu mặc dù tạo thế chân bạc nhưng là lại lấy long tộc vi tôn hoàn toàn không cần thiết lấy lớn như vậy giá đi diện xuống còn lại hai tộc nha đưa mắt nhìn chung trong quan tài gỗ này cái nữ tử đường vũ thông qua không ngừng tuần hoàn qua lại lời nói hắn suy đoán tổ long sở dĩ h a m hở thề muốn vấn đỉnh tam giới trở thành tam giới đệ nhất nhân thậm chí cũng sẽ cùng này cái nữ tử có liên quan cho nên này cái nữ tử mới có thể nói ra như vậy hối hận tự trách lời nói ngạo tiên h ta không muốn tam giới ngươi trở lại đi chỉ có lúc ấy tổ long đã bỏ mình này cái nữ tử mới có thể như vậy hối hận tự trách nói ra nói đến đây tới nhưng là nếu như tổ long lúc ấy đã chết ai lại đem này cái nữ tử bỏ vào nơi này thậm chí còn bố trí lớn như vậy trận tới nàng một tia linh t r ư c đây giờ phút này đường vũ hoàn toàn không hiểu đứng lên vốn là hắn đã cũng hoài nghi này ngồi trận pháp là tổ long bố trí nhưng nếu như hết thảy các thứ này hoài nghi đều là chính xác tổ long chết trước với trước như vậy tòa này trận pháp tuyệt đối là người khác mà bố trí đường vũ tầm mắt xuyên thấu qua quan tài gỗ ngưng mắt nhìn phía dưới kia vô tận bà bối gần trong găng t ứ c chỉ cần hắn di động quan tài gỗ liền có thể được kia hết thảy nhưng là bởi vì trận pháp duyên cớ nếu là di động này cái nữ tự ắt sẽ hồn phi phát tán đứng tại chỗ hồi lâu đường vũ thẫn thở không núp ních c ă là nếu, là nếu b không, không lý à m rồi h tính n này bối đ thiên đoái khí v đình một số người thậm chí còn tây thiên chúng phật không biết rõ trong tay hắn chết đi bao nhiêu ở hắn tâm lý từ đầu đến cuối cũng lưu có một tí ranh giới cuối cùng này tia d a n h rơi cuối cùng không phải từ bi cũng không phải vô tình chỉ là tối cơ bản thân là nhân một chút xíu lương tâm nguyên tắc thôi nhìn những bảo bối kia đường vũ rời đi ánh mắt cười khổ một cái tự nói nói được rồi không cần vừa nói hắn cuối cùng nhìn này cái nữ tử liếc mắt xoay người liền đi ra ngoài sạch sẽ gọn gàng không chút do dự nếu quả thật không có cách nào vạn bất đắc dĩ dưới tình huống hắn sẽ tay cầm đồ đao hóa thân tử thần vô tình lấy hắn nhân sinh mệnh toát ra màu bắn tung đương nhiên đây là đang không có cách nào biện pháp dùng cái này tới kiếm lấy khí vận giá trị đùng đùng vỗ nhẹ nhẹ tiếng v ỗ tay vang r ộ i lên nơi này một đạo ấm áp thanh âm vang r ộ i ở đường vũ trong t hai không sai đường vũ bản có thể quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy trước mặt cách đó không xa xuất hiện một tấm màu đen cái ghế mà ở trên ghế ngồi một cái toàn thân áo đen thanh niên thanh niên mặt mùi ấm áp khoe miệng hơi nít lên như có như không mang theo đủ cười chỉ là kia đôi con mắt lại tràn đầy không ai bị nổi ngang ngược cao ngạo đường vũ giống như gặp quỷ một loại nhìn hắn ngươi ngươi ngươi ngươi không có chết chết thanh niên nhún vai một cái không có vấn đề nói đều sớm dừng bóng cái g i á m rồi vậy ngươi đường vũ không giải thích nói một tia tàn linh cùng thiên địa b ả o khố y tổn cùng tòa này trận pháp y tổn thanh niên thanh em b ì n h vô cùng yên tĩnh phản p h ấ t sinh tử không gì hơn cái này n g ư ơ i đánh mở thiên địa b ả o khố không bao lâu ta sẽ tan thành mây khói thanh niên đứng lên đi tới quan tài nơi ngưng mắt nhìn trong quan tài gỗ cái k i a nữ tử trong mắt bi thương nồng nặc hóa không mở đường vũ tràn đầy khiếp sợ chính mình gặp được tổ long Đây chương í bốn trăm ba mươi hai thổ long tàn linh nghe tổ long ca ý này nếu như mình tùy tiện di động quan tài gỗ như vậy chính mình chắc chắn phải chết đường vũ nhất thời một trận run sợ trong lòng lại vui mừng đứng lên cũng còn khá chính mình hiền lành quả nhiên nhân phẩm tốt sẽ phải chịu trời cao chăm sóc giờ phút này hắn đã không biết rõ nên nói cái gì rồi nói là thế nào nhân phẩm tốt còn là nói tổ long âm hiểm ai có thể nghĩ tới vẫn còn có một tòa trận pháp ngưng mắt nhìn cái này đã từng chỉ kém một bước ngắn liền vấn đỉnh rồi tam giới nam tử đường vũ tâm lý có rất nhiều nghi vấn nhưng là lại không biết rõ phải làm thế nào đi hỏi ta sớm đã chết ngươi đừng lo cái gì bất quá một tia tàn linh thôi thanh niên lún vai một cái tràn đầy không có vấn đề nói cái kia long ca ta muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì đường vũ dập đầu nói lắp bà nói long ca trong mắt của thanh niên nổi lên vẻ ngạc nhiên ngay sau đó ha ha phá lên cười tiếng cười vang dội ở thiên địa bảo khố vang vọng không thôi cười một hồi lâu thanh niên tiếng cười mới dừng lại chuyện mà ngồi ở này trương màu đen trên ghế hừ năm đó như không phải ta lấy sinh mệnh làm giá lưu lại nàng một tia chân linh liền hồng quân cùng la hầu hai cái phế vật giết ta sao thanh niên trong giọng nói tràn đầy ngang ngược cũng có đôi hồng quân la hầu k i n h h ư ờ n g đương ờ n kiến đứng lên. Long ca, người g là vũ là một móc. trách Hết ca, ý nhiên đường vũ cũng biết rõ lúc đó hồng quân còn không có nhập thánh hợp thành thiên đạo nếu như hắn không có đoán sai lúc ấy hồng quân chắc cũng là c h u ẩ n thánh v ề phần đang c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong còn là cảnh giới gì kia liền không biết bất quá đường vũ suy đoán ngày xưa tổ long tuyệt đối là t r u y n thánh đình phong hơn nữa long tộc luôn luôn lấy thể xác cường hãn mà xuất danh ở cộng thêm vốn là cao thâm m ạ t chắc tu vi lấy hồng quân một người sợ rằng thật đúng là không làm hơn nếu như bây giờ nếu như hồng quân đối phó hắn tuyệt đối là dễ như chở bàn tay n ă m xưa tạo thế chân vạc xương bá hưng hoang trong mắt của thanh niên nổi lên một tiêu nhớ lại nhưng là loại này vẫn đỉnh cục diện cũng không có kéo dài bao lâu thái hư phượng tộc viễn cổ kỳ lân một tổ theo thanh niên thanh â m vang dội lên cũng theo đó tiết lộ kia đoạn không muốn người biết trần tướng giống như là đã qua mông trần thời gian cửa từ từ mở ra lộ ra ngày xưa tôi chân thực một mặt long tộc phượng tộc kỳ lân tam tộc xương bá hưng hoang đánh đâu thằng đó không gì cản n ổ i nhất là tổ long hăm hở vô địch tam giới phượng tổ kỳ lân c h i tổ tuy so với tổ long hơi yếu một ít nhưng là xê xích không nhiều lúc đó hồng quân tu vi bất quá chuẩn thánh thôi nhưng là ở khi đó hồng quân lại tràn đầy d i tâm đối với mình nói sau này mình muốn đi đường đã sớm hiểu ra đó chính là hắn muốn trở thành duy nhất trong thiên địa chúa t ệ tới k h ô n g c h ê cái thế gian này nhưng là lúc đó long tộc đình thịnh nhất là tổ long cường đại vô cùng hết hệ các thứ này tự nhiên tựa như một tòa núi lớn đặt ở trên người hồng quân húng chi lúc ấy tam tộc thế chân vạc xưng ơ bá hồng hoang nếu là cứ thế mãi đi xuống toàn bộ hồng hoang đều đưa lấy long tộc vi tôn ta phải nói kỳ lân nhất tộc liền là một đám ngu si thanh niên tức miệng mắng to đứng lên bị hồng quân cái kia lảo âm b ỉ hai câu ba lời liền cho lừa dối rồi lúc ấy kỳ lân lão tổ cho là hồng quân cùng ma tộc sẽ nhúng tay tương trợ đây h ã n tự cho là đúng muốn muốn vấn đỉnh tam giới so với ta còn có thể được sát sau đó bị người cho lừa dối rồi chơi ta long tộc chỉnh phượng tộc ta đây có thể n u n chịu người sao hai ta không chuẩn bị ngươi có thể đi thật là không biết rõ trời cao đất rộng cuối cùng được rồi nhân ra không có nhúng tay hỗ trợ chính mình cho mình tìm đường chết rồi khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái hắn phát hiện cái này long ca có chút ý tứ đáng tiếc nha nếu như không phải hắn đã chết đường vũ không ngại tại chỗ cùng hắn uống rượu chém kê kết nghĩa anh em vậy ngươi cuối cùng thế nào muốn muốn vấn đỉnh t a m giới đường vũ hỏi nghe vậy thanh niên v á n g trầm mặc một chút khoe miệng nổi lên một nụ cười trầm biếm có chút ngượng ngùng nói nghe theo hồng quân đề nghị đường vũ hít vào mùa hơi ngươi vừa mới còn nói kỳ lân nhất tộc là ngu si bị người cho lừa dối rồi ngài này cũng không phải là sao bất quá này không phải nguyên nhân chủ yếu thanh niên đứng lên đi tới quan tài nơi ánh mắt ôn nhu giống như là có thể tràn đầy ra nước chủ yếu nàng nói muốn nhìn một chút tam giới có nhiều mỹ cũng bởi vì nàng một câu nói ngươi liền vấn đỉnh tam giới đường vũ kinh hãi vì vậy nữ tử một câu nói sau đó tổ long bắt đầu h a m hở thề muốn vấn đỉnh tam giới chỉ vì để cho nàng nhìn một chút cái này tam giới có nhiều mỹ này để cho đường vũ có chút hết ý kiến thanh niên lưng đeo tay đi tới lui hai bước có chút nhữ mày thậm chí còn có nhiều chút tự hào nói nói nhảm ta yêu say đám nhân tự nhiên muốn thỏa mãn hết thể điều kiện chỉ cần nàng muốn chỉ cần ta có dù là ta không có chính là cướp ta sẽ thỏa mãn nàng đầy đủ mọi thứ yêu cầu nói cuối cùng khoe miệng của hắn nổi lên ôn nhu tới cực điểm nụ cười người anh em trung động đường vũ tốt nửa ngày mới nói cái này có gì xung động vì thật sự yêu người làm hết thể đều là đáng giá thanh niên cười nhạt nụ cười ấm áp mà ung dung hồng nhan hoạ thủy trừ cái này cái tử đường vũ đã không nghĩ tới khác từ rồi bởi vì yêu say đám nhân vấn đỉnh tam giới cuối cùng long tộc t ự c yếu chưa gượng dậy nổi dù là chính mình ngay cả mạng cũng ngồi rồi nhưng là từ trên mặt hắn nhưng không thấy chút nào hối hận thậm chí còn có nhiều chút kiêu ngạo thực ra ta cũng hối hận nhưng là vô luận ta lựa chọn con đường này còn chưa lựa chọn kết quả cũng giống nhau bởi vì hồng quân đã không tha cho ta không tha cho long tộc rồi dù là ta chính là không vấn đỉnh tam giới hồng quân như cũ còn có này khác biện pháp đi đối phó long tộc thanh niên nổi lên vô lực cười khổ ngay sau đó nhún vai một cái nhìn như tràn đầy là một bộ không có vấn đề thái độ nhìn cái kia nữ tử thanh niên thở dài một cái thằng ngốc này còn tưởng rằng là bởi vì nàng một câu nói hại ta dù là đến chết cũng đang tự trách lắm ha ha nào ngờ kết quả căn bản là không có cách thay đổi thì ra là như vậy không trách vang dội ở trong bảo khố thanh em tràn đầy hối hận tự trách đây sau đó thì sao đường vũ hiếu kỳ hỏi vô tình hay cố ý nhìn này cái nữ tử liếp mắt nàng là chết như thế nào sau đó bởi vì ta v ẫ n đỉnh tam giới đưa đến phượng tộc bất mãn bởi vì phượng tộc cũng có g i tâm dĩ nhiên trong này nhất định là có hồng quân ở thêm dầu vào lửa mà đương thời phượng tổ tu vi so với ta hơi hơi kém trước nhất nhiều chút đi thanh niên thanh âm bình vô cùng yên tĩnh ngược lại hai tộc phát sinh đại chiến ta cùng phượng tổ triển khai kinh thiên động địa đánh một trận ngay tại long tộc chiếm thượng phong thời điểm hồng quân cùng la hầu hai cái hiện thân chỉ huy nhân xông vào chiến trường vốn là chiếm cứ bên trên phong long tộc trực tiếp bị đè ép xuống mà phượng tổ hồng quân la hầu này ba cái không biết xấu hổ đánh một mình ta nếu như nếu như từng bước từng bước bên trên ta đều có thể sẽ sống bọn họ nhưng là ba cái đánh một mình ta này liền có chút chống đỡ không được rồi ta một nhìn cái này không đi không đánh lại ta rút lui chương 433, b ả o khố tới tay khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái chỉ cảm thấy này cái đại ca thật đúng là tự nhiên không đánh lại liền muốn chạy mà lại nói còn có lý chẳng sợ không đánh lại còn đánh đó là ngô si thanh niên hừ một tiếng nhưng không nghĩ đến hồng quân bọn họ cái kia không biết xấu hổ lại sớm làm chuẩn bị trộm cắp bố trí trận pháp đem ta k h ố n trụ nay chạy cũng không chạy khỏi vậy thì liệu mạng làm đi ta liệu mạng trọng thương để cho ta đem phượng tổ cho sống sẽ sống nhưng là khi đó ta cũng là d ầ u cạn đèn tắt trạng thái thậm chí cũng đã làm xong nhận mệnh chuẩn bị vừa nói trong mắt của thanh niên nổi lên một tia bi a i ngưng mắt nhìn cái tia nữ tử nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng lại lấy một loại dứt khoát thủ đoạn xông vào trong đại trợ hơn nữa phá vỡ trận pháp đây là chúng ta long tộc một loại bí thuật lấy thiêu đốt tự thân toàn bộ tinh huyết hôn phách làm giá có thể ngắn ngủi đổi lấy đỉnh phong lúc sức chiến đấu gấp m ư ơ i lần nhưng là kéo dài không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán trong mắt của thanh niên nổi lên thống khổ Thanh ở dài i một t g nhân lưng n từ đeo tay nhẹ nhàng đi mà bắt đầu tiếng bước chân vang vọng thanh âm của hắn như cũ bình vô cùng yên tĩnh phản phất liền đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ dù là khi đó ta thân bị trọng thương chỉ cần ta muốn đi ta cũng giống vậy có thể chạy mất thanh niên lắc đầu một cái lần nữa nhìn về phía cái k i a nữ tử nhưng là ta nhưng lại không đi thừa dịp nàng chưa chết đi lúc cuối cùng ta lấy sinh mệnh làm giá bố trí này một tòa đại trận lưu lại nàng một tia tàn linh hy vọng một ngày nào đó nàng có thể sống lại trở về vừa nói thanh niên tự trào nở nụ cười mang theo nồng nặc khổ sở quả là như thế không trách thiên địa bảo khố bên trong vang vọng thanh âm như vậy thống khổ hối h ở đây bởi vì tổ long quả thật bỏ mình ở nàng trước ngược lại không nhiều hơn lâu nàng bởi vì thi triển bí thuật nguyên nhân cũng hương tiêu ngọc vẫn từ đó ở tòa này trong trận pháp lưu nàng lại câu nói sau cùng với đại trận gắn bó tướng tổn tuyên cổ bất diệt đã qua ấy nay thanh em không ngừng văn vọng vang dội đối với ngày xưa long hán đại kiếp đường vũ từ đầu đến cuối đều có hoài nghi có phải hay không là hồng quân đang nhúng tay hết thệ các thứ này hoài nghi quả nhiên không có sai long hán đại kiếp tam tộc bị diệt ngay cả ma tộc cũng bị phong ấn la hầu cũng bị phong ấn chân chính người được lợi ích chỉ có một đó chính là hồng quân có thể nói là hồng quân đưa đến c h à n g này long hán đại kiếp sau đó cũng nhân cơ hội phong ấn ma tộc phong ấn la hầu người anh em không phải ta nói đường vũ an ủi nói ngươi thật trùng động ngay từ đầu vấn đỉnh tam giới đúng là bởi vì nàng một câu nói sau đó ta mơ hồ phát hiện hồng quân âm y ê u đáng tiếc khi đó đã không quay lại được rồi thanh niên thở dài một cái nhưng mà khỏe miệng như cũ hơi nhét lên mang theo như có như không ấm áp nụ cười hết t hệ các thứ này từ trong miệng hắn nói ra bình vô cùng yên tĩnh phản phất liền là đang nói đến một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ ngưng mắt nhìn thanh niên đường vũ tâm lý có chút phức tạp người đàn ông này đã từng chỉ kém một bước ngắn vấn đỉnh tam giới lấy lúc ấy thực lực mà nói hắn tuyệt đối là tam tỷ đệ nhất nhân nhưng l ạ n như cũng bị hồng quân tính toán gắt gao đương nhiên càng nhiều hay là bởi vì này cái nữ tử hồng nhan họa thủy lời này quả nhiên không giả một nữ nhân có thể thành tựu một người nam nhân cũng có thể hủy rồi một người nam nhân một chữ tình hại người rất nặng nha một lát sau thanh niên lắc đầu nói đại khái sự tỉnh chính là như vậy không nói ta cho ngươi biết như thế nào không tổn thương không tốt tòa này bên dưới trận pháp tiến vào t ầ n g kế tiếp đi đi thiên địa bảo khố bảo bối là ngươi rồi về phần long tộc thanh niên thanh em dừng một chút ngược lại tự nhiên nợ nụ cười ha ha con cháu tự có con cháu phúc sau đó ở thanh niên dưới sự chỉ dẫn đường vũ đem trận pháp nghiêng về chút ít nói cho đúng là đem trận tâm cũng chính là cái kia quan tài chết đi chút ít ngược lại đường vũ nhảy xuống nhìn thiên địa bảo khố chất đầy bà bối đường vũ cả người trong mắt cũng hiện lên hết hận không được cười dài mấy tiếng chỉ cảm thấy thay đổi nhanh chóng tới quá nhanh nguyên bùn đã thất vọng cho là không nhưng là không nghĩ tới ở trong tuyệt vọng lần nữa tràn đầy hy vọng giờ phút này đường vũ không nhịn được vì nhân phẩm của mình điểm rồi một cái đại, đại đáng khen quả nhiên nhân phẩm tốt là sẽ bị trời cao thật sự q u y ế n luyến bảo bối đến không hết chất đầy toàn bộ bảo khố vốn là lúc ấy phật môn bảo khố theo đường vũ đã phi thường khổng lồ dù sao tây phương hai cái không biết xấu hổ một câu nói cùng ta tây phương hữu duyên phủi đi không ít bảo bối mà giờ khắp này cùng thiên địa bảo khố một dưới so sánh căn bản là thiên địa khác biệt p h á t khí vận giá trị khẳng định phát đường vũ kích động thân thể cũng có chút run dày chọn lựa mấy món không tệ pháp bảo thu vào ngược lại suy nghĩ một chút đường vũ lần nữa tùy tiện lấy đi một ít vừa mới thanh niên lời kia có chút muốn nói lại thôi rất rõ ràng cũng là hy vọng đường vũ có thể vì long tộc lưu lại một đường đường sống mặc dù hắn không biết rõ bây giờ long tộc cụ thể xử thế như thế nào nhưng chắc hẳn tuyệt đối không lạc quan lấy đi những bảo bối này chuẩn bị sau này âm thầm giao cho long tộc cũng coi là vô hình chung tay h tổ long làm rồi một ít chuyện ở trong b ả o khố còn có này một ít tu luyện công pháp phượng tộc kỳ lân một tổ đều có nhưng là đối đường vũ mà nói chỗ dùng không lớn chỉ có long tộc một môn tu luyện nhục thân pháp thuật lại để cho hắn cảm thấy đợi lợi nhiều ít đi vốn là lấy lực chứng đạo con đường nhục thân vượt xa người khác rất nhanh thì lĩnh nộ cửa này pháp thuật đường vũ cảm thấy chính mình nhục thân cừng hãn hơn rồi cùng vừa mới đi vào lúc căn bản không thể so sánh nổi về phần thiên địa bảo khố còn lại những thứ kia pháp bảo toàn bộ đều bị đường vũ thu vào ngược lại đổi khí vận giá trị thấy hôi nói hết khí vận giá trị đường vũ hận không được ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng rốt cuộc phải đi tới một bước kia rồi hơn sáu trăm bảy mươi triệu nguyên bản kinh quá hắn nhiều năm như vậy cố gắng bất quá về phần vừa mới sắp tới hai trăm triệu mà đơn đan thiên đế trong bảo khố pháp bảo thì có hơn bốn tỷ khí vận giá trị nhớ cho dù là nguyên thủy thiên tôn ngọc hư cung bên trong bảo bối h ồ i đ o ạ i xong bất quá chỉ có mấy chục triệu cùng thiên điệu bảo khố căn bản không có thể như nhau như vậy có thể thấy thiên điệu bảo khố như thế nào khổng lồ bảo bối như thế nào nhiều nhưng là nghĩ kỹ lại khí vận giá trị như cũ quá ít còn là còn thiếu rất nhiều tôn nộ không thực lực không cần tăng lên chỉ cần một ngày nào đó đôi hồn hòa hợp h ắ n liền có thể trở lại trạng thái tốt cùng nhưng là hai ngốc tử thực lực được tăng lên thoáng cái chứ về phần tam lăng tử ngạch theo đường vũ tăng lên cũng không có cái gì giá quá cao giá trị còn có quan âm bồ tát năm đó đã từng đáp ứng nàng để cho nàng bước vào trần thánh nghĩ như vậy vốn là mừng rỡ nhất thời không còn sót lại chút gì chương bốn trăm ba mươi bốn trong lòng có tiếc nay một lớp dưới thao tạc đến phòng chừng thì phải hơn trăm triệu rồi sau đó chính mình hối đoái thánh linh đan nam c á i ức trong n g á y mắt phân tiền không dư thừa nhưng là thế nào cũng phải chưa chút đối phó đột phát n g o à i ý m u ố n chứ cho nên nghèo viết kép nghèo nha đường vũ ở trong bảo khố châm tư tự có biện pháp gì nhưng là âm thầm người này che giấu thân pháp thủ đoạn thật sự là quá mức đặc biệt ngọc đế cùng lai ca cũng rút tốt mấy điếu thuốc đang nóng này chờ đợi ly sơn lão mẫu cũng có chút lo âu lấy nàng chuẩn thánh tu vi nếu là tùy tiện tiến vào bên trong cũng không cách nào phá trận mà ra nếu như tay cầm chu tiên kiếm các loại đó cũng không giống nhau nhưng là đường tam t ạ m bất quá đại la kim tiên c h u ẩ n thánh cướp cũng không có đi độ hắn thật có năng lực phá trận sao thông tin ê đạo h u y n h đối với này nhân ngươi thấy thế nào chuẩn đề mỉm cười hỏi nếu như không có đón o sai người này cùng biến số có cửa hại cực kỳ lớn hệ lời này của ngươi có ý gì thông tin ê hơi nhữ mày đưa tay chỉ hắn bản giáo chủ tâm tình không phải là rất đẹp ngươi tốt nhất ý miệng lão sư cũng nói thánh nhân không thể nhúng tay phàm trần chuyện chẳng n h ẽ đạo huynh liên lão sư lời nói cũng dám không vâng lời sao chuẩn đề ha ha cười vẻ mặt đắc ý thông thiên giáo chủ sắc mặt càng phát ra băng hàn mà bắt đầu con mắt tử nhìn t r ọ n g t r ọ c chuẩn đề bốn phía thời không v ặ n vẹo run rẩy hai người phảng phất ở vào không đồng thời quang bóng người phiêu hốt mà bắt đầu sau đó trong nháy mắt biến mất ở nơi này gặp tiếp dẫn mặt liền biến sắc thông thiên lại lấy đại p h á p lực đem chuẩn đề chuyển tới trong hỗn độn chuẩn đề có thể quả quyết không phải thông thiên đối thủ tiếp dẫn cũng trong phút chốc tiến vào trong hỗn độn hắn phải đi t r ợ trận ai cũng không nghĩ tới thông thiên lại thẳng thắn như vậy trực tiếp lấy đại phát lực đem chuẩn đề cho rời đi tiến vào hỗn độn sâu bên trong mặc dù bởi vì hồng quân mệnh lệnh thánh nhân không thể nhúng tay phàm t r ầ n chuyện nhưng là bọn hắn ở trong hỗn độn làm một trận phòng trừng hồng quân cũng không thể nói cái gì l y sơn lão mẫu cười hắc hắc đối phó hai cái thánh nhân nàng không lo lắng chút nào sư phụ mình nếu như nàng có thể nhập thánh thậm chí đối với trả chuẩn đề đều bắt vào tay đáng tiếc thiên đạo áp chế dù là có hồng mông tử khí cũng không thể khiến nàng bước nhập thánh nhân bất quá lúc ấy kia k i a hồng mông tử khí không để cho nàng hoàn toàn bước nhập thánh nhân tri cảnh nhưng là cũng để cho nàng đợi lợi nhiều ít tu vi tăng trưởng không ít cùng với nói nàng là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh không bằng nói nàng bây giờ một cái chân đã bước vào vào thánh nhân hàng ngũ mặc dù bước vào một cái chân nhưng là không nhập thánh cùng thánh nhân so sánh như cũ cách biệt quá xa nguyên thủy thiên tôn cao mày hơi do dự một chút lại không có đậu rầm rầm phanh phảng phất là thời không vặt mẹo một đạo thân ảnh từ bên trong dẫn đầu rơi xuống mà ra chính là chuẩn đề chỉ giờ phút này là chuẩn đề đặc biệt chật vật khỏe môi niết lên vết máu tóc cũng lộn xộn thậm chí ngay cả trên người đạo bảo đều có chút rách nát đứng lên mọi người thất kinh mặc dù sớm liền biết rõ thông thiên giáo chủ cường đại nhưng không nghĩ đến lại mạnh như vậy chẳng qua chỉ là trong chốc lát thôi dĩ nhiên cũng làm bị thương chuẩn đề muốn biết rõ tiếp dẫn nhưng là đi chợ trận đi có thể đối mặt hai vị thánh nhân thông thiên hay lại là đả thương một cái thậm chí đều bị đánh ra hỗn độn người sáng suốt cũng nhìn ra đây là đang thông thiên cường đại pháp lực bên dưới chuẩn đề là bị miễn cưỡng đánh ra vàng không không đến n ổ i thân hình đều có chút không yên v â n h cường thế vô cùng kiếm vạn mẹo thời không giống như là với quá khứ vị lai tới mọi người đều cảm giác được này nhất kiếm đáng sợ một số người tâm lý thậm chí đều không khỏi sợ hai đứng lên đây là đang hỗn độn sâu bên trong đại chiến tán lạc đi ra kiếm ý bị mọi người cảm giác nếu như nếu như trực diện tới dù là chỉ là thoáng bị uy thế liên quan đến một chút sợ rằng trực tiếp thì phải hồn phi p h á c h tán Phanh. lần nữa một đạo thân ảnh rơi xuống mà ra ngân sạc hai bước sắc mặt của tiếp dẫn tái xanh hô hấp đều có chút hỗn loạn nhìn so với chuẩn đề còn phải chật vật một ít ha ha tiếng cười khẽ vang dội thông tin giáo chủ hiện thân mà ra toàn thân áo đen tung bay mang trên mặt nụ cười trong lúc dở tay nhấc chân vân đạm phăng khinh phản phất chưa từng xảy ra cái gì như thế tiếp dẫn chuẩn đề hai người trợn mắt nhìn phen này luận b à n bên dưới hai vị đạo huynh tu vi quả nhiên cao thâm thông thiên bội phục thông thiên giáo chủ khen một câu nhưng mà vừa nghe nói như vậy tiếp dẫn hai người sắc mặt càng phát ra khó coi n à y không phải ở tân bước hai người đây là đang trần chuồn đánh của bọn hắn mặt hừ hai người ám thầm hừ một tiếng pháp lực thi triển hai người dáng vẻ chật vật biến mất không thấy gì nữa khôi phục như lúc ban đầu đỗ nhi nhìn thấy không thực lực cường đại mới có thể không sợ hãi bất luận kẻ nào thông tin ê cười ha ha nói với ly sơn lắm mẫu phía dưới những người đó thấy ngứa mắt ngươi liền giết hắn lại có thể thế nào ta xem ai dám nói nhiều một câu vừa nói vô tình hay cố ý nhìn nhiên đăng cổ phật liếc mắt nhất thời nhiên đăng cổ phật lùi về sau một bước a di đạp h ậ t lao tăng vừa mới chẳng qua chỉ là tốt nói khuyên giải người thành đại sự sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà độc thủ lao tăng thấy thông tin ê giáo chủ chính là thành đại sự người nhất định có dung người trí lượng a di đ ạ phật tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt có chút khó coi đi xuống nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cũng khó nhìn đừng để ý nói thế nào n h i ê n đăng c ủ a phật trước kia là bọn họ x i n giáo mà ở thông thiên cái này lăng đầu t h a n h một cái ánh mắt bên dưới dĩ nhiên cũng làm như vậy túng thông thiên ha ha cười to bản giáo chủ liền nói các ngươi phật môn những phế vật này thậm chí còn các ngươi x i n giáo người khởi có thể cùng đồ nhi ta như nhau toàn bộ trong thiên địa vang vọng đều là thông thiên tiếng cười cởi mở một số người tâm lý tự nhiên bất mãn nhưng mà lại không dám quá nói gì nhiều dù sao vừa mới chuẩn để cùng tiếp dẫn bộ dáng t r ậ t vật nhưng làm mọi người tận mắt nhìn thấy thiên địa bảo khố bên trong đã hoàn toàn giống t u y ế t rồi chỉ có như vậy một tọa trật pháp một cụ quan tài gỗ một tia tàn linh ta rất yêu cầu những bảo bối này bất quá ta sẽ đem một ít dao cho long tộc đường vũ nói thanh niên không có nói gì bất quá trong mắt lại toát ra một tia càng tạng ta phải đi thanh niên xoay người ngồi ở màu đen trên ghế vẻ mặt tự nhiên tới cực điểm vẻ mặt không có vấn đề dáng vẻ đường vũ hám i ệ u mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu nhưng là đối với người thanh niên này đường vũ tâm lý nhưng có chút không thôi hắn tự nhiên ngạo nghễ không câu n ệ tiểu tiết hết thệ các thứ này theo đường vũ cùng hắn rất giống thanh niên không có vấn đề nhốn vai một cái sinh sinh t ử t ử thảo mộc nhất xuân xuân lai sinh trưởng thu tới điêu linh một đời với cỏ cây biết bao giống nhau chỉ bất quá ta xem qua quá nhiều cỏ khô điêu linh nở rộ nghĩ kỹ lại cả đời cũng không gì hơn cái này ngưng mắt nhìn trong quan tài gô nữ tử thanh niên thở dài một tiếng đáng tiếc nha trong lòng có tiếc chương bốn trăm ba mươi lăm hồng quân có dám đánh một trận đường vũ nhìn hắn t h n thở không nói gì nếu như có thể đường vũ không ngại có thể cứu hắn một cứu nhưng là căn bản cũng không có biện pháp bởi vì đã hồn phi phách tán sớm đã chết thật sự ở lại chỗ này bất quá chỉ là một tia tàn linh hắn và này cái nữ tử còn không cùng nay cái nữ tử bị hắn lấy trận pháp lưu lại chân linh thậm chí còn liền hồn phách của hắn cũng bị phong ấn ở rồi trong cơ thể chính đang hấp thu trận pháp sinh chi lực sớm muộn cũng có một ngày có thể sống lại trở về mà thanh niên lại không giống nhau bởi vì vẹn vẹn chỉ là một tia tàn linh dù là hắn lại là một tia tàn hồn đường vũ thông qua hệ thống mà nói cũng có biện pháp đưa hắn sống lại trở về ngưng tụ chân linh nhưng là bây giờ thật không có bất kỳ biện pháp nào rồi bởi vì hắn đã sớm c ầ u thông qua hệ thống hồn phi phách tán nhân căn bản cũng không có biện pháp đi sống lại thanh niên thần sắc bình vô cùng yên tĩnh nhìn k h ó e miệng của đường vũ mang theo nụ cười cười ung dung lạnh nhạt ấm áp thời khác sinh tử phảng phất đã không gì hơn cái này ngươi còn có cái gì tiếp nối sao đường vũ trát tâm thanh hỏi mặc dù hai người tiếp xúc thời gian không lâu nhưng là thanh niên loại này tự nhiên tính cách thật sâu đả động rồi hắn có thanh niên nhìn nữ t ử nói nàng là một cái trong số đó ngoài ra càng nhiều ta là muốn cùng hồng quân ở chiến một trận vừa nói trong mắt của hắn bạo phát ra nồng nặc chiến ý lóe lên q u a n mang sống ở động tiên địa chấn loạn bên trong ta cũng muốn chết tại sáng chói thoáng trầm ngâm một chút đường vũ câu thông đến hệ thống sau một hồi nói được thanh niên có chút ngạc nhiên nhìn đường vũ chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói ta có thể bố trí trận pháp ngắn ngủi vì tụ hồn mà tới nhưng là thời gian kéo dài có hạn đủ để cho ngươi một tiếc mới có thể ngươi đã không có thân thể nhìn chắc hẳn ngươi cũng cảm giác thân ta ngực các ngươi long tộc huyết mạch giọt máu này chính là ngươi tinh huyết mà ta đi cũng là ngươi lấy lực chứng đạo con đường chắc hẳn thân thể ta có thể để cho ngươi phát huy ngươi toàn bộ chiến lược đường vũ nhìn hắn nghiêm nghị nói đến lúc đó hai ta pháp lực hợp nhất cho ngươi đi thoải mái đánh một trận sở dĩ làm như thế một mặt là vì đền bù hắn tiết mới mặt khác nếu như đường vũ không có đ o á n sai như vậy ở thiên địa bảo khấu ngoại khẳng định đã dính đầy phật môn cùng thiên đình người nhờ vào đó ngắn ngủi vì tổ long ngưng tụ tàn linh mượn tới đứng đường vũ có biện pháp đem khí tức hoàn toàn thay đổi cũng tốt nhân cơ hội thoát thân nhưng mà muốn cùng hồng quân đánh một trận tổ long sớm đã không phải là đối thủ rồi nhưng là đây là lưu ở hắn tâm lý tiết nối đã có đến biện pháp thỏa mãn đường vũ tự nhiên phải đem hết toàn lực trợ giúp hắn cũng coi là trợ giúp mình trong mắt của thanh niên nổi lên một tia khác biệt ngược lại nhàn nhạt gật đầu một cái mặc dù không có nói gì nhưng là từ đôi trong ánh mắt có thể thấy được mang theo cảm ơn Thiên bảo khấu ngoại. Đầy trời thần Phật khấu ngoại. cũng địa Đầy bảo ngọc đế thần sắc ung dung ổn định phật tổ mặt mũi bình tĩnh từ bi chỉ là ở trên tay của mình lại cầm điếu thuốc người này bây giờ còn chưa có đi ra cũng không có đưa hắn hoàn toàn bắt lại đây có thể ở tâm lý lại đều không khỏi suy tư một khi hắn bị khốn đốn trong đại trận có thể bắt được được làm sao có thể lấy được thiên điệu bảo khố bên trong sở hữu bà bối đây mới là vấn đề cho nên ngọc đế cùng phật tổ không khỏi liếc nhau một cái ngược lại lại rời đi ánh mắt cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng thiên đ i ệ bảo khố đối với phật môn mà nói cực kỳ trọng yếu vô luận như thế nào cũng phải chỉnh tới tay hiện tại phật môn đã một nghèo hai t r ắ n g rồi thiên đế bảo khố không khác nào giúp người đang gặp nạn chỉ cần thiên đế bảo khố tới tay phật môn như c ũ còn có thể tiếp tục giả bộ thậm chí ngay cả đại lôi âm tự đều có thể dễ như t r ở bàn tay t r ư ợ về đại lôi âm tự đã không có nhưng là linh sơn vẫn còn ở đó chúng phật tối thiểu không cần vùi ở kia một nơi thí đại địa phương rồi húng chi chỉ phải lấy được thiên địa bảo khố đối với đại lôi âm tự xây lại hoàn toàn là dễ như t r ở bàn tay ngọc đế cũng trầm tư người thiên đ i ệ bảo khố vô luận như thế nào hắn cũng phải tới tay nhìn như thiên đình mạnh hơn phật môn bên trên quá nhiều nhưng là trải qua ăn trộm một hệ liệt sự kiện đưa đến thiên đình cũng không phải giàu có như vậy rồi có chút căng thẳng mà bắt đầu húng chi cũng không thể khiến phật môn như thế dễ như t r ở bàn tay lấy được thiên địa bà khố không thể tiện nghi bọn họ mặc dù người kia còn chưa ra đây nhưng là ngọc đế cùng phật tổ hai người đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào lấy được khoản này b ả o bối nào ngờ đại đa số đều đã bị đường vũ cho đổi khí vận giá trị giờ phút này nhiều mặt đều chú ý tới người này rốt cuộc là ai dù là liền liên hồng quân cũng trong bóng tối chú ý chắc hẳn người này tuyệt đối cùng biến số có cửa hải cực kỳ lớn hệ trong b ả o c hố theo trận pháp hoàn thành thanh niên đi tới trung ương ngược lại thân thể mạn mạn trở thành nhạc cuối cùng hồn phách bám vào rồi trên người đường vũ cùng lúc đó đường vũ toàn bộ khí tức người cũng xảy ra thay đổi hắn hoàn toàn trở thành tổ long để cho đường vũ cảm giác kỳ quái là tổ long cũng không có phong bế chính mình trí nhớ thức hải cho nên chỉ cần đường vũ nghĩ hắn có thể dễ như t r ở bàn tay chạm được hắn sở hữu trí nhớ thậm chí còn ngày xưa những chiến đò đấu nang liên ở lại chỗ này sao đường vũ hỏi thiên địa bảo khố đã bị sau khi mở ra nơi này đem sẽ bị triệt để ngăn cách chỉ có từ bên trong mới có thể mở trong đầu rất nhanh vang tới rồi tổ long thanh âm không hổ là tổ long quả nhiên có chút thủ đoạn nơi này hoàn toàn ngăn cách sau nay cái nữ t ử an tâm hấp thu trận pháp sinh t r i lực sau đó ở sau này sống lại sau từ bên trong mở ra theo tổ long hợp thể hai người pháp lực hợp là một m thể với nhau dùng chung đường vũ cảm giác tự có chưa bao giờ có cường đại tựa hồ trong lúc d ở tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt đ i ệ cuối cùng nhìn này cái nữ từ liếp mắt trong mắt của hắn tràn đầy ôn nhu lưu luyến ngược lại bước đi ra ngoài không bay đầu lại nữa rầm rầm thiên địa bảo khấu ngoại trận pháp nhăn nhó nhất thời phật môn thiên đình tất cả mọi người rất gấp gáp người này muốn đi ra trận pháp cảm thấy khí tức của hắn chỉ là chú ý nơi này h ư n g quân ánh mắt lại có chút đông lại một cái giống hét dài một tiếng vang r ộ i với trong thiên địa một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở thiên địa bảo khấu trước theo hắn xuất hiện ở thiên địa bảo khấu ngoại vốn là thiên đế bảo khấu chìa khóa hóa thành một đạo bàng bạc tới cực điểm sinh trí lực không vào thiên địa bảo khố trung sinh tử nghịch c h u y ể n trong đại trận thanh niên thần sắc bình tĩnh nhưng là trong đôi mắt lại thiêu đốt sôi sùng sục chiến ý khỏe miệng hơi nhét lên vốn là kia kia ấm áp đủ cười đã dần dần không nhìn thấy lại đi cướp lấy là lạnh lùng hắn liền bình tĩnh như vậy nhìn đầy trời thân v ậ t có chút ngẩng đầu lên như cũ kiêu ngạo như thế ngạo tiên hồng quân thanh n m như sấm với trời cao da vang dội rung động ở thế nhân bên hai thanh niên một bước về phía trước gào to một tiếng hắc bảo không do mà bay tóc dài đầy đầu làm vũ hắn con mắt ngưng mắt nhìn trên trời cao hồng quân có dám đánh một trận hắn là đường vũ hắn là tổ long là bọn hắn bất khuất ngưng tụ ra chiến ý muốn cùng tiên địa gian chúa tể hồng quân đánh một trận chương bốn trăm ba mươi sáu chiến hồng quân đầy trời thần phật cũng không dám tin nhìn thanh niên tổ long ngạo tiên chẳng lẽ nói hắn không có t ử sao nhưng là một ít thánh nhân hay lại là thấy rõ ràng bất quá chỉ là t à n hồn hiện ra căn bản kéo dài không được bao dài thời gian không bao lâu hắn thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói nhưng mà một số người trong lòng cũng có chút không hiểu hắn sớm đã chết tại sao sẽ đột nhiên tàn linh hiện ra đây húng chi hắn lại sẽ lấy nục thân chân thực trạng thái phơi bày ra một số người không khỏi bấm đốt ngón tay mà bắt đầu nhưng là lại không thu hoạch được gì nhưng mà thông thiên ngưng mắt nhìn tổ long ánh mắt có chút đông lại một cái ly sơn lão mẫu cũng ở đây dò xét hắn tứ hải long vương tựa như xét đánh một loại đứng yên ở tại chỗ mỗi người rơi lệ lời mặt tham kiến long tổ tứ hải long vương r ồ i rít quỷ lệ trên đất nghẹn ngào lên tiếng đây là tổ long năm xưa thiếu chút nữa liền vấn đỉnh tam giới người đã từng long tộc tại sao đem cương đại bây giờ bọn họ lại chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh tồn thậm chí còn thời khắc lo lắng một cái không tốt đưa tới phật môn thiên đình bất mãn ha ha thanh niên trưởng cười ra tiếng cùng lúc đó một đạo ý thức đánh vào tứ hải long vương linh thức chỗ s â u nhất đây là năm xưa long tộc thật sự tu luyện công pháp hắn truyền thụ cho đời sau hồng quân có dám đánh một trận thanh niên ngưng mắt nhìn trên trời cao ngửa mặt lên trời thét dài ngọc đế cùng phật tổ liếc nhau một cái bay trận vốn là vì vây khốn núp trong bóng tối người kia nhưng là không nghĩ tới tổ long lại xuất hiện như vậy tiến vào thiên đế bảo khố người kia đâu khó khăn đạo thần không biết quỷ không hay chạy hay sao vừa nghĩ tới người kia che giấu thân pháp thủ đoạn tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này nhưng l à như vậy trận pháp đem hòn đảo này cũng vây khôn khóa lại máy ảnh chỉ cần có một điểm này gió thổi cỏ l a y nhất định sẽ cảm giác chẳng lẽ nói người kia vẫn còn ở thiên điệu bảo khố bên trong hay hoặc là nói thiên điệu bảo khố bên trong có cái gì chia ra miệng hay sao ngạo thiên n g ư ờ i này sợi tàn hồn vừa có thể hiện hóa bao lâu trên bầu trời lao giả bóng người hiện lên hắn m ặ t không chút thay đổi ngưng mắt nhìn thanh niên cặp mắt sáng chói tựa hồ có tinh thần l vẽ lên nhưng là ở sâu bên trong lại có lạnh lùng vô tình bình tĩnh đó là một loại bình vô cùng yên tĩnh cảm giác phản phất trong tam giới không có bất kỳ sự tỉnh có thể để cho hắn sinh ra ba đậu hồng quân nội tâm của đường vũ chấn động cái này còn là lần đầu tiên thấy thế giới này gian chúa tề đây mặc dù hắn đứng l ặ n g lặng với trên trời cao nhưng là quanh thân lưu chuyển cường đại khí tức để cho đường vũ cảm giác trước mặt mình tựa hồ hào không có hoàn thủ đường sống tham kiến lao sư mấy vị thánh nhân đồng thời thi lễ hồng quân không có nhìn về phía bọn họ như cũng ngưng mắt nhìn thanh niên ngạo thiên bây giờ ngươi đã không phải đối thủ của ta rồi hả cần gì chứ tàn hôn hiện ra kéo dài không được bao lâu nếu nơi này tội gì đánh một trận h ú n g chi ta đã nhiều năm chưa từng đ ộ n g thủ ha ha thanh niên trưởng cười ra tiếng lúc trước ngươi cũng không phải đối thủ của ta trong mắt của hắn nổi lên một k i a bi ai vô lực từ hồng quân quanh thân chạy xuôi hạ khí thế hắn tự nhiên cảm giác cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng quả quyết không phải đối thủ của hắn rồi hừ chẳng qua chỉ là một tia tàn h ồ n chứ trần đề hư một tiếng chỉ bằng ngươi xứng s a o cùng lão sư đánh một trận ta giết ngươi dễ như t r ở bàn tay ha ha thanh niên như cũ vẫn còn ở cười dài đến chỉ là đường vũ lại cảm thấy nội tâm của hắn nồng nặc khổ sở cùng b i a i năm xưa chỉ thiếu chút nữa chỉ cần liền vấn đỉnh tam giới có thể xưng là tam giới đệ nhất nhân người nào dám ở trước mặt hắn như thế tàn dỡ kia sợ sẽ là hồng quân sợ rằng cũng không dám chứ thân tử đạo tiêu tàn hôn trở về muốn đánh một trận rồi nhưng trong lòng kinh ngạc tột độ có thể là sở hữu hết thệ đều đã cảnh còn người mất rồi vốn là tam giới đệ nhất nhân giờ phút này đã lộ ra nhỏ bé như vậy rồi hắn phối hồng quân nhìn chuẩn đế lên mắt ngược lại tầm mắt lần nữa đưa mắt nhìn đến thanh niên trên người hắn là tổ lòng tự nhiên phối đánh với ta một trận đánh một trận có dám trong mắt của thanh niên bạo phát ra sáng trói quang vô tận sôi sùng sục chiến ý ở cháy hừng h ư ợ c đến xét lại hắn chốc lát hồng quân tử tốn ó i tàn hồn hiện ra ngươi là bám vào hắn trên thân thể người ta nói có đúng không dù cho đánh một trận nhìn như là người ta giữa đánh một trận nhưng là kỳ thực là ta cùng hắn chiến đấu thôi thật sự có thương hại hắn sẽ chịu đ ự n g lớn nhất một bộ phận khóe miệng của tổ long có chút có quát một cái hồng quân nói không tệ chơi hắn nha đ ư ờ n g v ũ nói này không phải ta bản thể ngươi đừng lo cái gì kia sợ sẽ là chết cũng không sao lời tuy như thế nhưng là nhất khí hóa tam thanh cho dù là p h ó thể bỏ mình cũng tương tự sẽ đối với chủ thể tạo thành một ít tổn thương nếu như người này ta không có đ o á n sai hắn lại là tiến vào thiên địa b ả o khố chung người kia đáng tiếc nha người này che giấu thân pháp thật sự là huyền diệu để cho ta đều khó bấm đốt ngón tay mà ra ngươi nếu là thật muốn đánh một trận như vậy ta tát thành ngươi chỉ là người này đối với thiên đình cùng phật môn cùng với trọng yếu chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy nơi này đã bố trí trận pháp hết t hệ các thứ này cũng là vì người này mà chuẩn bị thật không dám dâu dếm đối với cái này cá nhân ta cũng tò mò rất hồng quân bình tĩnh nói nếu ngươi muốn chiến ta đem tòa này trận pháp chuyển tới hỗn độn sâu bên trong hơn nữa vì đền bù ngươi tiếp lối ta cho ngươi công bình đánh một trận cơ hội ta sẽ đem tu vi áp chế đến t r u y n thánh đỉnh phong đánh với ngươi một trận như thế nào cái này không biết xấu hổ đường vũ ở tâm lý thầm mắng kia sợ sẽ là áp chế đến chuẩn thánh đỉnh phong rồi tu vi giống nhau nhưng là lấy ngươi thánh nhân lục thân mà nói chỉ sợ cũng sẽ không thụ một điểm thương tổn đối với đường vũ suy nghĩ thanh niên tự nhiên cũng cảm thấy t r ầ m mặc chốc lát hắn lần nữa phá lên cười ta sẽ nhìn một chút ngươi bây giờ mạnh như thế nào hồng quân vung tay lên trình tọa trận pháp cũng đi sâu vào đến trong h ư ớ n đ ộ n hơn nữa hồng quân còn lấy pháp lực đem trận pháp củng cố tối thiểu có thể tiếp nhận được bọn họ cấp bậc này cường giả đại chiến ngược lại hồng quân đem chính mình tu vi áp chế đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong thiên đình phật m ô n một số người xuất hiện ở trong hỗn độn nhìn trận chiến này đây là bao nhiêu năm hồng quân xuất thủ lần nữa đánh đi thanh niên chiến y sôi sùng sục trong mắt bạo phát ra lăng nhiên quang giờ phút này hắn phụ thuộc vào đường vũ trên thân thể kia này pháp lực dung hợp vốn là theo đường vũ lúc này hắn cường đại vô cùng nhưng mà theo hồng quân hiện thân hắn như cũ cảm thấy nhỏ bé tổ long chi sở dĩ như vậy khát vọng cùng hồng quân đánh một trận là muốn chứng minh một chút ngày xưa tổ long ngang ngược càng nhiều là nghĩ ở banh oanh liệt liệt trong một trận đánh nơi này rời đi sống ở thiên địa dối loạn chết tại hết sức sáng trói giống thanh niên một quyền về phía trước vô tận sóng pháp lực hội tụ thành một cổ cường đại vô cùng lực lượng quyền tích đi trong hỗn độn phát ra rầm rầm âm thanh một quyền này phảng phất vượt qua vô tận hư không kinh thiên động điện rung động mọi người hồng quân sắc mặt bình tĩnh hắn chậm rãi x u ề bàn tay ra như thế nhẹ phiêu phiêu nhưng mà ngay tại này dưới bàn tay tia kinh thiên động đ i ệ một quyền biến mất vô ảnh vô tung cùng lúc đó thanh niên không ngừng lui về phía sau đến a đường vũ không bị khống chế phát ra một tiếng kêu đau chương 437, t a n thành mây khói đối với hồng quân đáng sợ đường vũ đã sớm biết rồi nhưng giờ phút này là trực diện ứng đối hắn mới có thể chân chính cảm thấy hắn đáng sợ dù là giờ phút này hắn đem tu vi áp chế ở rồi c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nhưng là cũng giờ phút này không phải hắn cùng tổ long tàn hồn có thể ứng đối theo lý thuyết tổ long tàn hồn cùng hắn hợp hai thành một tia này pháp lực hòa hợp đã sớm vượt xa tầm thường trần thánh ít nhất theo đường vũ là như vậy kia sợ sẽ là ly sơn lão mẫu chuẩn thánh đỉnh phong trạng thái hơn nữa lại lấy hồng mông tử khí tiến hành lễ r ử a tội có thể theo đường v ũ bây giờ hắn và tổ long hợp là một thể cho dù là ly sơn lão mẫu cũng sẽ không là đối thủ của hắn thậm chí có thể nói thánh nhân b ê n d ư ớ i bây giờ hắn đã là đệ nhất nhân nhưng mà cho dù như thế đối mặt hồng quân như c ũ n tựa hồ liền trả đũa khí lực cũng không có tổ long một kích toàn lực liền bị hồng quân như thế hời hợn hóa giải đả thương ngược lại bọn họ đây chẳng qua là hồng quân đem tu vi áp chế đến bọn họ đồng cấp tướng hãn nếu như nếu như vốn là hồng quân như vậy thoáng qua giữa sợ rằng thì có thể làm cho bọn họ hồn phi p h á c h tán hơn nữa hắn còn có thể mượn thiên đạo lực lượng gia trì thân mình tới tiến hành chiến đấu nguyên bùn đã thế gian không địch tiếp lấy thiên đạo lực lượng còn có thể bất h ắ c chư vị t h á n h nhân cũng đang chú ý mỗi người tâm hoài q u ỷ thay ánh mắt của thông thiên có chút đông lại một cái ánh mắt lộ ra rồi v ẻ ngưng trọng ba mươi ngày trọng thiên bên trên thái thượng lao quân thần sắc tràn đầy nghiêm túc hồng quân đã hồi lâu chưa từng xuất thủ mà giờ khắp này hồng quân cương đại tựa hồ vượt quá người sở hữu tưởng tượng địa mục m ư ơ i chín tầng vốn là với trong quan tài băng ngủ say cái kia nữ tử con mắt cũng trong phút chốc mở ra cặp mắt tinh thần loại lên nhìn xuyên hư vô xa xa đưa mắt nhìn ở trên người hồng quân nhưng mà hết thể này đối với phật tổ cùng ngọc đế lại không có gì lực trùng kích dù sao hai người một cái mặc dù chuẩn bị làm một mình nhưng lại không khớp hồng quân hắn là không có khả năng nhúng tay chút chuyện nhỏ này về phần một người khác tam giới c h i chủ nguyên bổn chính là hồng quân đồng tử phong thần lược tiếp chúng thần trở về vị trí cũ thiên giới cao cao tại thượng khống chế tam giới thậm chí hồng quân càng cương đại theo ngọc đế hắn cái này tam giới chi chủ lại càng ổn hồng quân giống như là một tòa núi cao đặt ở đỉnh đầu nhưng đổi một cái ý nghĩ suy nghĩ chưa chắc không phải nhất cường đại hậu trường cùng trợ lực ha ha thanh niên trưởng cười ra tiếng trong mắt nổi lên một tia bi hay thật đúng là cường đại đáng sợ dù là cho dù ở giống nhau cảnh giới ngươi vẫn như cũ thánh nhân căn nguyên làm tổn thương ta tự nhiên dễ như t r ở bàn tay đáng tiếc nha nếu là cùng cảnh giới ha ha vừa nói thanh niên lắc đầu khẽ nợ nụ cười nếu là cùng cảnh giới ngươi sẽ là đối thủ của ta sao hắn nghe răng vi tiếu nụ cười sáng sủa mà tự nhiên thoáng i ê n lặng hồng quân nói không phải cùng cảnh giới ta sẽ là đối thủ của ngươi nhìn như công bình thực ra không một chút nào công bình nhỉ thanh niên thanh nhâm xuất hiện thổn thức không có công bình hồng quân bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt ấm áp mà ở sâu bên trong lại lóe lên vô tình lanh khóc qua mang thiên đạo không quen thanh trẻ mang cười cười như thế sán lạ thế nhân đều biết thiên đạo vô tình có ngờ đâu thiên đạo vô tội hồng quân hỏi ngược lại nói thế gian vật vật cũng nhất là tương đối quy luật mỗi người đều tại oán hận thiên đạo vô tình nhưng mà nào ngờ thiên đạo vốn là vô tội thanh niên mần ra ha ha phá lên cười thiên đạo vô tình cũng là người hồng quân vô tình vừa nói hắn tiến lên trước một bước thét dài lên tiếng hồng quân trở lại hắn một quyền chém ra chậm rãi một quyền nhìn như giống như lão ngự kéo xe vô tận pháp lực rung động trong hỗn độn rầm rầm toàn bộ hỗn độn đặt ở cũng đang run rẩy ngay sau đó thanh niên thân thể cấp tốc về phía trước hắn phải lấy sức mạnh thân thể cùng hồng quân giao phong đánh một trận nhưng là dù là hồng quân đem tu vi áp chế như thế mà nhục thân vẫn như cũ thánh nhân tri lực đối diện một quyền đụng nhau bên dưới sắc mặt của hồng quân bình tĩnh không hề động một chút nào mà thanh niên lại hơi nhũ mày toàn bộ cánh tay vào thời khắc này nổ tung ngược lại thân thể nhanh chóng lui về phía sau lấy pháp lực để phòng dư thế giờ phút này đường vũ cùng tổ long hai người với nhau hợp thể cảm động lây sở hữu thương thế hắn đều có thể cảm giác cái loại này vô tận thống khổ để cho cả người hắn sắc mặt cũng nhăn nhó đang đau nhức bên dưới hắn không nhịn được lần nữa khé than đứng lên thanh niên quát lên giả bộ như liên cuồng lần nữa x u n g tới lấy sức mạnh thân thể lần lượt đụng vung quyền trong mắt hắn tràn đầy bất khuất cùng sôi sùng sục thiêu đốt chiến ý đó là một loại chưa từng có từ trước đến nay không sợ sinh tử chỉ muốn thống khoái đầm địa đánh một trận điên cuồng đường vũ vốn là còn có này từng k i a sợ hãi nhưng là theo mỗi một lần điên cuồng v u n g quyển k i a chút sợ hãi bị đánh nát vô ảnh vô ảnh hắn và tổ long đồng thời xông về trước rồi tam giới đệ nhất nhân cái k i a chúa tể ở trong thiên địa thật cao ở thượng nhân toàn thân pháp lực mãnh liệt dân trào lại cũng không có mảy may sợ hãi mặc dù trọng thương nhưng mà đường vũ lại cảm thấy đặc biệt hư phấn hồng quân thanh âm này là thanh niên đang g ầ m thét hay lại là đường vũ đang g ầ m thét đã không cách nào phân rõ càng nhiều hẳn là hai người đồng thời phát ra không cam lòng thanh âm mang theo mãnh liệt chiến ý chưa từng có từ trước đến nay trong hỗn độn thưa không run rẩy đáng sợ pháp lực khí tức tràn ngập dân g trào ha ha thanh niên ngửa mặt lên trời cười dài ở một quyền này bên dưới hồng quân đều đang không khỏi lui về sau hai bước về phần đường vũ thân thể của hắn giờ phút này đã máu me khắp người mạn mạn chia năm xẻ bảy mở thanh niên tàn hồn đã không cách nào ở phụ thuộc vào mà lên hiện thân mà ra cùng lúc đó nhất khí hóa tam thanh trải qua thời gian dài cũng tan thành mây khói này ở mọi người nhìn lại chính là tổ long bám vào rồi cái kia thần bí nhân trên người nhưng là ở hồng quân lão tổ cường đại uy thế hạn g như cũng bị đánh hồn phi phép tán cái kia người chết rồi hồng quân trong mắt nổi lên một k i a mờ mịt thậm chí còn có nhiều chút không xác định thật đã chết rồi sao không biết rõ tại sao h ã n tâm lý có chút bắt đầu nghi ngờ phật tổ cùng ngọc đế hai người nhất thời một trách móc cái này người chết rồi như vậy thiên địa bảo khố những bảo bối kia đây chẳng n h ẽ lấy hủy diện nhất là phật tổ cầm điếu thuốc tay cũng đang khẽ run muốn biết do phật môn sẽ chờ những bảo bối này dùng cho tràn ngập phật môn bảo khố đây nhưng mà cái kia người chết rồi này bạch nằm mơ đối với cái này cái người chết bất tử cái gì hán đảo không phải rất quan tâm chủ yếu nhất là thiên địa bảo khố bảo bối ngọc đế hít vào m ộ t hơi cũng là một trận nhức n ố i thanh niên hơi nhữu m ả y tựa hồ có hơi lo hầu đường vũ ngược lại hồn phách nghe được đường vũ thanh âm không cần lo lắng cho ta một cụ phân thân thôi ta chưa chết đi lời tuy như thế nhưng là hạ giới đường vũ cả người sắp mặt một trận tái nhuận cả người nội tạng cũng co quắp một trận đến đau mùi máu tanh lan tràn đến khoang miệng ngược lại bị hắn miễn cưỡng ngất xuống nhất khí hóa tam thanh bị người miễn cưỡng đánh nát hắn bản thể cũng không chịu nổi thanh niên thần sắc thoáng h ò a hoán một ít đường vũ đã sớm nói cho hắn biết này không phải mình bản thể nhưng là ở hồng quân đáng sợ tự hải ấ p lực bị vỡ vụ nhục thân như c ũ không khỏi lo lắng giờ phút này nghe được đường vũ thanh âm này mới yên tâm số dưới chương bốn trăm ba mươi tám lại lâm thiên đình trong hỗn độn tất cả mọi người ngưng mắt nhìn thanh niên tàn hồn hắn lập tức phải tiêu tán sở dĩ như vậy không để ý cùng hồng quân đánh một trận vì đơn giản chính là nhưng trong lòng chuyện ăn năn trên mặt hắn như cũ còn mang theo nụ cười cười như thế sáng trói hồng quân bình tĩnh nhìn hắn ngạo thiên đánh một trận kết thúc kết thúc kết thúc ha ha thanh niên cười lớn bóng người tựa như nhẹ trần một dạng chậm rãi tiêu tán chỉ là tiếng cười như cũ còn ở bên thai vang vọng thật lâu đến tứ hải long vương rơi lệ đầy mặt nghẹn nào lên tiếng cùng tiễn lao tổ với tại chỗ đứng yên chốc lát hồng quân bóng người dần dần không nhìn thấy biến mất ở rồi trước mắt mọi người ngọc đế cùng phật tổ cũng chân mày cũng nhớ lại đối với thiên đế bảo khố hai người đều cho rằng nhất định phải được nhưng mà không nghĩ tới lại sẽ là tình huống như vậy cái này người chết rồi sao giờ phút này nhiều hy vọng hắn còn có thể sống được dầu gì thiên đế bảo khố bảo bồi tối thiểu có thể có được một nửa đi có thể là cái này người chết rồi hết thể các thứ này đều trở thành nói không rồi hạ giới theo mời năm hồn phách tiêu tan một sát na kia một đạo yếu ớt thanh â m vang dội ở đường vũ não hải đa t ạ đường vũ biết do hắn hoàn toàn tan thành mây khói chỉ là không biết do hắn có phải hay không là cố ý lại đưa hắn sở hữu kinh nghiệm chiến đấu thậm chí còn tu luyện sở hữu công pháp toàn bộ ở lại đường vũ thức hải chỗ xấu nhất không biết tại sao không đường vũ tâm lý nổi lên khổ sở quen biết bất quá ngắn ngủi chút ít thời gian nhưng là lại có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác sư phó chúng ta nghỉ ngơi chốc lát đi hai ngốc tử thở hồng h ộ ụ c nói đường vũ đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng hướng bốn phía nhìn một chút nói đã như vậy liền nghỉ ngơi chốc lát đi hắn có thể không có quên thiên đình đã phái người xuống lần trước ngọc đế đã tới công bằng cùng hắn nói chuyện với nhau một phen hắn rất rõ ràng là lo lắng bởi vì chính mình mà đưa đến thiên đình nhân xuất hiện lần nữa tổn thương kia sợ sẽ là không làm thương hại bọn họ đường vũ cũng có là biện pháp để cho kiếp nạn không thành được thậm chí hết t hệ các thứ này cũng đều là ngọc đế hy vọng đường vũ có chút hơi khó đứng lên vốn là còn cảm giác đế ca không tệ mà giờ khắc này xem ra cũng không gì hơn cái này vô luận kiếp nạn hoàn thành hay lại là không làm được trung quy đắc tiện nghi nhất phương ừ giờ phút này thiên đình tất cả mọi người ở trong hỗn độn như vậy khởi không phải nói thiên đình không người gì rồi nếu đế ca bất nhân như vậy cũng cũng đừng trách hắn không dễ một đạo thân ảnh hướng thiên đình cấp tốc đi chư bắt giới đem đinh ba thả ở trên mặt đất miệng to thở dốc đứng lên lăng tuyết ở phía trước chạy chạy ra chút ít ngược lại từ dưới đất hái lên đi một tí hoa dại còn đặt ở c h ó t mũi ngửi một cái tiểu nha đầu sắc mặt tràn đầy đủ cười ngược lại vui sướng chạy trở lại sư phó chúng ta có phải hay không là sắp đến linh sơn rồi hả tôn ngộ không hỏi giữa mắt hướng hắn nhịn đường vũ nói sắp sư phó ngài nguyện ý thành phật sao chư bắt giới hơi hơi do dự hỏi thực ra con đường đi tới này đã sớm nhìn ra sư phụ mình không có một chút phật tâm nhưng là nếu quả thật một khi đến linh sơn có một số việc chính là thân bất do kỷ hai ngốc tử ngươi nói sao đường vũ hỏi ngược một câu hai ngốc tử gãi đầu ngu ngơ cười một tiếng không nói nữa đại ca ca cái gì là phật nhỉ tiểu nha đầu chấp con mắt lớn ngây thơ hỏi thoáng trầm ngâm một chút đường vũ sờ nàng nao túi cười nói không thể ăn thịt thân bất do kỷ lấy phật vì tín ngưỡng không có tình yêu bình trừ thất tình lục dục tiểu nha đầu cái hiểu cái không ổn một tiếng cấm đến mũi nói kia nhiều buồn chắn nha tuyết nhi cũng cảm giác buồn chắn sao đường vũ cười hỏi ừ nghe đại ca ca nói như vậy cũng cảm giác rất buồn chắn tiểu nha đầu kéo quần áo của đường vũ đại ca ca chúng ta không muốn thành phật không biết bởi vì đại ca ca không thành được phật nha nếu như thành phật liền chiếu không lo được tuyết nhi rồi đường vũ chịu mến sờ nàng đầu ôn nhu nói bây giờ k h í vận giá trị tràn đầy ghê gớm trần thánh thánh nhân cấp đồng thời độ ngay tại linh sơn tiểu nha đầu hì hì cười một tiếng dựa vào đường vũ ngồi xuống thuật tay còn từ bên cạnh cầm lấy quả vặt ăn sư phó ta đây lão chư đối vu thành phật cũng không có hứng thú gì rồi chư bắt giới trầm dãi nói ngay từ đầu muốn thành phật tu thành chính quả bây giờ lại dĩ nhiên không có phương diện này ý nghĩ tu thành chính quả tối thiểu là phật môn người trong biên chế viên vô luận là phật môn hay lại là thiên đình chỉ cần ở tại bọn hắn người trong biên chế viên đây mới là thần mới là phật về phần một ít khống chế không được thật giống như cũng bị kêu là yêu tam lăng tử cắm đầu không nói gì phản phất đang suy nghĩ gì ta đây láo tôn cũng vậy tôn nộ g không nói theo không ngừng phát hiện này một c á chuyện hắn sớm đã biết rõ mình thân ở phật môn một ván cờ chung hơn nữa đoạn đường này thấy phật môn cũng không phải hiền lành h ạ n g người húng chi ở hắn tâm lý còn có này rất nhiều nghi vấn yêu cầu hắn đi tìm cầu trả lời đây chỉ sợ khi đó chúng ta cũng thân bất do kỷ chứ bát giới trong mắt nổi lên một k i a bị a i hai n g ố c tử đối với xem tình thế vẫn tương đối thấu triệt chỉ cần các ngươi không nghĩ liền ai cũng phổ độ không được các ngươi đường vũ nói tam lăng tử đi tới một bên hướng đánh ra chung quanh tựa hồ đang nhìn phụ cận có hay không món ăn thôn quê qua lại nghỉ ngơi chốc lát thầy trò vài người lần nữa lên đường thiên đình nhân vị thiên đế bảo khố đột nhiên mở ra ngọc đế dẫn chúng thần hạ giới không khỏi có vẻ hơi trống rông mà bắt đầu đối với thiên đình đường vũ vốn là cũng từ đầu đến cuối giữ lại một tia tình nghĩa nhưng mà theo lần trước ngọc đế tìm hắn công bằng một phen nói chuyện cái này làm cho hắn phát hiện chính mình hay lại là quá mức thiện lương ăn trộm p ậ t môn nhiều lần thậm chí cho p ậ t môn cũng rời trống nhưng mà chỉ trộm đạo thiên đình một lần hay lại là một phần nhỏ đối với thiên đình hắn cho là đủ lưu tình nếu lưu tình các ngươi không muốn như vậy cũng đừng trách mình ngược lại trộm một lần cũng là trộm hai lần cũng là trộm ngọc đế không thể nào bởi vì lần trước chính mình chỉ ăn trộm một nửa liền cảm tạ mình thậm chí ở hắn tâm lý hận không được cho cái này trộm đạo tặc chém thành muôn m ả n h đây đương nhiên ngọc đế có lẽ cho là người này có quan hệ tới mình nhưng là tuyệt đối hoài nghi không tới trên người mình dù sao hắn chỉ là một phạm nhân không có như vậy đại năng lực quen việc dễ làm đi tới thiên đình bà khố bởi vì lần trước bị ăn trộm vấn đề ngọc đế cũng cẩn thận một chút đứng lên ở bảo khố ngoại bố trí lên rồi tốt mấy đạo cấm kỵ chi thuật chỉ là hết thệ các thứ này theo đường vũ hoàn toàn là thùng rông kêu to lần này hắn lại cũng không có lưu t ì n h trực tiếp đem sở hữu bảo khố toàn bộ đều lấy đi ngược lại ở thiên đình hoàng đãng tựa như đến nhà mình như thế ừ phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa cung điện ở cung điện ngoại trọng b ì n h canh giữ thậm chí chỉnh tòa cung điện còn bao phủ một tòa trận pháp để ý như vậy cẩn thận chẳng lẽ bên trong cất giấu cái gì hay sao đường vũ vẫn là quyết định vào nhìn một cái dù sao nhân đều có lòng hiệu kỳ vạn nhất bên trong cất giấu một ít cường đại pháp bảo l o ạ i đây chương bốn trăm ba mươi chín hai ngốc tử tơ tình theo đường vũ đến gần phát nơi này hiện là một nơi thiên điện thậm chí bốn phía có chút hoang phế mang theo một cổ thê lương k h í tức này càng phát ra để cho hắn cảm thấy kỳ quái nếu như chỉ là hoang phế một nơi cung điện tại sao có thể có này trọng binh ở chỗ này canh giữ hơn nữa còn có này trận pháp bao phủ trong đó theo số đông trước mặt thiên binh thoáng hiện mà qua chúng thiên binh không có phát hiện chút nào dị dưỡng nhìn như cường đại trận pháp nhưng mà đối với đường vũ mà nói hoàn toàn không có dùng thùng giống kêu to cùng hệ thống đổi một chút đồ vật trực tiếp thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào bên trong cung điện đã thời gian dài không có quét dọn rồi nhìn thậm chí còn có nhiều chút sốc xếp ở trên vách tường có vết kiếm hiện lên nhìn ra có người từng tại nơi này chiến đấu qua sở dĩ không có sụp đổ hết thệ các thứ này cũng là bởi vì trận pháp duyên cớ cánh đ ô n g nơi vách tường để một cái đường vũ đi tới thuận tay cầm lên một ít l ậ xem đi lại đều là một ít chúng thần tài liệu lật xem một ít p đột nhiên đường vũ cũng không nhìn thấy cái gì tin tức hữu dụng nhìn tới nơi này rất có thể là bỏ hoang thiên điện dùng để chứa đựng thiên đình một ít sử ký đại sự loại ừ đột nhiên đường vũ cảm thấy một chút hơi thở thân quen hai ngốc tử hắn cầm lên bày trên bàn cái kia mộc đầu cái hộp m ộ t đầu cái hộp nhìn phi thường c ổ p h á t tựa hồ cùng phổ thông m ộ t đầu không có gì khác biệt nhưng là phía trên lại mang theo phong ấn thậm chí ngay cả hai n g ó c tử khí tức đều bị ẩn nặc đứng lên nếu như không phải mình linh thức vượt xa người thường căn bản là không có cách phát hiện cứ như vậy tiện tay bị xếp đặt ở trên bàn đường vũ hướng bốn phía cẩn thận nhìn một chút ở nơi vách tường phát hiện một cái chỗ trũng sau đó dùng trong tay mình cái hộp khoa tay m ú a c h â n một cái nếu như hắn không có đ o á n sai lúc trước hẳn là trưng bày ở chỗ này chỉ là không biết rõ nguyên nhân gì bị người di động qua có thể làm sao sẽ như vậy tiện tay b à y trên bàn lại nói ai không việc gì sẽ di động những đồ chơi này chẳng lẽ là ngọc đế sợ rằng trừ hắn ra người khác cũng không dám c h a xét rõ ràng một cái hạ rất nhanh thì đường vũ phát hiện bên trong là cái gì tóc đen hai ngốc tử tóc đen bị quất cách mà ra sau đó phong ấn đứng lên chỉ là phía trên trận pháp phong ấn chi thuật tựa hồ còn có này nhược thủy khí tức một lát sau đường vũ nợ nụ cười gằn thật là n g o n độc lấy nhược thủy nguyên thần mà hốt ra đi ra pháp lực hóa thành phong ấn sau đó lại lấy người khác pháp lực ra cố phá vỡ người khác pháp lực cũng không khó chỉ là nhược thủy nguyên thần pháp lực lại khó mà phá vỡ ít nhất theo đường vũ mình là không có cách nào bởi vì một khi phá vỡ pháp lực ngược lại phệ nguyên thần nhược thủy ắt sẽ trọng thường thậm chí nguyên thần nghiền nát đều có khả năng quả nhiên m a n độc đã sớm nghe chư bắt giới năm xưa cùng nhược thủy có mến i nhau nhưng là sau đó lại không giải quyết được gì rất rõ ràng khi đó tơ tình đã bị kéo ra đi ra đáng thương hai ngốc tử thoáng trầm ngâm một chút đường vũ hay là đem cái hột gỗ này thu vào hắn hiện tại không cách nào phá vỡ cấm kỵ nhưng là không có nghĩa là sau này không có cách nào huống chi thực lực của hắn không đủ vẫn có thể tìm nhân nha chỉ là nếu như tùy tiện để cho hai ngốc tử khôi phục s á t r ụ c là tốt hay là xấu điều này cần suy tư một phen ngược lại đường vũ rời khỏi nơi này ở thiên đình lần nữa chạy suốt nhìn đến phòng chính là vào đi ra chính là không thậm chí thái bạch kim tinh quậy bán đồ là vặt những yên đói nhị hoa đầu cái gì đường vũ cũng đều mang đi chuẩn bị một chút lần còn bán cho hắn bằng cái gì tây thiên phật môn liền đại lôi âm tự cũng không có mà thiên đình vẫn như thế tiêu sái đây nhất định để cho lai、like、ca cảm giác không thăng bằng đã như vậy như vậy chính mình liền hiền lành một chút đi suy nghĩ một chút cũng coi là đối phật môn một cái bồi thường tối thiểu để cho bọn họ tâm lý dễ chịu hơn một chút là đạo lý này không làm xong hết thệ các thứ này đường vũ lặng lẽ rời đi làm việc tốt không lưu danh trong hỗn độn mấy vị thánh nhân đã giấu chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước khi rời đi hung á c trợn mắt nhìn thông thiên l ư ế p mắt nhưng mà thông thiên không cần thiết chút nào thậm chí còn khiêu khích n h ữ mày rất nhiều một bộ ở làm một trận ý tứ tiếp dẫn chuẩn đề thêm tốc độ rời khỏi nơi này ly sơn lão mẫu cũng rời đi bởi vì mới vừa từ hồng quân trong miệng biết được đến tổ long tàn hồn là bám vào rồi đường tam tạng trên thân thể tới tiến hành đánh một trận cũng còn khá bấm ngón tay tính một chút biết rõ đường vũ bản thể không việc gì lúc này mới yên lòng ngọc đế cùng phật tổ hai người mỗi người ngậm thuốc lá nhìn ra đều rất buồn rầu vốn là cũng nghĩ mượn thiên đế bảo khố phát nhất bút đây nhưng là không nghĩ tới người kia như vậy không lịch sự đánh bị hồng quân mấy cái sẽ xỉ nhục rồi đến khi hắn trên người bảo bối cái gì kia còn phải nghĩ sao khẳng định cũng hóa thành bụi b ầ m rồi phật môn thiên đ ỉ n h đại động càn qua như vậy thậm chí liên thủ bố trí một tòa đại trận nhưng là cuối cùng chơi l ù a rồi một chuyện tiếu lâm tốt trận không có đất dụng võ tạo nghiệp nha phật tổ thở dài một cái lúc tới sau khi tràn đầy tự tin dầu gì thiên đế bảo khố bảo bối có thể mang đi một nửa đi đây hoàn toàn cũng không là vấn đề nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này kết quả cuối cùng lại là như vậy liên căn q u ọ n g lông đều không mò được ừ không đúng chuẩn đề thất thải rượu thụ vẫn còn ở trên tay hắn đây lúc đó chuẩn đề đi vội vàng quên muốn nhưng lần này mẹ hắn là thánh nhân pháp bảo cùng có ở đây không ở trong tay mình có cái gì khác nhau nhân ra muốn bất quá chỉ là một cái ý niệm sự tình liền có thể trở về phật tổ con mắt của c ả bạ trầm tư thừa d ị p chuẩn đề còn chưa phản ứng kịp không bằng chính mình lợi dụng thất thải rượu thụ phát huy n ó ứng có giá trị kia sợ sẽ là hối đoái mấy gói thuốc lá cũng là tốt hơn nữa này thuộc về bạch rút r a không bao tay bạch lang bởi vì thánh nhân pháp bảo muốn tìm về sẽ không đang lúc bọn hắn nhất niệm tri gian cho nên ở trong tay người nào đều vô ích bởi vì cuối cùng vẫn thuộc về thánh nhân cứ làm như vậy tối thiểu để cho thánh nhân pháp bảo phát huy một chút giá trị h ồ i đoái hai gói thuốc lá cũng coi là cho phật môn mang đến chút ít chỗ tốt không nghĩ tới lại sẽ như thế ngọc đế k h ẽ thở dài một tiếng chỉ là người này thật đã chết rồi sao phật tổ thần sắc cũng mở mịt đứng lên cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay chết hắn có chút khó tin nhưng là trơ mắt phát sinh ở trước mắt hơn nữa còn là hồng quân lão tổ tự mình xuất thủ khẳng định hồn phi p h á tán khẳng định chết dù sao hồng quân lão tổ xuất thủ làm sao có thể thoát khỏi hống quân lão tổ xuất thủ đây như lai phật tổ c h ầ m g i i nói ngọc đế hút một hơi thuốc nhìn phật tổ hừ một tiếng nhưng mà rời đi hỗn độn chuẩn bị dẫn người xoay chuyển trời đất hướng ta h ừ gì chứ đại lôi âm tự đều là các người thiên đình rồi còn muốn thế nào phật tổ buồn rầu lẩm bẩm một câu ngược lại cho linh cắt bồ tát đưa tin vào hỗn độn để cho hắn nắm thất thải rượu thụ đi hối đoái thuốc lá chương bốn trăm bốn mươi vùi bẩm l ă n g xuống linh cắt bồ tát có chút ngạc nhiên không nghĩ tới phật tổ thật không ngờ lớn mật phải dùng thánh nhân pháp bảo đi hối đoái thuốc lá có thể rất nhanh thì phản ứng lại phật tổ đây là không bao tay bạch lang nhưng là nếu như thánh nhân đột nhiên gọi trở về thất thải d i ệ u thụ sau đó đường tam tạm nhìn một cái pháp bảo không có vạn nhất ghi hận bên trên chính mình đây ngược lại suy nghĩ một chút thất thải d i ệ u thụ đã đến trong tay hắn kia sợ sẽ là ném cũng không có quan hệ gì với chính mình kia sợ sẽ là chất hỏi mình như vậy linh cắt bồ t á t cũng có giải thích quyết định chú ý hạ giới đi về phần phật tổ ra h ố u lộn mang theo hắn đầu chọc rút ngâm thuốc lá chuẩn bị trở lại linh sơn bây giờ h ư n g sư động chúng đại động căn qua cuối cùng lại cái gì cũng không có được phật tổ trước m à bay ngâm thuốc lá c a o mày nhìn ra phật tổ tâm tình rất là không tốt đưa đến sau lưng chúng phật liền cũng không dám thở mạnh vốn là đều đang đợi đến thiên đế bảo khố pháp bảo đ i ể n vào một chút phật môn vấn đề kinh tế dầu gì có thể đem linh sơn cho chủ về không đến n ổ i để cho chúng phật chen trúc tại làm sao một nơi thí đại điểm địa phương ảo tưởng rất tốt đẹp thực tế rất tàn khốc liền cùng tây du tựa như ngay từ đầu cũng tràn đầy tự tin cho là tây du tất thành phật môn đại hưng có thể sau đó thì sao phật môn bởi vì tây du vấn đề đã rơi xuống tình trạng như thế có thể nói phật môn sở dĩ luân lạc đến đây hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì tây du biến số vấn đề đưa đến thậm chí một ít phật đà còn đang suy nghĩ nếu như hết t hệ các thứ này có thể làm lại thì tốt biết bao đã từng có một phần tặc kéo lớn cơ hội đặt ở tại bọn hắn bên cạnh bọn họ không có quý trọng chờ đến chỉnh không có mới tặc náo tâm trong cuộc sống biệt khuất nhất chuyện cũng là như vậy nếu như thiên đạo cho hắn thêm môn một lần làm lại cơ hội bọn họ sẽ nói với thiên đạo ba chữ tây du kéo xuống đi chúng phật từng cái ủ rũ túi đầu quay trở về linh sơn sau núi phật tổ đi ra ngoài rất rõ ràng là phơi thái dương đi liền băng ghế nhỏ cũng không có trực tiếp nghiêng nằm ở dưới tàng cây ngâm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt nhìn như thế thích chí nhân vị thiên đế bảo khố sự tỉnh đưa đến đã thời gian rất lâu không có đong chú tỉnh h kinh đoàn người rồi nhưng đăng cổ phật vung tay lên không kịp chờ đợi muốn xem một chút bọn họ tiến trình ừ tại tới trước không xa chính là giác mục giao vị trí rồi bởi vì khuê mục lang kiếp nạn xuất hiện lần nữa ngoài ý mớn đưa đến vốn là lòng tin tràn đầy nhiên đăng cổ phật trong lòng cũng thỉnh thịch mà bắt đầu chỉ hy vọng này một khó khăn khác phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa rồi dù sao đây đã là phật môn cơ hội cuối cùng vì thế liền đại lôi âm tự cũng thế chân phật môn có thể ở không có gì xuất gia tay đồ đối với cái này một khó khăn chúng phật có thể có biện pháp có thể thúc đẩy này khó khăn nhiên đăng cổ phật hướng về phía phía dưới chúng phật hỏi tham chúng phật c h ố mắt nhìn nhau không nói một lời thấy vậy nhiên đăng cổ phật thở dài một cái á di đà phật khó thành đại sự người có thể thành đại sự cho đại lôi âm tự đều được không có đương nhiên đây chỉ là chúng phật suy nghĩ quả quyết không dám nói ra khỏi miệng cổ phật kia sợ sẽ là hoàn thành những thứ này kiếp nạn tây du kiếp khó trả tranh l ệ n h quá nhiều dám hỏi cổ phật đối với đến tiếp sau này có thể có sắp xếp di lạc phật đứng ra nói chuyện này nhất thời để cho nhiên đăng cổ phật làm khó đứng lên bởi vì đến tiếp sau này vấn đề hắn còn không có cân nhắc a di đà phật lấy lao tăng thấy chỉ cần những thứ này kiếp nạn hoàn thành để cho ta đợi thấy tây du hy vọng vô luận như thế nào cũng có cơ hội hoàn thành nhiên đăng cổ phật chầm dai nói về phần sau này dự định trung quy có biện pháp người thành đại sự tuy không thể t o à n tính nhìn thấy trước mắt lợi ích nhưng là chỉ có hoàn thành chuyện trước mắt mới có thể suy tư kế hoạch bước kế tiếp như thế mới có thể thành đại sự di l ạ c phật tựa như cười mà không phải cười vừa nói cho dù ở như thế nào thành đại sự nhưng là chúng ta linh sơn vẫn không có tư bản đi làm những gì rồi ý ngươi chẳng lẽ là bưng thà tây du sao đối với tây du thiên đạo hạ xuống h n g vận để cho phật môn đại hưng tốt đẹp như vậy cơ hội sao có thể bưng thà phía sau hai vị thánh nhân đối với tây du càng là cực kỳ coi trọng nhiên đăng cổ phật thật sâu nhìn di lạc phật liếc mắt thánh nhân cũng rời ra ngoài di lạc phật còn có thể nói cái gì không thể làm gì khác hơn là hầm hực lui qua một bên đối với tây du chuyện cái gì hắn cũng không muốn nhúng tay rồi thậm chí còn muốn học phật tổ đi ra ngoài phơi thái dương đây nếu nhiên đăng cổ phật giày v ò sẽ để cho hắn giày v ò đi đi bất quá di lạc phật có chút lo âu không biết rõ này một lớp giày v ò đi xuống phật môn lại sẽ biến thành bộ dáng gì thôi thôi ở thế thảm còn có thể thảm bây giờ quá sao n i ê n đăng cổ phật nhìn huyền quang kính chấm tư suy tính như thế nào mới có thể làm cho này khó khăn hoàn thành hạ giới đường vũ có thể không có quên ly sơn láo mẫu giao phó sự tình chờ đến bọn họ tiếp nhận lần nữa bị ăn trộm sự thật sau đó lần hai nổ một chút đại lôi âm tự chặt chặt ngay cả đường vũ cũng cảm giác có chút không đành lòng quang mang một trận lõi lên linh cắt bồ tát xuất hiện ở trên trời cao chỉ là theo hiện thân mà ra giờ khác này nhất thời ngần ra gặp lúc đó đường tam tạng bắt chẹt thái bạch kim tinh cùng di lạc phật nhưng là rõ mồn một trước mắt hơn nữa còn là quang minh chính đại bắt chẹt nay chính mình chủ động hiện thân mà tới chỉ sợ cũng cho r a ra máu ai tiểu cát đường vũ hưng p h ấ n phất phất tay vẫn luôn đang mong đợi phật m ô n người xuất hiện sau đó tìm bọn hắn muốn một ít đăng dược cho tiểu nha đầu làm đường đậu ăn dầu gì cũng có thể tăng lên một chút thể chất gia tăng một ít sức để kháng đi linh cắt bồ tắt trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm rơi vào bên cạnh đường vũ ha ha cười tam ca tam ca đường vũ một cái cho tiểu nha đầu bế lên chỉ linh cắt bồ tắt nói đến tuyết nhi kêu tiểu cắt ca ca tiểu cắt ca ca tiểu nha đầu chấp con mắt lớn dòn dòn rã rã kêu một câu linh cắt bồ t ắ t nhất thời tâm máy động đột bởi vì này dạng nội dung cốt chuyện quá quen thuộc đường vũ cười híp mắt nhìn hắn tiểu cát đây là ta m g ộ i m g ộ i kêu lang tuyết à linh cắt bồ t ắ t khắp khuôn mặt là nụ cười tiểu tiên tử thật đúng là dễ thương ngược lại thoáng hơi trầm ngâm lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu tiểu linh đang cái này tiểu linh đang sẽ đưa cho tiểu tiên tử làm quá ra mắt tam ca ngươi cũng chớ xem thường cái này tiểu linh đ a n đây chính là một món phòng thân pháp bảo cùng với chờ đường tam t ạ n bắt trẹn không bằng chủ động lấy ra cũng ra vẻ mình sẽ đến chuyện tiểu cát ngươi đây là làm gì khách khí khách khí đường vũ vừa nói một bên đưa tay ra đem tiểu linh đang cho cầm tới ngược lại ánh mắt lấp lánh nhìn linh c á t bồ tát linh c á t bồ tát nhất thời tim đập rộn lên vì để tránh cho lần nữa xảy ra bất chắc hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà đường vũ đã cướp ở trước mặt hắn lên tiếng tiểu cát nha ta cô em gái này là một cái p h à m nhân thân thể không được thường thường bị bệnh ta đây cái coi cả thương t i ế p nha đường vũ tràn đầy đau buồn nói này g i u gì cũng là tam ca muộn muộn ta ngươi giữ gọi nhau huynh đệ Mội mội ta không phải là mội mội của ngươi sao Tam ca nói có đúng hay không Ngày, đúng linh cắt bồ t ắ t đáp một tiếng lời vừa ra khỏi miệng cảm giác không đúng vậy ngươi nói ta mội mội thân thể này không tốt có thể làm sao bây giờ đường vũ chặt nói tiếp tiểu cát tam ca là một cái p h à m nhân không có cách nào ngươi xem một chút bây giờ này cũng là mội mội của ngươi rồi ngươi không phải thay đổi một chút ta mội mội này cái thể chất sao đúng không húng chi đây cũng là ngươi linh cắt bồ t ắ t mội mội, nếu như c h u y ể n đi ngươi cũng mất mặt có phải hay không là chương bốn trăm bốn mươi mốt dùng thất thải rượu thụ hối đ o á i cải thiện lăng tuyết thể chất đường vũ có là biện pháp không nói cái khác chính là lần trước ở thiên đình ăn trộm bàn đảo cái gì còn có cái này không thiếu đây có thể là không dám tùy tiện lấy ra húng chi có phật môn cho đ ư ờ n g cớ sao mà không làm đây linh cắt bồ tắc ngạc nhiên nhìn đường vũ cho tới bây giờ hắn mới hiểu được đường tam tạng là ý gì đây là quang minh chính đại bát t r ạ c nha tam tiên học trò cũng nghiêng đi rồi đầu đi chư bắt rơi sắc mặt b à bừng tựa hồ sợ hai chính mình cười ra tiếng tôn nộ không xoay chuyển đến kim cô bổng ngã lộn nào đi ra ngoài rất xa sau đó có tiếng cười chuyển tới về phần tam lăng tử vườn cười hắn cũng không dám nha tam ca cái t i a ta linh cắt bồ tát hỉ hục nửa ngày muốn nói gì cũng không cần quá chất quý một ít cơ bản đan dược là được thay đổi một ít thể chất dù sao vẫn là một đứa bé sơ sinh có đứa bé đồng tâm tính vạn nhất ngươi cho ta một ít đan dược cao cấp cái gì cái này tiểu nha đầu nhất thời nổi dậy tham chơi đàng vân g i á vũ ta còn thực sự không đội kịm đường vũ trực tiếp lời nói của hắn nghĩa chính ngôn từ nói lòng tốt nhắc nhở linh cắt bồ tát tuyệt đối không thể bởi vì sùng ái tiểu nha đầu mà cho nàng một ít đan dược cao cấp nha t a m ca n g ư ơ i liền nghe tam ca tam ca biết rõ ngươi ý gì thật không thể cho nàng quá cao cấp chính là cái loại này phổ thông tỉ như cái gì bồi nguyên đan đại nguyên đan cái gì loại này đơn giản mang đến một trăm tám mươi cái là được đường vũ ngắt lời hắn sau đó chỉ linh cắt bồ tát rất là nghiêm túc nói ta và ngươi nói không thể cho nhiều ngươi biết không ngươi cũng đừng cho là tam ca đối ta m ộ i m ộ i hạ khắc đứa bé đồng tâm tính một trăm tám mươi cái là đủ rồi nếu như ngươi cho nhiều đừng trách ta hai huynh đệ không nơi ta và ngươi tức giận lời này của ngươi nói ngược đi hẳn là nếu như ta không cho ngươi và ta tức giận mới đúng bồi nguyên đan đại nguyên đan mặc dù so với đắt tiền cựu truyền kim đan quả thật thoáng tiện nghi một ít nhưng là cũng không có tiện nghi bao nhiêu nha còn một trăm tám mươi cái ngươi đây là muốn cho nàng làm đường đầu ăn không ăn xong những đan rừng này dù là chỉ là một hào vô pháp lực tiểu nha đầu cũng có thể trực tiếp làm đến thiên tiên cảnh giới linh cắt bồ tắc mặt bò bừng ấp úng nửa ngày tam ca cái này thật không có đường vũ trừng lớn con mắt hít vào một hơi cẩn thận nhìn kỹ dậy rồi linh cắt bồ tát ta còn tưởng rằng ngươi phải nhiều cho đây thì ra ngươi là một m cái không cho nha ai trách ta q u á i tam ca suy nghĩ nhiều có được hay không bất quá ngươi lớn như vậy một cái bồ tát cứ như vậy trừ ngươi nhân phẩm không được đâu như ngươi vậy tam ca còn có thể cùng ngươi c h ỗ sao đ ố i em gái mình cũng như vậy h ả khắc thúng chi đối ngoại nhân đây đường vũ vô cùng đau đớn nói tiểu cát ta vẫn luôn cho rằng ngươi vẫn không tệ không n g tới ngươi cái này không đi nhân phẩm thật không được ta nói gì linh cắt bồ tát vẻ mặt một bức đầu góc vo ve không phải tam ca ta không phải ý đó nhìn đường tam tạng suốt r u ộ n linh cắt bồ tát gấp vội vàng giải thích nói nói không phải là không có tam ca là không có, có có nhiều như vậy tam ca những đan dược này cái gì ngươi không biết thật không phải đơn giản như vậy vừa nói linh cắt bồ tát thở dài một cái ồ đường vũ ồ một tiếng nhưng là ngươi lớn như vậy một cái bồ tát thiếu chút nữa đan dược thế nào không phải kém là không có có nhiều như vậy nhỉ linh cắt bồ t á t trên nót bắt đầu đổ mồ hôi vốn cho là chủ động đánh ra đưa lên l ệ ra mắt cũng liền đi qua nhưng là còn không có tránh thoát bắt c h ẹ ẻ một tiếp người có bao nhiêu đường vũ n h u mày một cái nhìn như rất là bất mãn nói năm viên bồi nguyên đan ba viên đại nguyên đan tam ca ta nhỏ như vậy những đan rừng này hay lại là tích toàn không biết được bao nhiêu năm mới góp nhặt nhiều như vậy bất quá bây giờ linh cắt bồ t á t giá trị con người không bình thường rồi nếu như muốn tùy thời có thể hối đoái này đủ làm gì không đủ ăn một bữa con mắt của đường vũ chừng một cái không đủ ăn một bữa linh cắt bồ t á t chân người kế tiếp ngân sặc thiếu chút nữa không có một con ngã quỵ cảm tình thật đúng là coi như ăn cơm rồi cuối cùng ở linh cắt bồ t á t khổ khổ khẩn cầu một phen trả giá bên dưới lấy mỗi dạng hai mươi viên đan dược đồng ý mà trên người linh cắt bồ t á t còn không có có nhiều đan dược như vậy được đi một chuyến đâu xuất cung tìm thái thượng lao quân đi trước hối đoái cho đến bay ra ngoài rất xa linh cắt bồ t á t đều tại mộng bức chính giữa hoàn toàn không biết rõ mình thế nào liền đáp ứng cơ chứ bất quá đối với đường tam tạng cũng không đắc tội nổi liền như vậy thời điểm chỉ hy vọng đến có thể nhiều cho mình hai gói thuốc lá đi như vậy hắn cũng liền thỏa mãn chỉ là vừa phải đến đ â u xuất cung linh cắt bồ tắt liền dừng lại bước chân cạ bạ rồi mấy con mắt của hạ thứ trong ánh mắt nổi lên cơ t r í q u a n mang ngược lại một đầu đâm vào rồi địa phủ đối với bị đường tam tạng bắt chẹt hắn không có bất kỳ biện pháp nào nhưng có thể từ cái này trên người tiểu nha đầu hạ thủ nếu như cái này tiểu nha đầu trong lúc bất chợt đến thọ cơ chứ kia khởi không phải liền tiết kiệm tiền rồi đương nhiên đến thời điểm hắn cũng phải hối đoái sau đó đi làm giá một chút nhất thời linh cắt bồ t á t mặt mày hớn hở mà bắt đầu thật sâu đội phục d ậ y rồi chính mình cơ t r í mới vừa một đầu đâm vào địa phủ còn không chờ diêm vương giang nên tiếp quỷ lại đây linh cắt bồ t á t một con lại ghim đi ra ngoài lần nữa hướng thiên đình đi tiểu tử này đây là làm gì vậy thiên đình địa phủ đi bộ chơi đây sở dĩ lại châm trở về thiên đình là bởi vì linh cắt bồ t á t nhận thức vì cái biện pháp này không thể thực hiện được nếu quả thật làm như vậy dựa theo đường tam tạng đức hạnh khẳng định làm cho mình cầu lấy cựu truyện kim đan thậm chí cũng có thể để cho tôn nộ g không c o n h ắ n hạ địa phủ đại náo địa phủ cũng không phải là không có khả năng cho nên cẩn thận suy nghĩ một chút không thể thực hiện được vì để tránh cho gây ra không cần thiết phiền thoái hắn không thể làm gì khác hơn là một con lại chân hồi thiên đ ỉ n h liền như vậy bị bắt chẹt liền bị bắt chẹt đi ngược lại cũng đã thành thói quen tối thiểu linh cắt bồ tát bởi vì trung gian thương kiếm giá tránh lệ giá trị con người đã rất là giàu có tam tên i học trò đều ngạc nhiên nhìn mình sư phó cứ như vậy cho linh cắt bồ tát lắc lư lên đường rồi hả đương nhiên chủ yếu nhất là bởi vì hắn bóp phật môn mạch sống thuốc lá đường vũ cười ha ha đem tiểu nha đầu để dưới đất linh cắt bồ tát trở lại rất nhanh đem đan dược giao cho đường vũ vội vàng nói ra chính mình chính sự bởi vì hắn sợ hãi đường tam tạ n g vạn nhất đang chơi cái gì cho yêu ở bắt chẹ n chính mình vậy thì cái mất nhiều hơn cái được nhìn này thất thải d i ệ u thụ đường vũ tại chỗ liền lăng ngay tại chỗ linh cắt bồ tát tự nhiên không dám quang minh chính đại lấy ra cho thiên cơ che mắt lúc này mới trộm cắp lấy ra tam ca ngươi xem một chút điều này có thể hối đ o i bao nhiêu chắc ư chắn chỉ là đến trong tay mình đồ vật còn có phun ra ngoài cơ hội sao phật môn lần này thiệt thòi lớn rồi câu thông đến hệ thống căn cứ lúc trước giá cả bước chừng đổi mười mấy nhánh. Bất quá đường ổ i m i mấy h h á quá n n Bất đ ư ờ vũ còn n h i mới ề u hơn cho hắn mới bao. a Dù s ấ t phất ắ n lường gạt không ít đan n dược gạt gì. ít h cái tay cầm lấy thất thải rượu thụ cẩn thận nhìn một chút thậm chí còn lẩm bẩm một câu đây là một đồ chơi gì tại sao ta cảm giác thật giống như bị thua thiệt đây nhịp tim của linh cắt bồ t á t r a tốc không khỏi thình thịch mà bắt đầu tam ca đây là chuẩn đề thánh nhân pháp bảo thứ tốt linh cắt bồ t á t thần thần bí bí giải thích nói nhìn cái này còn rất đẹp vừa vặn cho tiểu nha đầu làm cái món đồ chơi đường vũ tùy tiện nói linh cắt bồ t á t ở trong bụng cười thầm mà bắt đầu nhiều năm như vậy có thể tính thấy đường tam tạng ăn một lần thua thiệt không dễ dàng nha đường vũ vây tay cho lăng tuyết kêu đi qua lấy da đang dược đến tuyết nhi há m u m tiểu nha đầu cấm rồi cấm mũi lẩm bẩm một câu không ăn ngon không ăn ngon ngươi cho ta ta không ngại không ăn ngon linh cắt bồ tắt ở tâm lý kêu dền một câu ta cố nãi nãi nha ngươi biết được bao nhiêu nhân muốn nếu như vậy đan dược cũng không ăn được sao mà ngươi còn ghét bỏ không ăn ngon thật là thân ở trong phúc không biết phúc không ăn ngon cũng phải ngoan ngoan ăn biết không đường vũ cố làm uy nghiêm nói một câu ta biết đại ca ca vừa nói h á miệng tiểu nha đầu nói đại ca ca ngươi xem ăn ừ thật ngoan đường vũ sợ một cái nàng đầu theo đan dược vào miệng lăng tuyết cả người tràn đầy linh hoạt kỳ hảo phảng phất là t r ụ i lạc nhân gian tiểu tiên tử sắp phi thăng tiểu nha đầu chớp con mắt ở trên người mình nhìn một chút đại ca ca tuyết nhi cảm giác thật thoải mái ngày mai đại ca ca sẽ cho ngươi ăn đường vũ ôn nhu nói linh cắt bù tắt hít vào một hơi thậm chí còn có nhiều chút hâm mộ rồi tiểu cô nương này cẩn thận hồi suy nghĩ một chút đường tam tạng đối với người nào ôn nhu như vậy quá ai cái này tiểu ra hỏa thật đúng là có phúc tam ca ta đi trước cáo tử cáo tử nói xong linh cắt bồ t á t vô cùng lo lắng liền đi vừa nghĩ tới chính mình từ đường tam tạng trong tay lấy không rồi nhiều như vậy yên nhất thời mặt mày hớn hở mà bắt đầu cùng lúc đó đường vũ ở trong lòng cũng âm thầm vi tiếu mà bắt đầu trực tiếp đem thất thải rượu thụ ném cho hệ thống đổi khí vận giá trị đương nhiên h ã n bồi dưỡng viên kia còn giữ này sau này có thể cần dùng đến húng chi hệ thống cũng bồi dưỡng thời gian dài như vậy tốn không ít khí vận giá trị vậy làm sao có thể lần nữa hối đoái khí vận giá trị đây rất nhanh hệ thống đem thất thải rượu thụ chuyển hóa thành khí vận giá trị hơn không hổ là thánh nhân pháp bảo quả nhiên rất phi phạm bây giờ đã có khí vận giá trị mặc dù không phải rất nhiều có thể tối thiểu có thể để cho hắn bước nhập thánh người đường vũ quyết định mau sớm lên đường chạy tới linh sơn sau đó ngay tại bên trong linh sơn ở về phần đến tiếp sau này sự t ì n h đến thời điểm đang nghiên cứu bởi vì đại lôi âm tự bị thế chân thiên đình phái người tương trợ phật môn hoàn thành k ế t nạn bất quá này theo đường vũ hoàn toàn không sao cả nhưng là thế nào có khả năng đem hết thạy lợi ích lớn nhất hóa đáng giá được suy nghĩ một phen thậm chí còn suy nghĩ v à n g không bay thẳng đến bên trong linh s ơ n đi thiên đình những người đó bất quá chỉ là đi một chút dáng vẻ đối với có thể hay không hoàn thành tiếp nạn bọn họ mới sẽ không để ý đây trao hỏi mấy tên học trò bắt đầu đi đường đường vũ trầm tư thiên đình theo ngọc đế mang theo chúng thần trở về vừa mới đến gần nam thiên môn liền thấy chúng thiên binh qua lại vội vàng buôn bà đến đây là đã xảy ra chuyện gì ngọc đế hỏi thăm một câu tham kiến bệ hạ các vị thiên binh vội vàng quỳ sụp xuống đất chỉ là đối với đã xảy ra chuyện gì xác thực không dám nói ra thiên đình lần nữa bị trộm hơn nữa lúc này mới bị đạo rất là hoàn toàn bao gồm lăng tiêu bảo điện đều bị lễ rửa tội một cái lần thậm chí chúng thần tẩm cung ngược lại chỉ phải đặt ở trong tẩm cung đồ vật thoáng có chút giá trị toàn bộ đều bị mất chúng thiên binh quỷ dưới đất từng cái ấp úng trên c h á n mồ h ô i nhỏ xuống xác thực không dám đối ngọc đế tỏ rõ tình huống nhất thời nhịp tim của ngọc đế gia tốc nổi lên dự cảm không tốt rất rõ ràng là sẽ ra chuyện bước nhanh chạy tới lăng tiêu bảo điện chỉ là vừa đi tới liền n g h ê ngẩn sau lưng chúng thần cũng là như vậy trên mặt tràn đầy khiếp sợ tràn đầy là không dám tin nhìn này một màn này toàn bộ lăng tiêu bảo điện đã g i n g thuyết lăng tiêu bảo điện vô ích vậy hạ long ỷ ném nếu như không phải ngọc đế quen thuộc bốn phía kiến trúc thậm chí hắn đều được hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không là chính mình lăng tiêu bảo điện rồi hả ai có thể nói cho chấm n à y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tinh thần phục hồi lại ngọc đế đột nhiên bạo nổ quát một tiếng vốn là c h ấ n thủ ở thiên đình thiên minh vì y lấy đất không nói một lời ai có thể nói cho chấm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngọc đế lập lại một lần nữa cả người thân thể cũng đang k ẽ run đến chuẩn thánh khí tức tràn ngập đều có chút không khống chế nổi b ậ y h ạ thứ tội trấn thủ ở thiên đình thiên tướng thân thể run lầy bầy hướng về phía ngọc đế x i n tội a ngọc đế hét dài một tiếng vang dội toàn bộ thiên đình toàn bộ lăng tiêu bảo điện cũng bị lấy sạch nếu như nếu như truyền giao ra ngoài chính hắn một tam giới c h i chủ mặt mũi hoàn toàn mất hết nhất là phật môn những người đó phía sau khẳng định cũng phải cười nhạt mình chấn định. chấn định ngọc đế cưỡng bách chính mình chấn định lại không hổ là tam giới tri chủ x ả ra sự tình như thế rất nhanh thì chấn định lại ngược lại thiên đình bảo khố thủ vệ vội vàng đi tới quỳ dưới đất run lẩy bẩy vừa nói khởi bẩm bệ hạ thiên đình bảo khố ra xảy ra chuyện vừa dứt lời ngọc đế thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở thiên đình bảo khố nhìn cái này đã chống g ô n g thiên đình bảo khố ngọc đế hô hấp một hồi toàn bộ nhân khí huyết dâng trào thiếu chút nữa không có một con ngã quỵ lần trước bảo khố bị trộm đối với ngọc đế mà nói đã là x ỉ nhục nhưng mà lần này tới càng dứt khoát bảo khố rời trống không nói thậm chí ngay cả lăng tiêu bảo điện cũng ăn trộm một vòng bệ hạ thái bạch kim tinh trực tiếp quỳ trên đất lão lệ tung hành bệ hạ vì lao thần làm chủ nhà chương 443, t h i ê n đình nổ đối với mình quẩy bán đồ lặt vật bị ăn trộm thái bạch kim tinh tự nhiên cảm thấy không chỉ chính mình quẩy bán đồ lặt vật bị ăn trộm hết sạch ngay cả thả ở bên trong phòng một ít gì đó cũng toàn bộ cũng không có cùng lúc đó chúng thần cũng rối rít điều tra đến chính mình tập cung từng cái sắc mặt tái xanh như vậy có thể thấy bọn họ cũng sẽ ra sự tình như thế thiên đình đại quy mô bị ăn trộm có thể chuyện chưa bao giờ có để cho chúng thần cảm giác giống như là nằm mơ như thế nhưng mà thực tế vô tình có hiện tại trước mắt bên trong căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng rồi ngọc đế sắc mặt khó coi tới cực điểm cả người thân thể cũng đang khẽ run đến cầm lấy một điếu t h u ố c đốt hút một hơi ngược lại trầm tư đây rốt cuộc là chuyện gì nếu như không có đoán sai khẳng định vẫn là lần trước trộm đạo thiên đình bảo k h ấ u người kia làm mà người này cũng chính là tiến vào thiên địa bảo k h ấ u nhân nếu quả thật như vậy như vậy người này liền đáng sợ dù sao có thể từ hồng quân lão tổ trong tay chạy thoát thân nhưng là vô luận như thế nào sợ rằng hết thệ các thứ này đều cùng đường tam tạng có không thoát được quan hệ thậm chí nói đường tam tạng đối với người này như lòng bàn tay chỉ cần tìm được người này như vậy thiên đình bảo khố sở hữu bảo bối cũng sẽ trở về còn có thiên địa bảo khố nếu quả thật là hắn hắn thật không có tử như vậy thiên địa bảo khố bảo bối nhất định còn ở trên người hắn ngọc đế không hổ là tam giới c h i chủ các vị tỉnh táo ở trong đầu bắt đầu đủ loại phân tích đứng lên đáng chết mắng một tiếng ngọc đế vung tay lên một đạo phân thân lấy xuống mà hắng nề thở dài một cái bóng người có chút mệnh m ỏ i đi về phía lang tiêu bảo điện chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là kiểm tra thiên đình rốt cuộc tổn thất bao nhiêu phen này dưới sự điều tra thiên đình tổn thất vượt qua xa chúng thần dự đoán lang tiêu bảo điện vô ích thiên đình bảo khố bị trộm chúng thần căn phòng cũng đều bị lễ r ử a tội một cái lần ngược lại chỉ phải đặt ở thiên đình thoáng có chút giá trị đồ vật hết thệ cũng không có thậm chí chúng thần luyện chế một ít bảo y cái gì cũng đều mất rồi tự nhiên cũng bao gồm quần cục tử thái bạch kim tinh tức miệng mắng to hào vô phong độ sắc mặt bò bừng h ậ n không được cho tên tặc này chém thành muôn mảnh cái này so với thổ phỉ còn thổ phỉ ngươi cũng ăn trộm như vậy nhiều bà bối chẳng lẽ còn kém đã biết điểm sao dù là ngươi lưu lại một gói thuốc lá cũng được nha bất quá cũng còn khá một ít chân quý pháp bảo bị chính mình đặt ở trên người bằng không nha phòng chừng quạng lông cũng không thừa lại mà một ít thần tiên liền hoàn toàn không có may mắn như vậy vốn là thả ở trong phòng một ít bà bối hết t h ả không có nhiều năm như vậy giá trị con người trực tiếp biến thành bạch thân thể thậm chí một ít thần tiên bởi vì không chịu nổi sự đả kích này trước mắt một vựng trực tiếp một con ngã quỵ còn có đang thấp giọng khóc thút thít liên tại chúng thần còn động lại ở trong bi thương thời điểm phanh b ị c h bịch tiếng nổ vang bên thai không dứt liên tiếp không ngừng toàn bộ lăng tiêu b ả o điện trong nháy mắt sụp đổ sau đó chúng thần ở cung điện hết t h ể vừa làm rồi phế tích thậm chí một ít thiên binh tại này cổ cường đại uy thế hạn g trực tiếp hồn phi yên diệt nguyên bản tiên tức phiêu phiêu thiên đình giờ phút này khói dày đặc quần quận bụi mù tràn hợp q u y tịch mà tới chúng thần toàn bộ đều nín thở vốn là một ít khóc kỳ đi tiểu gạo giờ phút này cũng ngưng khóc tỷ tê từng cái ho khan từ trong phế tích bỏ ra ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này chúng thần ở phế tích hạ lan lộn dùng rằng bỏ ra từng cái đầy bụi đỡ ngọc đế nín thở hoàng quan cũng nổ bay giờ phút này chỉ còn lại có hai cầy tuyến còn khoác lên trên đầu tản ra cuối cùng v ậ t cường đáng chết cắn răng nghiến lợi thanh n â m từ ngọc đế trong miệng phát ra thật cho là đường vũ tới chỉ là đơn giản ăn trộm sao ngược lại đã đắc tội không cần quan trọng gì cả vậy thì vào chỗ chết đắc tội đi lần trước chỉ ăn trộm một nửa ngọc đế hắn sẽ không cảm tạ ngươi thậm chí cũng hận không được l ộ sống hẳn hắn hơn nữa lần trước công bằng nói chuyện với nhau bên dưới đường vũ phát hiện ngọc đế người này cũng không thế nào đã như vậy vậy thì hoàn toàn không cần n ư n g tay xen xét thì xong rồi vậy vậy hạ thái bạch kim tinh dập đầu nói lắp bà kêu một tiếng giờ phút này trên người đạo bào nhìn rách rách dưới dưới đầy b ụ i đất đã có nhiều chút không thấy rõ vốn là bộ dáng này cái gì đồ chơi uy lực lớn như vậy muốn biết rõ trên người hắn đạo bào cũng là luận chế nhưng là ở cổ uy thế bên dưới lại bị nổ tan ngọc đế vô cùng tỉnh táo chỉ là ánh mắt xác thực càng phát ra trở nên t h â m thúy nhìn lăng tiêu b ả o điện còn có này một ít chúng thần ở cung điện đều trở thành phế tích hắn n í n thở như vậy tổn thất để cho một ít chúng thần không khỏi mở m ị n đứng lên nghĩ tới nhiều năm lúc trước yêu t ộ c cùng thiên đình trận chiến ấy đương nhiên lúc ấy tổn thất so với bây giờ càng đáng sợ hơn nhưng là tối thiểu lúc ấy thiên đình vẫn tương đối giàu có mà giờ khác này toàn bộ thiên đình cũng vô ích rốt cuộc là lần này tổn thất lớn một chút hay lại là lần trước cái này thật đúng là khó mà nói ngọc đế sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh d u n dậy xuất ra h i ề n cho mình đốt lên một cây không nói gì phía dưới chúng thần cũng không nói một lời toàn bộ thiên đình bầu không khí đông đặc hơi dọa người chỉ có đầy trời bồng bềnh cho bụi sen lẫn chúng thần thỉnh thoảng thật thấp tiếng ho khan hạ giới đường vũ chầm dãi đi lăng tuyết cơi ở trên người hoàng sư tinh thỉnh thoảng từ trên người nó xoay mình đi xuống chạy đến đường vũ hoặc là c h ư b á t giới bên cạnh chơi đùa một hồi lần nữa cơi ở trên người hoàng sư tinh cái này làm cho hoàng sư tinh cảm thấy áp lực lớn đường tam t ạ n đối cái này tiểu nha đầu cương triệu là quá rõ ràng chỉ sợ chính mình đi bộ tròng trành cái gì hoặc là để cho tiểu nha đầu cảm giác không hài lòng đối với cái này tiểu nha đầu so với đường tam tạng cho nó áp lực lớn hơn hoàng sư tinh tận lực làm cho mình nhịp bước vững vàng một ít đột nhiên đường vũ bốn phía đều tựa như mơ hồ không gian phảng phất cũng một trận vật mẹo ngọc đế mặt không chút thay đổi xuất hiện ở trước mặt hắn ánh mắt nhìn kỹ nhìn hắn tôn nộ g không đám người cũng không có phát hiện các t h ư ờ n g như cũ còn ở trước đó mặt đi đường đế ca làm sao tới rồi hả đường vũ khẽ cười nói người đâu đồ đâu ngọc đế thanh â m mang theo một k i a lanh ý nhân dĩ nhiên chính là cái kia c h u ẩ n thánh rồi về phần đông tây thiên đình bảo khố những bảo b ố i kia đường vũ lòng biết rõ nhưng mà xác thực vẻ mặt không hiểu nhìn hắn đế ca đang nói gì thầy trò chúng ta bốn người không phải ở chỗ này sao về phần đồ vật nha ngươi nói là cái này vừa nói đường vũ cầm lấy một gói thuốc lá đưa tới ngọc đế cũng không có đi tiếp mà con mắt của là nhìn không chớp mắt đến đường vũ lao tam chúng ta nói t r ắ n g ra ta biết rõ người kia khẳng định không có chết có phải hay không là hắn ở đâu hay hoặc là nói người này cụ thể là ai theo thiên đình bảo khố bị ăn trộm còn bị nổ hư một ít cung điện đừng xem ngọc đế thần sắc bình tĩnh hào không gợn sóng kỳ thực nội tâm phiên giang đào hải ở ổn định dưới khuôn mặt ẩn nút là thao thiên nội tức đế ca người rốt cuộc đang nói gì đường vũ gãi đầu một cái vẻ mặt không hiểu ngọc đế chú thích rồi hắn chốc lát ngược lại ánh mắt chuyển tới ở hoàng sư tinh trên người ngủ trên người lang tuyết lao tam rất thương cái này tiểu nhà đầu khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười trầm biếm ý vị thâm trường nói tiểu cô nương này quả thật rất dễ thương khóe miệng của đường vũ không khỏi co quắp một chút đáy mắt sâu bên trong một vệ thản mang lóe lên mà qua chương 444, n g ọ c đế uy hiếp nhìn t ừ ngọc đế lời này là đang khen tiểu nha đầu dễ thương nhưng mà vô hình chung lại là một loại uy hiếp đường vũ tự nhiên nghe được ha ha quả thật rất dễ thương ta đường tam tạng bội bội d i nhiên đáng yêu đường vũ thanh em có chút trầm thấp nói ta cũng quả thật rất sùng ái cái này tiểu nha đầu hắn ngưng mắt nhìn ngọc đế đưa mắt nhìn cái này tam giới tri chủ tuy tuy tiện tiện một lời liền có thể khoảng đó hắn cánh mạng người, người này mà giờ khắc này theo đường vũ nhưng có chút b u ồ n cười vốn cho là phật môn có chút hèn hạ vô s ỉ không chọn thủ đoạn có thể giờ phút này xem ra ngọc đế cũng không gì hơn cái này lao tam thiên đình một ít chuyện chấm không muốn cùng ngươi quá nhiều so đỏ cái gì chỉ cần ngươi nói cho người kia đem thiên đình thật sự mất hết t h ầ còn nguyên trả lại chuyện này chấm coi như chưa từng xảy ra ngọc đế nhẹ nhàng nói trả lại này là không thể nào bởi vì đã sớm bị hắn đổi khí vận giá trị cũng không đồ vật còn đế ca đang nói gì ta thật nghe không hiểu đường vũ n ú n vai một cái ta không biết rõ thiên đình rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng là ta cho là hết thệ các thứ này phải cùng ta đường vũ không có quan hệ gì chứ ha ha ta liền kỳ quái tại sao thiên đình xảy ra chuyện ngươi sẽ đến tìm ta ư ánh mắt của ngọc đế có chút lạnh lẽo nhìn này đường vũ lao tam chấm không nghĩ ở nói thêm cái gì chấm chỉ hy vọng người kia có thể mang thiên đình thật sự mất hết t h ả còn nguyên phụng trả lại nghiêng đầu ngọc đế nhìn về phía lang tuyết chắp hai tay sau lưng áo quần phiêu phiêu v ó n g người trôi giạt như tiên nhìn như thế xuất trần cái này tiểu nha đầu chấm cũng rất thích Ngọc đương ế thấp g n vũ, vũ trầm thấp nói dù sao đây là ta đường tam tạng muộn muội cũng là bởi vì lao tam đối với nàng sùng ái ha ha cho nên chấm cho là lao tam có lẽ sẽ không thích chấm lệ ra mắt ngọc đế lớn tiếng cười một tiếng bất quá lệ ra mắt cái gì chấm tạm thời giữ lại khóe miệng của đường vũ hơi nhét lên thật sao nhưng là ta muốn đế ca cho lễ ra mắt tuyệt đối sẽ không quá mức một mạc hơn nữa ta cũng tin tưởng có vài thứ đế ca cũng là cấp không nổi ồ、oh. ngọc đế có chút nhớ mày ở nơi này tam giới chấm còn có thứ gì cấp không nổi sao lời này không tệ thân là tam giới c h i chủ không có gì cấp không nổi nhưng là ta đường tam t ạ m đáp lễ cũng là bệ hạ chưa chắc thích đường vũ nhìn hắn con mắt cười hắc hắc ngọc đế nhẹ g i ọ n g cười một tiếng lắc đầu nói lao tam thân là một cái chính là phạm nhân cái gọi là đáp lễ hay lại là liền như vậy thú chi chấm cũng không có nghĩ qua lão tam sẽ thế nào đ á p lễ chính là phàm nhân đồ vật ở thế nào chân quý với chấm trong mắt cũng không gì hơn cái này đối với đế ca l ệ ra mắt ta tin tưởng đế ca cũng sẽ không đưa ra cái gì để cho ta đường tam tạng không thích đồ vật đ ư ờ n g vũ nói nếu quả thật như vậy ta đường tam tạng đắp lễ đế ca thật sẽ không thích ngọc đế nhỏ khẽ híp một con mắt của hạng do xét đ ư ờ n g vũ không biết rõ lao tam vì tại sao tự tin như vậy có thể cho chấm đ á p lễ t r ả lễ lại sao đ ư ờ n g vũ cười ha ha một tiếng ở trong tiếng cười tựa hồ còn tiết lộ ra một tia n g n g n ư ợ c dĩ nhiên nếu là đế ca không tin có thể thử một lần vừa nói đường vũ thanh em nghiêm túc nhìn về phía lăng tuyết nói nàng là ta đường tàm tạng m u ộ i muội ta sẽ bảo vệ nàng cả đời nếu như nàng thật có chút chuyện gì hh ắ c ắ c đường vũ cười h ắ c h ắ c trực tiếp bước nhanh đi về phía trước từ đầu trí c u ố i ngọc đế liền ở bên cạnh hắn cùng hắn cùng đi chỉ là bởi vì thiên cơ bị che đậy tôn nộ g không đám người cũng không có nhận ra được cái gì khác thường thậm chí cũng không có phát hiện ngọc đế đến ngọc đế nhìn này đường vũ bóng lưng trong ánh mắt toát ra một tia tìm tòi đối với đường tam tạng một cái như vậy biến số hắn càng phát ra nhìn không thấu nhưng là lại rất tin tưởng hắn lời nói dù sao đột nhiên n ô ra một cái như vậy tu vi cường đại t r u y n thánh hơn nữa thân pháp che giấu thủ đoạn để cho bọn họ đều không cách nào nhìn ra ai biết rõ ở đường tam tạng phía sau còn sẽ có đến người nào đây ngọc đế bóng người chậm rãi tiêu tan thiên đỉnh trải qua a n trộm nổ mạnh bên dưới có thể nói là tổn thất nặng nề ngọc đế hạ lệnh do xét trong thiên địa sở hữu t r u y n thánh hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đứng ở đường tam tạng phía sau nhưng mà một phen dò xét bên dưới hắn phát hiện tựa hồ không có người nào đáng giá hoài nghi nhưng là tựa hồ cũng có rất nhiều người đáng giá hoài nghi nhất thời để cho ngọc đế mộng bức mà bắt đầu hạ giới giác m ộ p giao đám người k ế p nạ đường vũ trực tiếp liền lướt qua như thế nào sẽ qua một câu đơn giản bay qua mà thiên đình người sở dĩ hạ giới bất quá chỉ là cùng phật môn làm một cái làm ăn tự nhiên không thể giống như là phật môn như vậy tận tâm tận được rồi cho nên nhìn này đường tam tạng tự động phủ mình cửa bay qua bọn họ cũng không có cách nào trực tiếp xoay chuyển trời đất đến đây thầy thiết lập hạ kết nạ tựa hồ tuyên cáo hoàn toàn phá sản không dùng được mấy ngày thầy cho đoàn người sẽ tới đến lang vân độ ngược lại chính là bên trong linh sân rồi thầy thiên nhiên đăng cổ phật nhìn chằm chằm hết thệ các thứ này thậm chí mỗi một khó khăn cũng đang nghĩ biện pháp cố gắng cứu văn đến nhưng là ngươi có kế sách ta có đối sách thậm chí đường tam tạm đoàn người thấy c o i yêu quái sự tình không tốt cười sư tử liễn cất cánh ngươi đây còn có chiêu nhiên đăng cổ phật tâm lý nổi lên vô lực tuyệt vọng chẳng nhẽ chân nhãn trợn trợn nhìn này tây du như vậy kết thúc sao hắn như cũ vẫn còn đang suy tư đến kế hoạch nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể cứu v á n xuống nhưng là đường tam tạng đám người lập tức tới ngay lăng vân độ tựa hồ bất kỳ biện pháp nào cũng cũng không kịp phật tổ ngậm thuốc lá mang trên mặt nụ cười phản phất hết thệ các thứ này cũng nằm trong dự liệu của hắn như thế đưa tay lôi kéo dưới mông băng ghế nhỏ sau đó lại ngồi lên bởi vì lần trước băng ghế nhỏ mất ở linh sơn chúng phật dưới sự góp sức của mọi người lần nữa chế tạo không ít tiểu mộc đầu băng ngồi mặc dù chỉ còn lại có linh sơn sau núi chỗ này thí đại địa phương nhưng là vật liệu gỗ cái gì lại không thiếu hụt đối với bọn hắn nói còn là hoàn toàn đủ dùng a di đà phật nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu trên khuôn mặt dán mua tràn đầy thật sâu vô lực người thành đại sự cái này còn không chiêu như vậy như thế nào thành đại sự phật tổ ngồi ở trên băng ghế nhỏ hai chân đ ô n g đưa chân còn một núp ních ha ha cười bổn tọa tin tưởng cổ phật nhất định có biện pháp làm sao có thể không chiêu đây cổ phật ở bổn tọa trong mắt nhưng là thành đại sự người người thành đại sự làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng bung tha phải không cổ phật đối với phật tổ trâm trọc nhiên đăng cổ phật cũng không có trả lời Mà l à như cũ còn đang chầm tư suy nghĩ đối sách một lát sau con mắt có chút sáng lên tới chiêu nếu không để cho đường tam tạng đám người nơi này trở lại đại đường lần nữa lần nữa trọng tàu tây du con đường nhiên đăng cổ phật đốt lên một đ i ề u thuốc trong mắt mang theo tia tia t i ể u ý chương bốn trăm bốn mươi lăm tây du sắp kết thúc nhiên đăng cổ phật thật sâu đội phục d ậ y rồi chính mình cơ t r í cho là này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt bởi vì đường tam tạng đám người cách linh sơn càng ngày càng gần vô luận bây giờ như thế nào để ngủ sợ rằng đều đã không còn kịp rồi đã như vậy còn không bằng để cho bọn họ trở lại đại đường hết thể bắt đầu lại phía dưới chúng phật yên tĩnh không tiếng động đều ngạc nhiên nhìn này nhiên đăng cổ phật có vài người ánh mắt tựa như đang nhìn một người ngu ngốc lai ca búng một cái cho thuốc lá ha ha cười tốt chiêu nha tốt chiêu nha nhưng là cổ phật có thể biết rõ tây du l ư ợ n g k i ế p thời gian sao người lao tăng này tự nhiên biết rõ thiên đạo giải thích công đức bố trí tây hành thúc đẩy phật môn đại hưng chính là mười chín năm nhiên đăng cổ phật nghiêm nghị nói thần sát thậm chí còn có nhiều chút tự hào cứ như vậy cái vấn đề nhỏ cũng khó ở lao tăng đột nhiên nhiên đăng cổ phật nụ cười trên mặt trực tiếp dừng lại tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì chỉ nghe lai、like、ca tiếp tục nói dám hỏi cổ phật bây giờ đường tàm tạng bọn họ rời đi đại đường đến đây đã đã bao nhiêu năm mới hơn bảy năm lập tức gần một mươi tám năm nhiên đăng cổ phật chân mày cao lại nói như vậy cũng chính là còn có một năm vô luận đường tam tạng đám người có hay không tiến vào đại lôi long tự lượng kiếp đều đưa kết thúc nhưng là lấy một năm này bù đắp lại sở hữu kiếp nạn không khác nào nói với vẩn này căn bản là chuyện không có khả năng để cho đường tam tạng trở lại trường an hết thể lần nữa trở lại phật tổ cười ha ha dựa theo đường tam Tạng đức hạnh trở lại đại đường lại để cho hắn lần nữa lên đường chắc hẳn liền không phải dễ dàng như vậy kia sợ sẽ là đường tam tạng đúng như ngươi mong muốn đi tây thiên tới như vậy hắn hồi trường an một chuyến tối thiểu phải ở lại một ít ngày giờ chứ l i ê n lấy ba tháng qua nói cho nên cách lượng tiếp hoàn thành còn dư lại bao nhiêu thời gian l a i ca ngậm thuốc lá nhỏ nhỏ m ị đến con mắt bắt đầu phân tích còn nữa cổ phật không ngại nhìn một chút bây giờ linh sơn còn có cái gì có thể cùng thiên đình tiến hành giao dịch sao nếu như có cũng chính là phía dưới những thứ này đầu hói rồi cổ phật sẽ không đem phía dưới những thứ này đầu hói cầm đồ cho thiên đình chứ tiến lên đón chúng phật ánh mắt nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu vội văn nói a di đà phật lao tăng sao có thể như thế làm việc chúng phật chính là phật môn căn bản lao tăng sao có thể lấy nhân cầm đồ tới thúc đẩy kiếp nạn hoàn thành đây nếu là nếu quả thật có thể hoàn thành kiếp nạn hắn đến lúc đó không ngại cái biện pháp này không phải là phật đà sao chỉ cần nghĩ tùy thời có thể từ phía dưới tín đồ t r u n g chọn muốn phong bao nhiêu phong bao nhiêu phật tổ có thể có đối sách nhiên đăng cổ phật hỏi thăm tới rồi lai ca cổ phật thành đại sự người cũng không có chiêu bổn tọa có thể có cái gì chiêu lai ca nói nhiên đăng cổ phật hơi n h ư mày phật tổ lấy đại lôi âm tự làm thế chân mặc dù là lao tăng đề nghị nhưng càng nhiều là vì tây du kiếp khó khăn hoàn thành húng chi đã qua hồi lâu người thành đại sự nếu là điểm này dung người chi lượng cũng không có như thế nào thành đại sự hắn tự nhiên biết rõ nhân làm thế chân đại lôi âm tự đưa đến chúng phật thậm chí còn phật tổ đã sớm có chút bất mãn hơn nữa khoảng thời gian này hay là hắn tới khống chế tây du tự nhiên để cho phật tổ đối với hắn càng bất mãn laica đứng lên ngâm thuốc lá chắp hai tay sau lưng ở t h í lớn một chút địa phương đi tới lui mấy bước lấy b u ồ n toa thấy bây giờ vô luận như thế nào cũng khó mà hoàn thành tây du kiếp khó khăn không bằng hết thệ thuận thế phát triển, theo đường tam tạng đám người tiến vào linh sơn sau đó mang theo phật kinh trở lại đại đường tuyên truyền ta phật giáo tin tưởng thiên đạo ít nhiều gì cũng sẽ giải thích một ít công đức cũng là ở bùn tọa xem ra biện pháp duy nhất rồi chỉ có thể như thế nói đạo phật trải qua để cho phật tổ nhướng mày một cái tựa hồ còn chưa bắt đầu viết đây thoáng trầm âm lai ca phân phó đi xuống a nan giả diệp phật tổ a nan giả diệp hai người đứng dậy bây giờ đường tam tạng đám người cách linh sơn càng ngày càng gần phật kinh còn không có lạc phật tổ ngậm thuốc lá ở khói mù đồng bình hạ làm nổi bật cặp con mắt kia sâu như vậy thúy hai người hai người buổi tối thêm làm thêm giờ viết vớ vẩn một ít đi viết nhiều điểm sau này lắc lư người khác cũng có thể cần dùng đến tôn phật chỉ a nan giả diệp liếc nhau một cái đều thấy được với nhau trên mặt khổ sở lần trước viết phật kinh đã lãng phí số lớn tế bào não lần này còn phải viết nhưng là được viết như thế nào nha không có linh cảm nha ồ con mắt của giả d i ệ p sáng lên cho là hoàn toàn không cần thiết viết lại đến thời điểm lấy vốn có phật kinh một phần sau một đoạn sau đó tổ hợp lại với nhau cũng đã thành tân phật kinh nếu như quá mức rõ ràng có thể mỗi đoạn ở thêm chút sửa đổi mấy chữ như vậy thì còn dư lại không ít chuyện già diệp mặt mày hớn hở mà bắt đầu thật sâu đội phục d ậ y rồi chính mình cơ t r í chính mình thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ n h ư n đăng cổ phật đang trầm tư phật tổ lời nói tựa hồ ngoại trừ phật tổ cái biện pháp này cũng không có khắc chiêu chỉ là mấy trăm năm bố trí cứ như vậy chúng độc rồi h ắ n thật là có điểm không cam lòng nhưng việc đã đến nước này cho dù ở làm sao không cam tâm tựa hồ cũng chỉ đánh tiếp nhận thực tế a di đả phật nhiên đăng cổ phật thở dài nói nếu là không có khác biện pháp cũng chỉ đành như vậy nhưng mà phật tổ lại trầm tư chính mình thật chẳng lẽ muốn trực tiếp như vậy đi ra ngoài mình làm sao nếu quả thật không tìm được cơ hội thích biết cũng chỉ có như vậy thiên đình s ố đổ cung điện đã lần nữa thành lập nhưng là bởi vì thiên đình bảo khố bị trộm thiên đình tiến vào khủng hoảng kinh tế vốn là ngọc đế nhìn phái này sai hạ giới nhân cũng trở lại ngày con t ư ở n g rằng phật tổ sẽ đến thiên đình tiếp tục tìm hắn hợp tác vấn đề cũng tốt nhân cơ hội bắt chẹt nhất bút hóa giải một ít thiên đình kinh tế nhưng là sự tình đã có nhiều chút không ngờ phật tổ chưa có tới cái này thì để cho ngọc đế có chút không hiểu chẳng lẽ nói phật môn đã bỏ đi rồi tây du cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không phải là không có khả năng này ngưng mắt nhìn trong kính huyền quang đường tam tạng bóng người ánh mắt của ngọc đế thâm thúy đi xuống chỉ cần bọn họ đi tới linh sơn hắn này mặt trực tiếp đem binh đánh vào vạn yêu quốc v ề phần bọn hắn thầy trò mấy người như thế nào ngọc đế hoàn toàn không quan tâm có thể đường tam tạng cái này biến số phải làm thế nào giải quyết ở tại bọn hắn trở lại đại đường truyền bá kinh thư thời điểm có thể nhân cơ hội bắt lại đường tam tạng sau đó tuyên cáo hắn biến số sự t ì n h đem đường tam tạng vĩnh viễn giam cầm ở thiên đình chỉ là đối với đường tam tạng cái này biến số vấn đề ngọc đế luôn cảm giác nhìn có chút không ra sau lưng của hắn rốt cuộc là người nào lần trước một phen nói chuyện với nhau bên dưới hắn dám khẳng định ở đường tam tạng phía sau ở nút n tuyệt đối không chỉ là vị nào trần thánh đối với tấn công vạn yêu quốc ngọc đế thoáng trầm ngâm một chút ngược lại đi sâu vào đến trong hữu nội ngọc đế cầu kiến hai vị thánh nhân ngọc đế đột nhiên cầu kiến chúng ta có thể có chuyện gì không chuẩn đệ thanh n m vang dội ở ngọc đế bên hai đối lại thái độ của ngọc đế so sánh đợi thái độ của laika có thể tốt hơn nhiều dù sao ngọc đế là hồng quân đồng tử tam giới c h i chủ bao nhiêu cũng phải cho chút mặt mũi v ề phần tiểu tới đó là người mình chương bốn t r ư ơ i sáu thất thải rượu thụ không cảm ứ n g được rồi người một nhà thế nào rút ra đều không có chuyện nhưng là nếu như rút ra ngọc đế kia thì không được thậm chí nói chuyện r ộ n g đối ngọc đế cũng tương đương k h á c h khí đây là laika cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ khởi bẩm thanh nhân ngọc đế châm c h ư nói chấm tới đây là là vì bạn yêu cốt chuyện bây giờ vạn yêu quốc đã, đã có thành tựu i nếu là bọn họ nhúng tay tam giới chuyện tất nhiên sẽ đưa tới tam giới rối loạn mà lao sư ý tứ cũng là hy vọng duy trì tam giới thăng bằng hy vọng ở tây du sau có thể mang vạn yêu quốc l ư u yêu nhất cử diệt trừ dừng một chút tiếp tục nói bây giờ vạn yêu quốc nếu là chỉ lấy thiên đình trước đi đối phó sợ rằng đã không phải dễ dàng như vậy rồi nhưng là lao sư ý tứ đối với diệt trừ l ư u yêu bắt buộc phải làm yêu vốn là ác nếu là nhập thế hỏa loạn phẳng trần nhất định đưa tới đến khó có thể tưởng tượng hậu quả bọn họ toàn bộ tụ tập vạn yêu quốc chưa chắc không phải là chuyện tốt chúng ta một lưới bắt hết nhất cử đưa bọn họ hoàn toàn diệt trừ chỉ có một lấy thiên đình thực lực mà nói muốn hoàn toàn diệt trừ vạn yêu quốc đã không phải dễ dàng như vậy rồi cho nên châm ý là hy vọng vào phật môn liên thủ chém chết lũ yêu tiêu diệt vạn yêu quốc húng chi lão sư cũng cho là như vậy nếu là vạn yêu nhập thế h ọ a loạn tâm giới át sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng hậu quả liên tiếp đem hồng quân cho rời ra càng là vô tình hay cố ý nói tới là hồng quân ý tứ đối với lần này chuẩn đề tiếp dẫn hai người tự nhiên biết đây chính là ngọc đế ý đồ muốn cùng phật môn chung nhau t r i n h phạt vạn yêu quốc hơn nữa còn để lộ ra đây là hồng quân y tứ dù là lao ca hai muốn cự tuyệt cũng không khả năng rồi nguyên lai là vì vạn yêu quốc mà tới chuẩn đế nói đối với hạ giới yêu vật tự mình phải đem hết toàn lực diệt trừ như vậy đại công đức c h u y ệ n phật môn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn như thế liền có thể ngọc đế nói đã như vậy ngọc đế cáo tử vừa nói ngọc đế thối lui ra hỗn độn tâm lý âm thầm cười một tiếng phật môn muốn không quan tâm căn bản không khả năng bằng không chỉ bằng vào thiên đình thực lực nếu là tấn công vạn yêu quốc khó tránh khỏi sẽ tổn thất một ít bằng cái gì thiên đình tổn thất bọn họ xem có vui này là tuyệt đối không được cho nên ngọc đế nhất định phải cho phật môn rụ rỗ theo ngọc đế đi ra ngoài hỗn độn sâu bên trong lần nữa hoàn toàn yên tĩnh đối với tấn công vạn yêu q u ố c truyện lão ca hai cho là hoàn toàn là việc rất nhỏ chỉ là tây du đi đến bây giờ tựa hồ hoàn toàn muốn trúng độc rồi căn bản đã không thấy được hy vọng đối với lần này lão ca hai cũng cố gắng quá nhưng là căn bản không có biện pháp đường tam tạm đám người đã lập tức sẽ đến lăng vân độ ngược lại bên trong linh sơn Điểm tuy nhiên muốn những k ế n bổ tốc lại tới mức độ này lão ca hai liền trông cậy vào tây du trả nợ ngược lại để cho phật môn đại hưng không có trước khi bắt đầu lão ca hai thậm chí còn phật môn người h a m hở tràn đầy tự tin dưới cái nhìn của bọn họ lượng kiếp hoàn thành phật môn đại hưng nhưng là còn không chờ đọc lại ở trong vui sướng bao lâu đây thực tế vô tình to mồn gọi lại để cho phật môn tập thể m ộ t b ư ớ c ừng tiếp dẫn nhắm đến con mắt nhàn nhạt đáp một tiếng thanh âm rất là bình tĩnh sư h i n h ngươi cái này cần muốn chiêu nhỉ chuẩn đề nóng n ả y chủ yếu là sợ hãi thiên đạo đột nhiên tìm hắn hai muốn sổ sách đi một bước nhìn một bước đi tiếp dẫn nói chuyện cho tới bây giờ cũng nhìn ra được lượng kiếp đã kho mà hoàn thành này có thể ai làm chuẩn đề nặng nề thở dài một cái tiếp dẫn nhắm đến con mắt đang không có trả lời chỉ có chuẩn đề ở than thở sau đó lấy ra một điếu thuốc đốt t r o mày một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng h t xong một điếu thuốc đột nhiên nghĩ đến chính mình thất thải rượu thụ lúc ấy giao cho tiểu đến để cho hắn đối phó biến cố đột phát nhưng là cuối cùng cũng chưa dùng tới mà chính mình đi gấp cũng không có thu hồi chuẩn đề thần nhiệm động một cái muốn đem thất thải rượu thụ cho thu hồi lại nhưng là lại không cảm giác được thất thải rượu thụ chút khí tức nào nay lúc trước chưa từng có sự tình nhất thời chuẩn đề tâm máy động đột mặt liền biến sắc tâm lý tràn đầy dự cảm không tốt như thế qua lại cảm ứng mấy lần một chút khí tức quen thuộc cũng không có phản p h ấ t hắn thất thải rượu thụ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa cái này không thể nào tuyệt đối không thể nào kiên sợ sẽ là bị hủy chuẩn đệ như thế có thể cảm thấy khí tức nhưng giờ phút này là lại một chút khí tức cũng không có phản p h ấ t triệt để biến mất sư đệ thế nào phát giác chuẩn đệ khác thường tiếp dẫn mở miệng hỏi t h ă m chuẩn đệ không nói gì đưa tay bấm đốt ngón tay mà bắt đầu nay tính toán bên dưới sắc mặt nhất thời đen kịt một màu hô hấp không khỏi một hồi chính mình thất thải rượu thụ lại bị như lai phân phó linh cắt cầm đi đội thuốc lá mặc dù lúc ấy linh cắt bồ tát quả thật che mắt thiên cơ trộm cắp tìm đường vũ hối bái có thể linh cắt bồ tát tu vi kia sợ chính là một cái chuẩn thánh đơn giản bót coi một cái cũng có khả năng đem hết t h ể bót tính ra húng chi chuẩn đề một cái như vậy thánh nhân đây đáng chết sắc mặt của chuẩn đề tái xanh trực tiếp lấy cực lớn pháp lực cho phật tổ chuyển tới trong hỗn độn phật tổ như cũ vẫn ngồi ở trên băng ghế nhỏ ngâm thuốc lá mỹ đến con mắt tựa hồ đang cùng chúng phật nói gì đây bị chuyển tới trong hỗn độn ngay cả động tác của hắn cũng không có chút nào thay đổi vẫn như cũ ở linh sơn lúc ấy bộ dáng phật tổ hướng bốn phía nhìn một cái lúc này mới phát hiện mình bị chuyển tới trong h ố n đột đây là chuyện gì không khỏi cảm thấy có chút lạnh mồ hôi không khỏi siết chặt trên người ca s a trước mặt ánh mắt của chuẩn đề lạnh lùng nhìn hắn lai ca ngẩn ra vội vàng đem hai chân đong đưa cầm súng dưới ngay ngắn làm xong sau đó cả ba một cái con mắt của hạ bộ dáng rất là ngấp manh tay vươn vào ca s a móc ra một điếu thuốc đưa tới đến tới một cây ánh mắt của chuẩn đề lại lạnh hai phần liền n h ì ba mươi ba Ca to mồm đánh phi thường có tiết ấu lai ca mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồng sưng lên lỗ mũi và huyết ở trong hỗn độn không ngừng trồng lang đến á chương mắt một bốn trăm bốn mươi bảy chuẩn bị phải về thất thải rượu thụ lai ca hơi ngần ra thất thải rượu thụ bị hắn phân phó linh cắt bù tắt đổi thuốc lá nhưng là đây là thánh nhân pháp bảo muốn muốn lấy lại còn không phải một cái ý niệm sự tình sao người đánh ta làm gì lai ca lòng tràn đầy tủi thân xoa xoa xưng đỏ mặt cạ bạ đến con mắt nói thánh nhân p h á p bảo nếu là muốn thu hồi còn không phải một cái ý niệm sự tình sao ba lai ca lại bị đánh một cái ngược lại rút ra t r ầ n đề tức giận ngược lại cười nếu quả thật đơn giản như vậy bổn tọa còn về phần như thế tức giận sao như lai ta cho ngươi biết ngươi dùng thất thải rượu thụ làm cái gì đừng tưởng rằng bổn tọa không biết rõ ngươi hiện ở lập tức đi tìm đường tam tạng có thể đem bổn tọa thất thải rượu cầm về nếu không bổn tọa liền lột ngươi ra vừa nói chuẩn đề đi lên có lại vừa là một nhóm rút ra laika trực tiếp mới ngã xuống đất càng nghĩ càng giận chuẩn đề đi lên hướng về phía laika chính là một hồi đá bàn chân lớn vượt qua toàn phong tối rồi ô、oh, ô、oh. chính là hướng trên người laika chào hỏi laika cả người cùng thành tôm bự muốn dùng loại phương thức này bảo vệ mình yếu ớt hai cái đầu đ ã một lúc lâu chuẩn đề thở hồng hộp chỉ hắn nếu như không cho bổn tọa đem thất thải rượu thụ tìm về ta liền lột ngơi ư ra cút thật lâu laika mới đứng lên lòng tràn đầy tuổi thân nhưng mà càng nhiều đối chuẩn đ ề cái này lao ra hỏa càng phát ra căm ghét rồi khởi nghĩa đã bắt buộc phải làm rồi nơi nào có chèn ép nơi nào thì có phản kháng ở trong hỗn độn phật tổ liệu hết thương lúc này mới trở lại đại lôi âm tự sau núi đương nhiên lúc đi cũng không có quên nắm băng ghế nhỏ chỉ là tâm lý lại kỳ quái đứng lên rốt cuộc xảy ra chuyện gì thánh nhân pháp bảo một cái ý niệm liền có thể thu hồi nhưng nhìn chuẩn đề gấp đầu mặt trắng dáng vẻ rõ ràng cho thấy không thu về được rồi ừ chẳng lẽ là biến số nhúng tay rất có khả năng này dù sao chỉ có biến số mới có thể làm được như thế giờ phút này phật tổ càng phát ra đối tam lăng tử cao nhìn lại có biện pháp này để cho thánh nhân cũng không cảm giác được tự thân pháp bảo tồn tại như vậy thủ đoạn phật tổ tự hỏi là không làm được biến số thủ đoạn hơn nữa sau lưng của hắn thánh nhân bây giờ cùng biến số có hợp tác cũng tương đương với cùng phía sau thánh nhân có dinh hữu húng chi lần trước đã hỏi tham q u a sang ngộ tỉnh có hay không cùng thánh nhân liên lạc mà sang ngộ tỉnh ý kia rất rõ ràng hắn đã đem chính mình mục đích chuyển báo cho phía sau thánh nhân một cái thần bí khó lường biến số phía sau còn có n ả y cường đại thánh nhân lo gì không thành sự các ngươi hai cái lao ra hỏa cho b u ồ n tòa c h ở quay trở về linh sơn sau núi phật tổ tiến vào chính mình t h i ệ n phòng sau đó đưa tin linh cắt bồ tát tham kiến ngã phật linh cắt bồ tát có chút thi lễ ừ người đi hạ giới tìm đường tàm tạng đem thất thải rượu thụ cầm về như lai phật tổ c a o mày phân phó linh cắt bồ tát tràn đầy không hiểu nhìn phật tổ không biết do phật tổ tại sao đột nhiên muốn làm như thế húng chi cho dù là cầm lại thất thải rượu cũng phải nắm tương ứng đồ vật đi hồi đói đi. muốn biết rõ bây giờ phật môn đã giống tuyết rồi phật tổ ngậm thuốc lá thở dài một cái thuốc lá lui đi cùng đường tam tạng thật tốt nói một chút có thể lui liền lui đi nếu như đường tam tạng không đồng ý ngươi liền nghĩ biện pháp cùng hắn gọi kêu một chút đi phật tổ làm xong dự định xấu nhất cho là đường tam tạng không nhất định có thể cho lui bổn tọa biết rõ ngươi có cái này không thiếu tiền để dành vận dụng ngươi tiền để dành đi coi như bổn tọa một ngươi lai ca thở dài một cái chụp đi một tí linh cắt bồ tát bà vai ngự trọng tâm trường nói ngươi thật sự làm việc bổn tọa đều thấy ở trong mắt sau này bổn tọa khởi sự nhất định sẽ không bạc đãi ngươi linh cắt bồ tát vẻ mặt xấu khổ nhưng là phật tổ đều nói như vậy hắn còn có thể cự tuyệt sao vì phật tổ làm việc là h ắ n linh cắt bồ tát nói như thế cho giỏi đi đi lai ca phất phất tay thần s ắ c hiện lên vẻ vẻ vải linh cắt bồ tát vội vàng hạ giới đi hạ giới đường vũ nhìn linh cắt bồ tát chân mày trực tiếp liền giữ lại đùa lại muốn trả lại hàng bất quá đường vũ cũng mơ hồ đoán được một cách đại khái ngay từ đầu lấy thất thải rượu thụ tới hối đói thuốc lá rõ ràng cho thấy đánh b ạ c rút ra chuyện tốt nhưng là mình đem thất thải rượu thụ trực tiếp đổi đưa đến chuẩn đ ể không cảm giác được hơi thở cho nên linh cắt bồ t á t lúc này mới hạ giới tới muốn trả lại hàng cầm lại thất thải rượu thụ vốn nhỏ mua bán một khi bán ra tổng thể không trả lại hàng đường vũ nói tam ca thật không lùi cũng không có quan hệ lần trước ta hối đoái cái kia thất thải rượu thụ bao nhiêu tiền người già giá đi linh cắt bồ t á t thoáng trầm n g â m một chút lần trước ta từ nơi này người mang đi m ộ ư ơ i một gói thuốc lá như vậy ba cái ta đang dùng m ư ơ i một gói thuốc lá giá cả hối đoái cái kia thất thải rượu được không đường vũ khoát tay một cái tiểu cát đều đã giao dịch xong rồi ngươi đã làm như vậy phân nếu như nếu như thuốc lá có vấn đề gì ngươi nói với ta tam ca bảo đảm cho ngươi trả lại hàng cái gì nhưng là cái này không có vấn đề nha húng chi cái kia cái gì thất thải rượu thụ nha đồ chơi này làm gì ta cũng không biết rõ dùng như thế nào ta cũng không hiểu nhưng là ta nhìn rất đẹp chuẩn bị chơi đùa mấy ngày linh cắt bồ tắt nóng này tam ca ngài ra cái giá ra cái giá này cái pháp bảo rất quan trọng đại nha lúc tới sau khi phật tổ có thể nói rồi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem thất thải rượu thụ mang về nhìn chuẩn đề cái kia đức hạnh nếu quả thật không mang về đi cây bên rút ra là khó tránh khỏi tiểu cát tam ca thật rất thích này cái gì thụ ta đang chơi mấy ngày đến thời điểm ở h ố i đ o á i được không đường vũ nói tam ca cái này thật không được linh cắt bồ tắt nóng n ả y một nhóm pháp bảo xuất hiện tam ca ngươi xem những thứ này đủ chưa linh cắt bồ tắt trái tim đều đang chảy máu đường vũ thản nhiên nhìn l ư ớ c mắt n h ữ n mày một cái không nói gì cắn răng một cái linh cắt bồ tắt lần nữa lấy ra một ít pháp bảo tam ca t Ai l ề ngươi n n h ữ thứ đồ này, n g ờ Đường i xem nhìn không. thoáng hay h có đủ hay không. Đường vũ thoáng hơi trầm ngâm, thở dài, rất là thua thì âm, như vậy, như vậy dài, là nói, đã ư ợ c các, rồi, tiểu đ nói h như cho Nhưng ư người vậy, vậy liền n Tam trả ca lại là đi. thật, Tam ca thật rất thích cái này, thất thải diệu thụ, nhìn rất nhìn ca cái diệu này đúng ẹ p vốn là ta còn chuẩn hoàn trồng trong sân đây. Ai, người đã nói là lấy ta hết trải tục qua sau, Ai, bị đây. ở đã đ với phật môn rất quan trọng đại ta cũng là phật môn người theo lý vì phật môn làm một ít công hiến khóe miệng của linh cắt bồ tát âm thầm có quắc một cái ngươi còn đối phật môn làm công hiến ngươi có thể kéo xuống đi không hố phật môn chúng ta cũng cảm ơn trời đất người c h ờ ta một hồi ta đi lấy đồ đường vũ đi tới dương hành lý nơi làm bộ một hồi rút ra lăng sau đó đem thất thải rượu thụ lấy ra linh cắt bồ tát từ đầu trí cuối ngay tại lưu ý nhưng là kỳ quái là một chút cũng không có cảm giác được thất thải rượu thụ khí tức cho đến đường tam tạng lấy ra thời điểm hắn mới cảm giác được không chương bốn trăm bốn mươi tám thiên đình động tác nhìn thất thải rượu thụ. linh cắt bồ tát âm thầm thở ra một cái bởi vì chỉ sợ đường tam tạng không cho nhưng không nghĩ đến đường tam tạng còn là rất dễ nói chuyện đương nhiên chủ yếu một bộ phận nguyên nhân nhất định là chính mình giá tiền thật là cao vừa nghĩ tới những thứ kia p h á p bảo hắn có một trận nhức nhối thậm chí còn có một ít buồn cười xung động thất thải rượu thụ bọn họ phật môn hối b á i thuốc lá sau đó bây giờ lại dùng số lớn p h á p bảo đổi trở về cái này cùng đùa như thế rất sợ đường tam tạng đổi ý linh cắt bồ tắt một cái nhận tạ t a m ca tạ t a m ca hắn không ngừng nói cám ơn đến vì để tránh cho chậm thì sinh biến khách ghí với đường vũ lên tiếng chào hỏi vô cùng lo lắng liền đi đường vũ ở tâm lý cười lạnh một tiếng về phần chuẩn đề thất thải d i ệ u thụ đều đã hối đoái khí vận đáng giá làm sao có thể trả lại cho hắn đây về phần cái này thất thải d i ệ u thụ là hắn dùng hệ thống nổi dưỡng cái kia vốn là còn chuẩn bị giữ lại thất thải d i ệ u thụ đi gây sự tình đâu rồi ngược lại hết thệ các thứ này cũng có thể đẩy tới trên người chuẩn đề nhưng là nếu phật môn có như thế thành ý muốn trở về mớn như vậy thân vi thiện lương chính trực chính mình khẳng định được còn cho bọn họ nhẹ dạ chính mình phương diện nào đều tốt chính là quá mức hiền lành nhẹ dạ đây là bệnh được đổi nha nhưng là đồ chơi này là trời sinh Trời sinh hiền lành cũng không t i ệ n đuổi đường vũ rung đùi đắc ý than thở một hồi ngay sau đó đi tới hoàng sư tinh nơi nhìn trên lưng nó ngủ say tiểu nha đầu cầm lấy một bộ quần áo khoác ở trên người nàng thực ra tiểu nha đầu ăn nhiều thuốc viên như vậy thể chất đã sớm không sợ nóng bức giá rét rồi hơn nữa ở trong thân thể nàng còn có nảy sóng pháp lực chính mình lập tức phải đến linh sơn rồi hả nhưng là cái này tiểu nha đầu làm sao bây giờ cũng không thể một mực với ở bên cạnh mình đi húng chi ngọc đế phật môn đều có dũng cảm cái này tiểu nha đầu uy hiếp chính mình ý tứ một khi rời đi bên cạnh mình có thể cũng sẽ có nguy hiểm đường vũ làm khó đứng lên đối với tiểu nha đầu an bài ở hắn tâm ly đã có một cách đại khái đó chính là giao cho ly sơn lão mẫu đi mang theo ly sơn lão mẫu bản thân tu vi cao thầm ở cộng thêm phía sau thông thiên thánh nhân thông thiên kia là đã ra danh bao che cho con thời điểm tin tưởng đến không ai dám động nàng quyết định chú ý đường vũ thở dài cũng chỉ đành như vậy hai ngốc tử ánh mắt lóe lên nhìn mình sư phó vừa mới hắn chính là thấy được sư phó đem thất thải rượu thụ lấy ra đưa cho linh cắt bồ tát ở hai ngốc tử xem ra cái này là hoàn toàn không thể nào bởi vì chỉ cần vào sư phó t a y liền tuyệt đối không có hướng ra ói đạo lý nhất thời hai ngốc tử cảm giác sư phó tuyệt đối có âm mưu ừ đúng nha linh sơn sau sơn đông tây còn không có nổ đây nghĩ tới đây đường vũ cười hắc hắc không gấp chẳng qua đến bên trong linh sơn ở nổ tốt hơn hơn nữa mình còn có thể thưởng thức một chút nhìn một trận phật môn tịnh thế pháo hoa sư phó chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi hai ngốc tử hơi mệt chút chuẩn bị nghỉ ngơi một chút hổn hển mang thợ gấp thể lực quả thật không lớn được rồi cũng không biết rõ có phải hay không là đoạn đường này quá mức mệt nhọc đường vũ khinh bị nhìn hắn một cái đây là cái gì thể lực nhỉ bất quá vừa nghĩ tới hai ngốc tử tơ t ỉ n h hắn hơi nhũ mày đối vu phong ấn vấn đề hắn có thể dễ như t r ở bàn tay khởi ra tầng thứ nhất nhưng là trong đó còn kèm theo lấy nhược thủy nguyên thần trọng thương thậm chí hồn phi phách tán đều có khả năng hơn nữa nếu quả thật giải khai phong ấn như vậy phía sau một ít hậu quả khẳng định được cân nhắc đến nhược thủy đã bị đánh vào cựu h u chi hạ rồi chịu đựng thần hồn băng hàn liệt diễm nỗi khổ nếu như hai ngốc tử tơ tình trở về vị trí cũ nếu là hắn liều lĩnh làm ra một ít xung động sự tình đến đưa tới hậu quả nhất định là khó mà dự liệu nếu là hắn biết rõ hết thệ các thứ này còn không làm chút cái gì đường vũ ở tâm lý sẽ còn khinh bị hắn này liền tương đương với năm xưa yêu vương như thế nhân vì một cái nữ tử n g h i ê n vạn yêu quốc cả nước lực liều lĩnh đánh vào rồi thiên đ ỉ n h với một cái thượng vị giả mà nói đây là đại kỵ với vạn yêu quốc lũ yêu mà nói trên quán một cái như vậy xung động vương là vạn yêu quốc bất hạnh có thể dựa theo nam nhân ra môn góc độ mà nói đường vũ cũng không cho là tôn nộ g không có lỗi suy tư một chút đường vũ quyết định liên quan tới hai ngốc tử tơ tình vấn đề hay là chờ đến sau này đang nghiên cứu đi vậy thì nghỉ ngơi một hồi đi đường vũ chào hỏi mấy tên học trò ở nghỉ ngơi tại chỗ đi xuống đột nhiên đường vũ thần nghiệm động một cái một đạo thân ảnh bay vào trên trời cao quan âm bù t ắ t chân đạp liên thai bảo tọa nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại đối với tây du vấn đề phật môn đã chuẩn bị liền như vậy liền như vậy bởi vì phật môn đã trải qua không v ẩ vùng nổi liền đại lôi âm tự cũng thế chân vừa nói khóe miệng của quan âm bồ tát đều không khỏi lướt qua một nụ cười châm biếm thật tốt phật môn nhân là một cái đường tam tạng lại l u ô n lạc tới tình trạng như thế l i ê n phật môn trụ sở chính cũng thế chân đi ra ngoài đường vũ trong mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên không trách mấy ngày nay hắn cảm thấy phá lệ yên t ĩ n h đây thì ra phật môn đã chuẩn bị bung tha thực sự là hắn còn đang mong đợi phật môn động tác đây nhưng là liền bỏ qua như vậy chặt chặt một c h ặ t chịu đựng đả kích năng lực cũng không có như vậy có thể làm đ ư ờ n g vũ ở tâm lý âm thầm khinh bị một cái câu cứ như vậy lời nói nhẹ nhàng bông tha đ ư ờ n g vũ chặt chặt nói một chút chịu đựng có thể cũng không có như vậy phật môn sớm muộn xong con bê quan âm bồ tát âm thầm lật rồi một cái lướt mắt ngươi cũng này phật môn dạy vào thành hình dáng ra sao còn nói phật môn không có sức chịu đựng đứng nói chuyện không đau đeo hơn nữa linh sơn chúng phật cơ bản đều đã chuẩn bị đi theo phật tổ đi ra ngoài làm một mình đi nhìn như phật tổ khoảng thời gian này nhàn nhã chẳng hề làm gì cả đem tây du vấn đề giao cho nhiên đăng cổ phật phụ trách kỳ thực âm thầm cũng ở đây gấp động tác duy nhất thiếu sót chính là một cái cơ hội quan âm b ồ t á t nói nhưng là ta nghĩ nếu như vẫn luôn không có thích hợp cơ hội như vậy phật tổ nhất định sẽ ngày cương bởi vì hợp tác với sa ngộ n g tịnh tự cho là đúng cùng để hòa hợp phía sau thánh nhân có dinh hữu tự mình cho là đã có đối phó sau l ư n g thánh nhân năng lực vừa nói quan âm b ồ t á t thật thấp hò khan hai tiếng sau đó khỏe miệng có quáp vừa nghĩ tới toàn bộ phật môn cho sa ngộ n g tịnh trở thành biến số nàng liền không nhịn được muốn cười chủ yếu nhất là lúc ấy phật tổ tìm sa ngộ tịnh tự mình xác nhận mà sa ngộ tịnh mở miệng một tiếng anh minh trực tiếp cho phật môn anh minh rồi đi vào cơ hội ánh mắt của đường vũ c h ấ p động chấm âm cơ hội hắn có thể cho lai、like、ca dễ như t r ở bàn tay đi sáng tạo nhưng lại như thế nào mới có thể làm cho mình lợi ích mạnh mẽ nhất này đáng giá được suy tư nhìn ánh mắt của hắn loay lên vẻ mặt gian trán nụ cười quan âm bồ t ắ t tâm máy động đột cảm giác có chút g i ậ n cả tóc gáy tâm lý nổi lên phật tổ muốn hết ý nghĩ còn có chuyện tình khác sao đường vũ trầm tư chốc lát hỏi dò bây giờ thiên đình đang ở thu xếp lính muốn tấn công vạn yêu quốc quan âm bồ tắc tiếp tục nói hơn nữa theo như theo ta đoán đo lấy ngọc đế đa mưu t ố c trí không thể nào chỉ một lấy thiên đình đi làm chuyện này hắn khẳng định được cho phật môn rụ rỗ chương bốn trăm bốn mươi chín thất thải rượu thụ trở lại đường vũ thần sắc ngẩn ra trước mắt đột nhiên nổi lên ngọc đế dáng vẻ em đẹp làm sao sẽ tấn công vạn yêu quốc đây hơn nữa tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này muốn tấn công vạn yêu quốc mặc dù mấy năm nay vạn yêu quốc hết sức phát triển đã sớm lúc này không giống ngày xưa rồi nhưng là nếu như chống lại phật môn cùng thiên đình như cũ một chút phần thắng cũng không có bạch tố tố cùng hồ điệp tinh vẫn còn ở vạn yêu quốc còn có con khỉ cái kia nữ tử nếu quả thật tấn công vạn yêu quốc cái này thật đúng là là một cái phiền phức sự t ì n h đường vũ đột nhiên cảm thấy đây là một cái âm mưu nhưng là thiên đình rốt cuộc ở tính toán cái gì chứ hắn xác thực không biết rõ theo lý thuyết nếu như tấn công vạn yêu quốc ở vạn yêu quốc còn không có làm lớn thời điểm khi đó đi tấn công khởi không phải tốt hơn tại sao hết lần này tới lần khác muốn bây giờ thế nào liên quan tới một điểm này đường vũ thế nào cũng nghĩ không、thông. nhưng l à mơ hồ cảm thấy đây tuyệt đối là có âm mưu ngươi chắc chắn thiên đình muốn tấn công vạn yêu quốc đường v ũ hỏi quan âm bồ tát gật đầu một cái quả thật này ở thiên đình đã mọi người đều biết rồi chỉ là thu xếp lính xong tại sao còn chậm chạp không có độc thủ này liền không biết hơn nữa ta cảm giác có chút kỳ quái tại sao hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này tấn công vạn yêu quốc bây giờ vạn yêu quốc theo sư đả quốc lũ yêu tiến vào đã sớm xưa không bằng nay rồi kia sợ sẽ là thiên đình muốn hoàn toàn tiêu diệt vạn yêu quốc đã không phải đơn giản như vậy lúc trước bất công đánh nhất định phải vạn yêu quốc làm đại tài tấn công khiến người ta cảm thấy rồi kỳ quái l i ê n quan âm bồ t ắ t đều cảm giác được kỳ quái đường vũ càng phát ra cảm thấy có âm mưu nhưng là thiên đình rốt cuộc muốn làm gì hắn còn không nghĩ ra ngươi cũng cảm thấy kỳ quái sao ha ha chưa chắc là thật tấn công vạn yêu quốc thậm chí thiên đình muốn nhân cơ hội làm những gì cũng không phải là không có khả năng đường vũ âm âm ú u nói hướng phía dưới nhìn đường vũ nhắc nhở một câu khoảng thời gian này không việc gì liền không nên tùy tiện trở lại linh sân rồi quan âm bồ t ắ t kinh ngạc nhìn đường tam tạng liếc mắt mặc dù không biết rõ hắn tại sao nói như vậy nhưng là nghe tam ca lời nói tuyệt đối không có sai ừ ta biết còn nữa ngươi sắp bước vào đại la kim tiên tột cùng đi đường vũ nói chỉ cần ngươi bước vào đình phong ta chỉ muốn biện pháp cho ngươi tiến vào c h u ẩ n thánh ánh mắt của quan â m bồ tát vui mừng ta biết nhìn n à n g một cái đường vũ bóng người chậm rãi trở thành ngạn biến mất ở rồi trước mắt nàng thầy thiên linh c á t bồ tát năm thất thải rượu thụ trở lại c u n g phật tổ một hồi đại tố khổ đương nhiên lời muốn nói hết thầy đều làm ì n h thế nào hao hết h o à n g hốt lãng phí bao nhiêu p h á p bảo mới đưa thất thải rượu cho đổi đổi lại tiểu cát ngươi làm hết thầy bổn tọa cũng ký ở tâm lý như c ũ bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi lai ca vỗ một cái tiểu cắt b ả vai ngự trọng tâm trường nói chờ đợi bổn tọa đi ra ngoài làm một mình ngươi quan â m bồ tát chính là bổn tọa thần tín tin tưởng ngươi cũng nhìn ra hai người các ngươi vị là bổn tọa tin tưởng nhất nhân đa tạ phật tổ linh cắt bồ tát nói nắm thất thải d i ệ u thụ cẩn thận nhìn một chút phật tổ lắc mình tiến vào trong hỗn độn như lai cầu kiến thanh nhân chuẩn đề xuất hiện ở trước mặt hắn ánh mắt lạnh giá theo dõi hắn khởi bẩm thanh nhân thất thải rượu đã từ đường tam tạng trong tay lấy về lại như lai phật tổ vội vàng đem thất thải rượu thụ đưa tới lại dùng bổn tọa thất thải rượu thụ đi hối đoái thuốc lá thiếu chút nữa không chỉnh mất rồi không về được nghĩ đến đây chuẩn đề càng là giận không chỗ phát tiết hận không được lần nữa tẩn hắn một trận hít một hơi thật sâu đem muốn tắt hắn xung động ép xuống lần này coi như xong rồi nếu như lần sau ở gan to như vậy bổn tọa liền lột người ra chuẩn đề tiếng hử nói ngoài ra thiên đình ít ngày nữa lên cần phải tấn công vạn yêu quốc phật môn cùng thiên đình thân là tam giới hai đại cự đầu tự nhiên muốn tương trợ một phen h u n g chi đây cũng là đại công nói l a i c a nhất thời một ép thiên đình muốn tấn công vạn yêu quốc b ù n tọa nhưng là cùng vạn yêu quốc có hợp tác liền đang mong đợi một ngày nào đó đi ra ngoài làm một mình sau đó để cho vạn yêu quốc thành vì chính mình trợ lực nhưng l à n à y muốn tấn công vạn yêu quốc nay khởi không phải chúng độc rồi sao l a i c a trực tiếp bối rối cảm giác mình đại kế tựa hồ một sát na này đều bị hủy diệt này thực tế tại sao lại tới một cái tát hơn nữa đánh như thế ác thẳng tiếp một chút tử để cho hắn chưa có lấy lại tinh thần tới nếu như mất đi vạn yêu quốc trợ lực bổn tọa như thế nào khởi sự muốn biết rõ hợp tác với vạn yêu quốc laika cho là này là mình tiên phong cũng chính là cho mình hy sinh vô ích sau đó ở lấy biến số vấn đề từ đó làm cho mình thừa dịp l o ạ n lên nhưng là bây giờ tấn công vạn yêu quốc khởi không phải nói lúc trước tất cả kế hoạch cũng phá sản sao giờ phút này laika hối hận mà ảo não rồi bởi vì chính mình không có làm lúc trực tiếp khởi nghĩa nếu như vậy như vậy đầy đủ mọi thứ cũng liền không có vấn đề câu nói kia nói thế nào cái gì xuất thủ trước sau đó sau xuất thủ gặp họa câu nói kia nói thế nào giờ phút này laika chính là loại tâm tình này hối tiếc chính mình không có dẫn đầu xuất thủ dám hỏi t h á n h nhân lúc này thiên đình tại sao vô cơ tấn công vạn yêu quốc laika thấp giọng hỏi thăm nhưng mà xác thực ở tâm lý mưu tình đến có muốn hay không trực tiếp khởi nghĩa nếu không tiếp tục như vậy vạn yêu quốc nguy hiểm nha một khi vạn yêu quốc nguy hiểm như vậy mất đi vạn yêu quốc cái này trợ lực hắn muốn tìm cơ hội lại đi ra làm một mình liền không phải đơn giản như vậy nhất thời laika tâm loạn như ma nghe là phía trên vị kia ý tứ húng chi vạn yêu quốc nếu là ở giữ lại sớm muộn cũng là một cái thai họa con mắt của chuẩn đề chừng một cái kia như vậy đối nói nhảm cho ngươi làm gì thì làm cái đó cút c o n b ê như lai có chút thi lễ sau đó chuẩn bị thối lui ra hỗn độn cụ thể công việc ngươi và ngọc đế đang thương lượng một phen nếu quả thật là phía trên vị kia ý tứ chúng ta cự tuyệt không được lai ca vừa muốn thối lui ra hỗn độn liền nghe được chuẩn đề lời nói vang dội ở bên h a i trong mơ hồ hắn cũng nghe được thực ra chuẩn đề vào lúc này cũng không muốn dính vào vạn yêu quốc sự t ì n h dù sao bây giờ chủ yếu đại sự la tây dù vấn đề nhưng là nếu như là phía trên vị kia ý tứ như vậy cự tuyệt không được cũng không có cách nào laika lòng không bình tĩnh đẩy ra h ố n độn đối với v ạ n yêu cốt truyện hắn là không có chút nào muốn dính vào dù s a o đó là đồng bạn hợp tác nhưng là nếu như vào lúc này khởi sự nghĩ tới đây laika cho là mình hẳn tiếp tục đi tìm sang ngộ tỉnh hiệp đàm một phen trong h ố n độn chuẩn đệ nhìn trong tay thất thải rượu thụ có chút m ở mịt trong nháy mắt đó tại sao sẽ đột nhiên mất đi thất thải rượu thụ khí t ớ i đây hơn nữa trong tay cái này tựa hồ cùng lúc trước cái kia có chút không giống tra xét rõ ràng chỉ chốc lát cũng không có phát hiện cái gì bất đồng nhưng là cảm giác lại có chút quái dị huy vũ xuống giống như trước đây không có khác nhau xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều chương bốn trăm năm mươi tâm bất tử hồn bất diệt chuẩn đề nắm thất thải rượu thụ cẩn thận nhìn một chút thiếu chút nữa v i n h viễn mất đi thân ái tiểu b ả o bối lại bị như lai phật tổ những thứ tiêm lịch từ thiếu chút nữa đổi đổi thành thuốc lá thật là đáng chết ngay sau đó đem thất thải rượu thụ thu vào theo thân ái tiểu bà bối trở lại một cái chuẩn đề an tâm không ít thầy thiên phật môn chúng phật theo không đang chơi đùa tây du chuyện nhất thời cũng buông lỏng xuống thái độ làm việc buông tuồng đứng lên có trực tiếp xin nghỉ khò khò ngủ say phật tổ thậm chí còn lấy ra mặt trượt chơi tiếp đương nhiên là hưởng công chơi nhưng là chơi đùa trong chốc lát là thật cảm thấy không thú vị cuối cùng phật tổ đề nghị đánh yên đi đương nhiên chơi đùa cũng không lớn một cây một cây thắng thua ngược lại một cái liền một tây vô luận đồ bao lớn hoặc là nhiều tiểu liền là một tây này tối thiểu so với hưởng công chơi có c á tỉnh n h ư n đăng cổ phật nhìn huyền quang kính đường tam tạng một nhóm nhân ngâm thuốc lá Theo、mày còn đang trầm tư đang suy nghĩ có hay không có biện pháp tới tiến hành cuối cùng cứu vãn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi tới bàn mặt trực cạnh đối phổ hiền bồ tát nói a di đạp phận để cho lão tăng làm hai cây đi phổ hiền bồ tát vội vàng đứng dậy nhường ra địa phương nghe muốn tấn công vạn yêu quốc phật tổ lòng không bình tĩnh mà bắt đầu loảng xoàng điểm nhiều cái pháo thua tận mấy cái yên chơi một hồi thật sự là không có cái tỉnh lai ca đứng lên đi trở lại thiệt phòng ngồi ở tiểu mục đầu trên ghế đầu trầm theo đường vũ thầy trò mấy người không ngừng đi đường cách linh sơn càng ngày càng gần mà đoạn đường này cũng phi thường an ổn suôn sẻ không có bất kỳ yêu mà quỷ quái hoành hành chỉ là theo dần dần đến gần linh sơn đường vũ cũng cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn nghỉ ngơi chốc l á t đi đường vũ nói hai ngốc tử liếc mắt liền nhìn ra sư phụ mình có tâm sự sư phó có chuyện gì sao không có gì đường vũ lắc đầu một cái nhìn cách đó không xa ngủ say tiểu nha đầu liếc mắt xem ra cần phải để cho ly sơn lão mẫu đón đi đường vũ có dự cảm một khi tiến vào linh sơn tuyệt đối sẽ có chuyện này xảy ra vì lý do an toàn hay lại là dẫn đầu đem cái này tiểu nha đầu cho đưa đi đi một đạo thân ảnh hướng ly sơn đi ly sơn lão mẫu chính ở trong phòng ngồi tính t o a đâu rồi nhìn đột nhiên xuất hiện đường vũ hơi sừng sờ ngươi vậy làm sao thần không biết quỷ không hay ta cũng không muốn nha đường vũ cười khổ một cái nếu như không như vậy thần không biết quỷ không hay đã sớm bị người phát hiện ly sơn lão mẫu nhìn đường vũ nói đi lần này lại có chuyện gì bây giờ ta đã sắp đến tây thiên rồi chắc hẳn ngươi cũng biết rõ nhưng là bên cạnh ta một cái tiểu nha đầu không yên lòng nói tới chỗ này đường vũ nhìn ly sơn lão m ẫ u ly sơn lão m ẫ u n h ữ mày ngươi muốn cho ta giúp ngươi mang theo nàng ừ nếu như cái này tiểu nha đầu đi theo ta ta sợ hãi có nguy hiểm gì đường vũ thở dài một cái cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đưa đến nơi này ngươi rồi ta tin tưởng ở nơi này ngươi không có bất kỳ người nào làm thương tồn nàng được rồi ly sơn lão m ẫ u nhìn đường vũ hỏi bây giờ tây thiên phật môn đối với tây du hình như là đã bỏ đi rồi hả vì t r a n g này lượng kiếp nhiều năm tìm cách không nghĩ tới nhân là một cái đường tam tạng bị thai họa thành như vậy nghĩ đến đây li sơn lão m g ẫ u không khỏi n é t miệng lên nổi lên một tia đẹp mắt đủ cười ta nghe quan âm bồ tát ý tứ phật môn tựa hồ cũng bung tha đường vũ giang tay ra không nghĩ tới phật môn như thế này mà không chịu nổi gánh nặng bởi vì một tí tẹo như thế thất bại liền muốn bung tha chặt chặt thật sự là để cho ta thất vọng đó là một chút xíu thất bại sao phật môn đều được hình dáng ra sao thậm chí ngay cả đại lôi âm tự cũng thế chân ra ngoài đây coi như là thất bại nho nhỏ sao li sơn lão n ẫ u cười khanh khách đứng lên đúng đây là thất bại nho nhỏ nếu không tại sao nói đây bọn họ phật môn cũng là một đám phế vật chỉ là một khi tiến vào phật môn ngươi t u ổ i hồ thì có thể thân bất do k ỷ lý sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi nhữ có chút lo âu nói hơn nữa ngươi cái này thân phận của biến số chắc hẳn cũng ẩn l ừ a gạt không được bao lâu đường vũ không có vấn đề nhún vai một cái không cần quan trọng gì cả g ê gớm ta ngay tại linh sơn độ k i ế p thoáng trầm âm hắn tiếp tục nói hơn nữa ta đã tìm được nhập thánh biện pháp ta có thể nhập thánh rồi lý sơn lão mẫu tràn đầy là không dám tin nhìn hắn bây giờ hắn chẳng qua chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi liên chuẩn thánh cướp cũng không có đi đến lại như vậy tự tin vừa nói có thể nhập thánh nếu như nếu là người ngoài nói như vậy đối với ly sơn lão mẫu mà nói không khác nào nghe được trò cười nhưng là từ đường vũ cái này biến số trong miệng nàng xác thực không khỏi tin nghe thiên đình đang ở thu xếp lính chuẩn bị tấn công vạn yêu quốc chuyện này ta cảm giác có chút âm mưu đường vũ nói nhưng là thiên đình cụ thể muốn làm gì ta còn đoán không nghĩ ra được trầm ngâm một chút ly sơn lão mẫu nói mặc dù vạn yêu quốc lũ yêu chiếm đa số nhưng là có thể vào thiên đình phát nhãn hoặc là bị thiên đình coi trọng được bao nhiêu ý ngươi là thiên đình mục đích là yêu hầu đường vũ chân mày cao lại ta hoài nghi nhưng là cũng chưa chắc không phải thiên đình thanh trừ hạ giới yêu vật ly sơn lão mẫu cũng không xác định mà bắt đầu bởi vì thiên đình vào lúc này muốn muốn xuất binh vạn yêu quốc quả thật quá mức quỷ dị đường vũ chầm tư một lát sau nói nếu quả thật như thế như vậy có phải hay không là liền ngộ không cũng dính l i ễ u vào mặc dù tôn nộ không còn không có giác tỉnh cái gì nhưng là đã mơ hồ biết nếu như nếu như hắn biết rõ vạn yêu quốc bị tấn công lấy hắn tính tỉnh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn ly sơn lão mẫu cười khổ một cái cũng có thể nhân cơ hội diệt trừ tôn nộ không cũng cũng không phải không được nhưng là nộ không cuối cùng tuyệt đối sẽ là phật môn người thiên đình nếu như làm như vậy không sợ làm cho phật môn bất mãn sao đường vũ cho mày hỏi t h a m không biết ly sơn lão mẫu lắc đầu nói vốn là luyện chế kim cô chú là vì khống chế tôn nộ không nhưng là bởi vì ngươi âm sai dương thác đeo ở hát hùng tinh trên đầu cho nên tôn nộ không từ đầu trí chí c u ố i chính là không thể khống chế nam xưa yêu vương nói tới chỗ này ly sơn lão mẫu thật sâu thở dài năm xưa yêu vương thực lực tuyệt đối thánh nhân bên d ư ớ i đệ nhất nhân hơn nữa đi hay lại là lấy lực chứng đạo con đường mặc dù bây giờ hắn bị người chia ra phong ấn nhưng là v ắ n nhất hắn đột nhiên dắt tỉnh với thiên đ ỉ n h phật môn mà nói cũng không phải là chuyện tốt nhất là bây giờ vạn yêu quốc lúc này không giống ngày xưa rồi nếu như một khi hắn dắt tỉnh trở lại vạn yêu quốc v u n g cánh tay hô lên vẫn vạn yêu vì đó chinh chiến cho nên nếu như thiên đ ỉ n h thật đánh cái chủ ý này như vậy phật môn chưa chắc sẽ nhúng tay dù sao không xác định quân cờ là khó mà khống chế hơn nữa này viên quân cờ bản thân còn có này cường đại vô cùng thực lực nếu như có thể mượn cơ hội d i ệ t trừ chưa chắc không phải một chuyện tốt mà d i ệ t trừ tôn nộ g không duy nhất điều kiện ngươi biết không ly sơn lão mẫu thanh em nặng nề đi xuống thông qua tử hà mà để cho hắn tâm tử tâm bất tử hồn bất d i ệ t đường vũ nghiêm nghị nói tử hà không giống nhau cũng là như vậy sao ly sơn lão mẫu có chút ngạch thủ ngươi nói không tệ muốn phải trừ hết hai người liền là như thế hai người gắn bó tướng tổn chương bốn trăm năm mươi một để cho hắn trở lại định phong đường vũ t r o mày ở bên trong phòng đi tới đi lui vẻ mặt trầm tư nếu quả thật là như vậy ngươi làm sao bây giờ li sơn lão mẫu nhìn đường vũ hỏi đường vũ xứng sở trầm ngâm chốc lát nói mở ra phong ấn để cho hắn trở lại chiến lược trạng thái tột u cùng một khi hắn trở lại chiến lược đ ỉ n h phong ta tin tưởng thánh nhân biên giới không người là đối thủ của hắn dừng một chút tiếp tục nói về phần những thánh nhân đó nếu quả thật nhúng tay ta sẽ nghĩ biện pháp kéo bọn họ nếu như trần thánh nhân nhúng tay như vậy không ngoài cũng liền ba vị thánh nhân tây phương nhị thánh cộng thêm nguyên thủy thiên tôn li sơn lão mẫu kinh ngạc nhìn hắn ngươi như thế nào kéo thánh nhân nhập thánh đ ộ kiếp đường vũ một chữ một cái nói n g ư ơ i điên rồi ly sơn lão m ẫ u nghẹn ngào nói kia sợ sẽ là n g ư ơ i thật kéo lại thánh nhân bước vào thánh nhân nhưng là sau khi đ ộ k i ế p n g ư ơ i chiến l ự c còn dư lại bao nhiêu ở thánh nhân dưới thiên kiếp căn bản không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại trải qua một khi như vậy n g ư ơ i cái này thân phận của biến số bại lộ n g ư ơ i có n g h ĩ qua hậu quả sao ly sơn lão m ẫ u đưa mắt nhìn h ắ n nói đường vũ cởi nhạt giang tay ra bất đắc d ì nói nếu quả thật là như vậy như vậy đây là duy nhất kéo thánh nhân biện pháp chỉ cần thánh nhân không n ú n g tay vào như vậy tôn nộ g không cũng sẽ không bại há miệng ly sơn lão mẫu một bộ muốn nói lại thôi ngươi không cần đang nói gì ta hiểu ý ngươi nhưng là thông thiên giáo chủ một khi nhúng tay này liền không phải thiên đình cùng vạn yêu quốc cuộc chiến rồi thậm chí sẽ đưa tới thánh nhân cuộc chiến còn có ngọc đế vào lúc này chuẩn bị xuống tay với vạn yêu quốc chưa chắc không phải phía trên vị kia ý tứ một khi phía trên vị kia nhúng tay như vậy rất có thể vì thông thiên giáo chủ mang đến bất lợi đường vũ thở dài một cái cho nên chuyện này chỉ có thể ta nghĩ biện pháp giải quyết ly sơn lão mẫu kinh ngạc nhìn hắn Nước nửa ngày mới nói, trong trong n mới hồi lâu sau đường vũ rời khỏi nơi này ly sơn lão mẫu động tác rất nhanh ngày thứ nhì xuất hiện ở đường vũ thỉnh kinh con đường nhìn tiểu nha đầu nói tiểu nha đầu có tuệ căn thiên tư thông minh nếu như đường vũ không ngại muốn mang nàng trở về tu luyện đương nhiên đây đều là hai người ngay từ đầu nghiên cứu được rồi từ từ hệ thống đổi rất nhiều đan dược giao cho ly sơn lắm mẫu đây đều là dùng cho tiểu nha đầu sau này tăng lên cảnh giới về phần bị người phát hiện đó là không thể nào bởi vì hai người lúc ấy ở linh sơn gây sự tình hình tình đường vũ tặng cho rồi nàng một cái che đậy thiên cơ đại trận tiểu nha đầu rất là không thôi ôm đường vũ lớn tiếng khóc đường vũ trong lòng cũng tràn đầy tiếng ố i nếu như có thể hắn thật rất muốn đem tiểu nha đầu mang theo bên người nhìn nàng lớn lên người lớn theo tiểu nha đầu rời đi đường vũ tại chỗ chưa đứng một lát lúc này mới chào hỏi các học trò tiếp tục lên đường thiên đình thấy một màn như vậy ánh mắt của ngọc đế hơi h í p một chút ly sơn lão ngẫu tình cờ đi n g a n g qua sau đó nhìn cái này tiểu nha đầu có tuệ căn nếu như không phải biết rõ đường tam tạng chính là thân phận của b i ế n số có lẽ hắn liền tin nhưng là bây giờ hết t hệ các thứ này xem ra rất rõ ràng là đường tam tạng cố ý tạo nên đường tam tạng đối tiểu cô nương này quan tâm đó là quá rõ ràng thậm chí ngọc đế vẫn còn đang suy tư đến từ tiểu cô nương này trên người làm một ít tay chân cái gì nhưng không nghĩ đến đường tam tạng lại trước thời hạn đem cái này tiểu nha đầu cho đưa đi bây giờ cái này tiểu nha đầu bị ly sơn lão mẫu mang đi nếu như vào lúc này muốn làm chút gì ngọc đế tự hỏi vẫn còn có chút cái mất nhiều hơn cái được bởi vì ly sơn lão mẫu phía sau là thông thiên thánh nhân mà thông thiên xưng tên bao che cho con sớm cũng cảm giác được đường tam tạng cùng ly sơn lão mẫu đám người quan hệ không cạn thậm chí ở sau lưng của hắn cũng có thể là thông thiên thánh nhân nhưng là biến số xuất hiện đã ảnh hưởng đến tam giới thăng bằng vô luận như thế nào một cái như vậy biến số đều không thể giữ lại đương nhiên ngọc đế là tuyệt đối sẽ không thật giết hắn đi bằng không sau này hút thuốc chắc chỉnh cho nên biện pháp tốt nhất chính là cho hắn vĩnh viễn giam cầm ở thiên giới không có đền bù cung cấp thuốc lá nhị hoa đầu thậm chí hắn còn có thể bán ra cho tây thiên phật môn nghĩ đến đây ngọc đế nhất thời trở nên kích động thậm chí thấy phật tổ c ú i người gật đầu cùng mình vừa nói lời khen làm cho mình bán ra một ít thuốc lá phía dưới chúng thần đô có chút ngưng trọng bởi vì ai cũng biết rõ sợ rằng không bao lâu ngọc đế phải có động tác nhưng là xác thực không biết rõ như vậy đại quy mô thu xếp lính muốn làm gì đương nhiên một số người cũng đ o á n ra đơn giản chính là phật môn vạn yêu quốc tấn công phật môn là không có khả năng cho nên chỉ còn lại có một cái vạn yêu quốc rồi bây giờ đối với tây du chuyện xem ra tây thiên phật môn là hoàn toàn bông tha vừa nói ngọc đế thở dài một cái vốn là còn chuẩn bị bắt c h ậ n điểm bây giờ nhìn lại không có cơ hội theo thói quen cầm lấy yên chuẩn bị đốt một cây nhưng là bao thuốc lá đã trống g ố n g mà bắt đầu trải qua ăn trộm sự kiện toàn bộ thiên đình kinh tế tiến vào tiêu điều phía dưới một ít chúng thần càng là có liền yên đều phải rút ra không dạy nổi mà thái bạch kim tinh q u ạ y bán đồ lặt vật bị trộm đưa đến hiện đang hút thuốc lá cũng xuất hiện vấn đề nhưng mà lúc này đây lý tính phát huy trọn vẹn chính mình cơ t r í bởi vì lúc ấy trong tay thái bạch kim tinh mua thuốc lá mua nhiều thuốc lá chân quý như vậy đồ vật phải mang theo người vì vậy cũng miễn đi bị trộm cho nên tại chúng thần không mua được yên dưới tình huống hắn mở ra một cái trình bao một cây một cây bán hơn nữa giá tiền mà nói vẫn là chết đắt quá đắt nhưng là chúng thần cũng chỉ đành nắm l ô mũi nhận muốn biết rõ tới có vẻ không hút trước nhắc ăn khó chịu làm gì đều không được tinh thần sức lực cho nên lý tính cũng coi là tiểu tiểu phát một bút hết t hệ các thứ này tự nhiên để cho thái bạch kim tinh bất mãn chỉ là bởi vì thiên đình thu xếp lính vấn đề một ít chuyện còn cần thái bạch kim tinh phụ trách cho nên cũng không có thời gian hạ phàm đi tìm đường tam tạng hối đoái nhìn t r ố n g rông bao thuốc lá ngọc đế bản năng kêu một tiếng thái bạch kim tinh vậy hạ lao thần cũng không hàng thái bạch kim tinh run run dày, dày nói lao thần cũng muốn rút ra chút thời gian hạ phạm tìm đường tam tạng hối đoái một ít nhưng là bởi vì một ít dườm già sự t ì n h không có tìm được thích hợp thời gian ngọc đế nhướng mày một cái ngược lại để cho xích cước đại tiên phụ trách thái bạch kim tinh công việc sự t ì n h sau đó để cho thái bạch kim tinh lập tức hạ phạm đi tìm đường tam tạng hối đoái thuốc lá tuân chỉ thái bạch kim tinh nhận chỉ vội vàng hạ phạm đi b ậ y hạ vi thần nơi này còn có mấy cây lý tính đứng ra đem thuốc lá lấy ra đưa tới chương bốn trăm năm mươi hai luyện hóa lục đạo luân hồi hút một hơi thuốc ngọc đế cảm giác mình đầu não sáng sửa lên suy nghĩ vấn đề p h ả n phất cũng càng thêm toàn diện rồi phía dưới chúng thần nhìn ngọc đế ngưng trọng như thế nghiêm túc mặt cũng cho là ngọc đế sẽ phân p h ó đại sự gì đây nhưng mà không nghĩ tới ngọc đế đứng lên hướng về phía phía dưới chúng thần vung tay lên tan việc ngược lại ngọc đế bóng người xuất hiện ở ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung ngoại ngọc đế có chút thi lễ ngọc đế cầu kiến lao quân đầu xuất cung đại môn từ từ mở ra ngọc đế bước vào thái thượng lao quân ngồi ở trên bồ đoàn nhắm đến con mắt cho đến ngọc đế đi tới lúc này mới trận mở mắt nhìn hắn nói ngọc đế tới đây vì chuyện gì khởi bẩm lao quân bây giờ trâm đã biết rõ tây du biến số là ai ngọc đế âm thầm nhìn thái thượng lao quân liếp mắt nói đường tam tạng thái thượng lao quân thần sắc không thay đổi mặt mũi bình tĩnh biến số xuất hiện ảnh hưởng thiên đạo đại thế tam giới vận chuyển thăng bằng cho nên ngọc đế chuyên tới để cầu kiến lao quân nhận thức vì chuyện này phải làm như thế nào ngọc đế nói trong lòng ngọc đế như là đã có suy nghĩ cần gì phải đang hỏi lao đạo thái thượng lao quân từ t ố nói ngọc đế cười khổ một cái mặc dù có chút suy nghĩ nhưng mà càng nhiều nhưng là không giảng hòa lo âu dừng một chút hắn nghiêm nghị nói biến số rốt cuộc đến từ đâu phía sau có hay không có người nào ở thao tác hay hoặc là nếu quả thật trừ đi biến số sẽ hay không ảnh hưởng đến tam giới cái gì hơn nữa đường tam tạng hay lại là phật m ô n người chấm một khi nhúng tay những chuyện này khó tránh khỏi sẽ để cho phật môn bất mãn thậm chí nói đúng với biến số bọn họ phật m ô n người thậm chí cũng có thể lấy phương thức của mình đi giải quyết ngọc đế lo lắng mà bắt đầu chủ yếu đường tam tạng thân là một cái phật m ô n người nếu như chính mình tùy tiện đưa hắn giam cầm ở thiên đình sợ h ạ i đưa tới phật môn bất mãn chủ yếu nhất là thuốc lá vấn đề chỉ một cũng bởi vì một cái như vậy thuốc lá vấn đề tồn tại phật môn thì phải nhúng tay biến số chuyện ngọc đế là tam giới c h i chủ làm gì làm như thế nào chắc hẳn đều có suy nghĩ thái thượng lao quân đứng lên hướng đầu xuất cung nội điện đi tới ngọc đế tại chỗ chữ đứng một lát hắn đến tìm thái thượng lão quân chưa chắc không phải một cái dò xét bởi vì đối với biến số xuất thủ là sớm muộn sự tình đường tam tạng bây giờ cùng tiệt giáo có chút dinh hữu nếu như nếu như thái thượng lão quân cũng cùng hắn có dinh hữu nghĩ như vậy phải đối phó đường tam tạng một cái như vậy biến số tựa hồ thật đúng là có chút phiền phức giờ phút này nghe thái thượng lão quân ý tứ hắn cũng không muốn nhúng tay những chuyện này a ngọc đế ý đồ thái thượng lão quân tự nhiên biết rõ không khỏi lắc đầu khe cười một cái đối với đường tam tạng cái này biến số vấn đề hắn sẽ không làm những gì đối với thiên đình đồng dạng cũng là như thế cho nên bọn họ như thế nào đi tranh đấu đều cùng hắn không có không có bất cứ quan hệ nào đường tam tạng đột nhiên bại lộ biến số cái thân phận này thái thượng l ã o quân không có bao nhiêu ngoài ý muốn thậm chí nói đã hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu của hắn dù sao hắn thấy hắn đã sớm bại lộ mới được có thể ẩn nút đến bây giờ đã ngoài dự đoán của mọi người phật môn thiên đình đường tam tạng vạn yêu quốc kia sợ sẽ là ngọc đế thật muốn đối đường tam tạng làm gì theo thái thượng l ã o quân chưa chắc dễ như t r ở bàn tay thậm chí còn có khả năng rơi vào hạ phong đường tam tạng tùy thời có thể bước vào trần thánh hơn nữa cùng ly sơn lão mẫu giao tình k h n g cạn còn có con khỉ kia chắc hẳn đường tam tạng hẳn đã sớm biết rõ hết thẻ các thứ này đi một khi con khỉ kia hợp thể trở lại đ ỉ n h phong thánh nhân không ra hắn tuyệt vô địch thủ hơn nữa phía sau là có vạn yêu quốc còn có này vạn yêu quốc cái kia nữ tử cũng đồng dạng là chuẩn thánh tu vi bất quá hết thẻ các thứ này cùng hắn thái thượng lão quân có quan hệ thế nào đây tung khiến cho bọn hắn đánh thiên băng địa liệt thì như thế nào thậm chí khi đó thiên đạo không yên có lẽ hay lại là một cái cơ hội nếu như ta cũng ở nhờ người khác đánh bật chính mình tan hết thánh nhân căn nguyên có được hay không thuế biến một lần vẫn thánh đan có hay không cũng có thể giải quyết xuống đây thái thượng lao quân thở dài một cái chỉ là tan hết thánh nhân căn nguyên như thế nào lần nữa đoàn tụ thậm chí có khả năng thật có thể thân tử đạo tiêu nếu là tiến thêm một bước vẫn thánh đan tự nhiên có thể dễ như t r ở bàn tay hóa giải được đáng tiếc nha ta đã cuối đường rồi nếu không khác tìm hắn đường lại không tồn vào khả năng ngay sau đó toàn bộ đâu xuất cung đều yên tĩnh lại địa ngục mười chín tầng có uy thế tư tán b a phủ ở lục đạo luân hồi chỉ bất quá uy thế rất nhẹ rất nhẹ nhẹ khiến người ta cảm thấy không tới hậu thổ nương, nương nhắm đến con mắt cả ngươi phảng phất cũng hóa thành linh hoạt kỳ hảo t ả n vào với lục đạo bên trong trong phút chốc thân thể lần nữa ngưng tụ nàng trận mở con mắt trong hai mắt lóe lên lục đạo luân hồi hết thảy ngay sau đó đầy đủ mọi thứ dần dần không nhìn thấy lại đi chỉ còn lại có bình tĩnh thân thể lóe ra điểm một cái q u a n mang phảng phất ở bạo n ổ trường thay đổi lớn vô hạn lại phảng phất hóa thành một chút tiểu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ lục đạo luân hồi bị nàng hòa tan vào trong thân thể lục đạo luân hồi là nàng nàng là lục đạo luân hồi với nhau hoàn toàn dung hợp là một thân thể trở nên sáng sủa mơ hồ có thể thấy lục đạo luân hồi đầy đủ mọi thứ thậm chí có thể thấy vô số hồn phách ở đầu thai cũng nhìn thấy vô số hồn phách phân tranh trào tới dung nhập vào trong cơ thể nàng rõ ràng như vậy có thể thấy bóng người quan g hoa nhất như vậy xuất hiện lần nữa ở địa ngục mười chín tầng mà lục đạo luân hồi cũng từ trong thân thể nàng tiêu tan cái gọi là tiêu tan dung hợp bất quá liền trong một ý nghĩ nàng tùy thời có thể đem lục đạo luân hồi nạp vào bên trong cơ thể cũng tùy thời có thể đưa nó chia ra mà ra nàng chính là lục đạo luân hồi mà lục đạo luân hồi cũng là nàng rốt cuộc luyện hóa luyện hóa lục đạo luân hồi cùng thân thể ta hợp hai thành một bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát huy t h á n h nhân chiến lược năm xưa hậu thổ lấy thân hóa luân hồi đây là đại công đ ứ c c h u y ệ n thiên đạo cho phép lấy thành thánh nhưng là nàng cái này t h á n h nhân quả thật có hạn chế chỉ có ở địa phủ thân ở lục đạo bên trong nàng mới có thể phát huy t h á n h nhân chiến lược bây giờ bất đồng rồi luyện hóa lục đạo luân hồi cùng thân thể nàng hợp hai thành một có thể mang theo lục đạo luân hồi đánh một trận bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể phát huy ra thành nhân chiến lược lục đạo luân hồi tầng mười tám địa ngục Nhìn như là nhất thể. nhưng ì n n h là h thể. h ấ t n n ư thật ra là chia ra bởi vì năm xưa hóa luân hồi lúc chỉ có lục đạo còn chưa từng có địa ngục sau đó che thập điện diêm vương trông coi địa phủ quản lý luân hồi mà phật giáo ngay sau đó phái địa tàng vương vào địa phủ muốn chia cắt hậu thổ nương nương công đức từ mà khai thác đi ra tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục lấy nhân sinh t r ư ớ c làm thiện ác thị phi mà đ ị n h ra vào địa phủ xuống địa ngục vào luân hồi cho nên h ắ n luyện hóa chính là lục đạo luân hồi tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục tự nhiên thoát khỏi bên ngoài rồi về phần nơi này địa ngục m ư ơ i chín tầng chẳng qua là nàng khai thác ra một nơi không gian độc lập thôi dần dần không nhìn thấy với tầng mười tám địa ngục bên dưới cho nên sau đó có người gọi nơi này vì địa ngục mười chín tầng bởi vì biến số xảy ra vấn đề cho đến mấy năm gần đây luyện hóa tốc độ mới từ từ tăng nhanh hậu thổ nương nương chân mày cao lại ta như thế làm việc nói là nghịch thiên làm cũng không quả đáng tại sao không thấy thiên đạo có cái gì động tác đây thiên đạo rốt cuộc đang bố trí cái gì hậu thổ n g ầ g đầu lên hướng bóng đêm vô tận địa ngục nhìn lên nhìn chương bốn trăm năm mươi ba phật tổ anh minh nhiều năm lấy tiền hậu thổ cũng đã ở tìm cách bước này đó chính là luyện hóa lục đạo luân hồi dung nhập vào thân mình mặc dù cũng hữu hiệu quả nhưng là độ tiến triển lại chậm chạp dị thường thậm chí nói một chút cũng không có tiến thêm cũng không quá đáng nhưng mà theo biên số xuất hiện luyện hóa lục đạo luân hồi tốc độ lại nhanh cái này làm cho hậu thổ nương nương đều cảm giác được kinh ngạc luyện hóa lục đạo luân hồi dung nhập vào thân mình nhưng là nói đây là đang đánh vỡ tam giới thăng bằng theo đạo lý mà nói thiên đạo nhất định được thiết kế hoặc là bố trí khiến người khác tới ngăn cản hết thệ các thứ này nhưng là lệnh trời không có hậu thổ nương nương cảm giác hết thẻ các thứ này phía sau là thiên đạo một trận bố trí có thể thiên đạo rốt cuộc muốn làm gì chứ thiên đạo k h ô n g chế không được biến số nhưng là lại có thể lấy người khác bố trí đi làm những gì thậm chí là d i ệ t trừ biến số cũng cũng không phải không được nhưng là vẫn không có thuận thế làm nhìn hắn cường đại thật chẳng lẽ đang dùng biến số cái thân phận này tới thanh trừ cái gì không nếu quả thật như vậy như vậy cuối cùng biến số lớn lên lên phá thiên đi nó lại lấy cái gì đi đối phó biến số đây hồng quân sao nhưng là một khi biến số thật trưởng thành như vậy đừng nói là hồng quân rồi chỉ sợ cũng liền thiên đạo đều phải n h ư ợ n g bộ lui binh đi nhưng là lại không thể c h ơ mắt nhìn hắn phá thiên đi nhất định có đối phó hắn hậu thủ địa ngục mười chín tầng bên trong hậu thổ nương nương cao mày chấm tư hạ giới đường vũ đoàn người lập tức phải vượt qua lang vân độ một khi vượt qua lang vân độ chính là bên trong linh sơn sư phó chúng ta lập tức phải đến linh sơn rồi hả c h ư bắt giới nói ừ m đường vũ gật đầu một cái nhìn một chút đường vũ c h ư bắt giới một bộ muốn nói lại thôi dám vẻ người muốn nói cái gì đường vũ hỏi đương ế n Linh một cái vũ đột nhiên nói chư bát giới không hiểu nhìn mình sư phó chỉ thấy đường vũ cười hắc hắc nghe nói linh sơn tiểu mặt phong cảnh không tệ hẳn thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời nhất thời chư bát giới phản ứng lại ta đây lão chữ hiểu thì ra sư phó sớm đã có ý định đường vũ lắc đầu một cái nhưng mà loại biện pháp này cũng trốn tránh không được bao lâu sớm muộn cũng muốn đi vào l i n h sơn dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá bên trên linh sơn vi sư trên một người đi tìm lai、like、ca muốn hết kinh thư chúng ta liền đi tới vu thành phật cái gì là xong hắn muốn so sánh đơn giản liền là chính bản thân hắn đi lên nắm kinh thư nhưng là phòng chừng không sẽ đơn giản như vậy liền như vậy q u ả n bọn hắn đâu rồi đến thời điểm gặp chiêu phá chiêu thì xong rồi tôn nộ không chấp con mắt linh động không hiểu hỏi sư phó các người đang nói gì không việc gì đến thời điểm ngươi nghe vi sư an bài thì xong rồi đường vũ nói đứng lên hướng xa xa nhìn đã mơ hồ có thể thấy linh sơn lượn lở sương mù tựa hồ có phạm âm t ử đăng lên tới an bài tạc thiên đan còn không có nổ đây nếu như xem ra tốt hơn đến thời điểm chính mình bên trên đi thủ kinh sau đó đi tới nửa đường đột nhiên nổ chặt chặt nếu như không thấy được đại lôi âm t ử chính mình trở về phản tam lăng tử cạ bạ rồi mấy con mắt của hạ sau đó hướng bốn phía dò xét tựa hồ đang tìm phụ cận có cái gì không ăn một con gà rừng rơi vào cách đó không xa con mắt của tam lăng tử sáng lên từ dưới đất một cước đá lên một cái hòn đá nhỏ veo một tiếng gà rừng hét lên rồi ngã gục nhanh chuẩn ác tam lăng tử hết sức phấn khởi chạy tới bắt đầu đủ loại thu thập đoạn đường này tài nấu ăn của tam lăng tử đột nhiên tăng mạnh đủ loại nguyên liệu nấu ăn xử lý đã là bắt vào tay ăn uống no đủ sau thầy cho mấy người trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ ban đêm tam lăng tử ngủ có chút một bức đang ngủ say trong hoảng hốt tựa hồ thấy được phật tổ cho là nằm mơ đi lật một cái thân tiếp tục đã ngủ đối với lần này lai ca có chút bất mãn nhưng là vừa nghĩ tới s a ngộ n tịnh thân là một cái biến số cũng sẽ không so đo hắn vô lý rồi s a ngộ n tịnh tam lăng t ử giật mình một cái đột nhiên xoay mình lên xoa xoa con mắt từ mộng bức trung tỉnh h ồ n lại vội vàng tham bái trên đất s a ngộ n tịnh tham kiến phật tổ hướng bốn phía nhìn một cái chính mình sư h i n h đ ắ m người hoàn toàn không có phát hiện khác thường tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu phật tổ đây là che mắt thiên cơ chỉ là không biết rõ phật tổ đại động can qua như vậy muốn làm gì b u n tọa hỏi ngươi có thể có cùng phía sau thánh nhân liên lạc c h u y ề n đạt bổn t ọ a ý tứ lai ca ngậm thuốc lá thẳng tiếp hỏi tam lăng tử vẻ mặt một b ư ớ c bởi vì này đã không phải phật tổ lần đầu tiên hỏi lần trước cũng hỏi qua chỉ là rốt cuộc là cái gì thánh nhân hắn còn không biết rõ bởi vì từ đầu trí cuối hắn liền phật tổ ý tứ cũng không có chỉnh biết rõ đúng là phật tổ anh minh tam lăng tử q u ỳ dưới đất rất là sợ hay nói ở ngọc đế bên người làm nhiều năm quyển liêm đại tướng đối với một ít chuyện vẫn tương đối hiểu có lúc nghe không hiểu lời nói trực tiếp anh minh thì xong rồi đây đều là kinh nghiệm l a i c a h â m hở nói không khỏi lần nữa cho mình đốt lên một điếu thuốc tại chỗ đi mấy vòng chấm tư bây giờ đã vạn sự đã sẵn sàng rồi chỉ thiếu gió đ ô n g rồi lại nói nếu như thiên đình tấn công vạn yêu quốc đối với l a i c a mà nói này là phi thường không lợi cho mình kế hoạch nhưng là chỉ phải nắm giữ tốt cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội về phần hợp tác với thiên đình tấn công vạn yêu quốc ha ha an toàn có thể để cho nhiên đăng cổ phật đi hắn nguyện ý làm gì thì làm cái đó chết tử tế nhất ở vạn yêu quốc vậy thì càng hoàn mỹ không biết do phật tổ nói tốt là ý gì nhưng là tam lăng tử lại vừa là một cái anh minh chụp tới đối với linh sơn ngươi thật sự làm việc bù tọa đều có thể không cùng người so đo l a i ca tiếng hư nói chuyện ấy thành bù tọa tuyệt đối sẽ không bạc đ ã i ngươi hắn đối linh sơn làm cái gì tam lăng tử vẫn còn ở mộng bức chính giữa càng phát ra cảm thấy phật tổ sâu không lường được nói chuyện cũng mang theo thiên ý chỉ là phật tổ ngươi có thể hay không cụ thể giải thích c à n kẽ xuống nhìn phật tổ lên mắt tam lăng tử tiếp tục sợ hay nói đúng là phật tổ anh minh lại ca gật đầu một cái ngươi và ly sơn lão mẫu thiệt giáo một số người cũng quan hệ không cạn chứ ngày đó với thiên địa b ả o khấu ngoại ly sơn lão mẫu rõ ràng bênh vực cái kia c h u ẩ n thánh mà cái kia c h u ẩ n thánh cùng biến số quan hệ không cạn cho nên lai ca tự nhiên liên tưởng đến trên người tam lăng tử lúc trước ở thiên đình làm q u y ề n liêm đại tướng thời điểm hắn và khuê mộc lang quan hệ quả thật không tệ chỉ là ly sơn lão mẫu tam lăng tử cho là mình cùng nàng không phải rất quen cho nên lai ca trước mặt một câu nói trực tiếp bị hắn bỏ quên đúng là năm xưa có chút giao tỉnh tam lăng tử nói là hắn và khuê mộc lang có chút giao tỉnh phật tổn ợ nụ cười có biến số hợp tác còn có này phía sau thánh nhân thậm chí còn tiệt giáo bởi vì biến số cũng thuộc về mình đồng bạn hợp tác lo gì không thành sự chuẩn đề tiếp dẫn hai người các ngươi láo bất tử cho các ngươi không việc gì thời điểm liền rút ra bổ t toạn. các ngươi chờ đó cho ta chương 454, đi đường thì xong rồi laika không khỏi vớt ve chính mình mặt trong mơ hồ như cũ còn có thể cảm thấy trận trận đau đớn chuyển tới để cho hắn không khỏi ám thầm hư một tiếng một khi khởi nghĩa sau đó cái gì tiếp dẫn chuẩn đề nhìn chính mình rút ra không quất bọn họ thì xong rồi Tam lăng tử q u ỳ dưới đất run l y bảy liền đầu cũng không dám ngừng lên chỉ có thể nhìn được phật tổ bàn chân lớn ở trước mặt mình đi tới đi lui sau một hồi bàn chân lớn ở trước mắt biến mất tam lăng tử lại q u ỳ một hồi sau đó lúc này mới ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút phát hiện phật tổ đã sớm rời đi nhất thời âm thầm thở ra một cái cẩn thận suy nghĩ một chút phật tổ lời nói không hiểu ý gì liền như vậy không nghĩ ra vấn đề cũng không cần suy nghĩ đây là tìm cho mình vấn đề kết quả là tam lăng tử nằm xuống tiếp tục đã ngủ ngay thứ nhỉ khi tỉnh dậy còn có chút hoặc bức không phân rõ rốt cuộc là thực tế hay lại là m ộ t cảnh là thực sự thấy được phật tổ hay lại là làm một giấc mộng ngược lại hắn mộng ép suy nghĩ một chút vẫn là cùng sư phụ mình nói đơn giản một chút đi nói rất đơn giản chính là thấy được phật tổ sau đó nói một ít không giải thích được lời nói hắn cũng không hiểu ý gì đường vũ nhất thời liền n g â y n g ẩ n l a i c a đám người lại còn cho là biến số là tam l a g tử thậm chí còn tìm hắn lần nữa xác nhận xuống muốn còn muốn hỏi hắn và sau l ư n g thánh nhân có hay không có liên lạc xem ra laika khởi nghĩa thật không lâu vốn là đường vũ còn muốn nếu như laika chậm chạp không độc thủ chính mình có phải hay không là cho hắn sáng tạo một cái cơ hội đây mà bây giờ xem ra hoàn toàn không cần bởi vì laika đã chuẩn bị phản kháng bất quá laika khởi nghĩa nói cái gì cũng phải ủng hộ một chút đây là laika cùng mình uống qua nhiều lần rượu đường vũ nhất thời nợ nụ cười tam tên học trò thấy hắn nụ cười cũng miễn cưỡng dùng mình một cái để cho bọn họ sợ hãi trong lòng cũng không biết sư phó mình cười như vậy âm hiểm đây là muốn làm gì được rồi lên đường đi đường vũ thu liễm nụ cười chào hỏi tam tên học trò chuẩn bị lên đường sư phó ngài này có phải hay không là có chuyện gì nhỉ chư bắt giới cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi con đường đi tới này hắn chính là ký ức h a y còn mới mẻ nếu như không có nhớ lầm hắn chính là bị sư phụ mình tính toán thật nhiều lần cho nên lần này trước thời hạn dò xét một chút lưu một cái tâm nhãn đến thời điểm miễn cho bị sư phụ mình cho tính toán dĩ nhiên càng nhiều là mình nhất định muốn cơ t r í phối hợp sư phụ mình làm việc đi đường thì xong rồi kia tới nói nhảm nhiều như vậy đường vũ trận mắt nhìn hai ngốc từ liếp mắt đúng vâng chứ bắt giới ngượng ngùng cười một tiếng nhưng mà tâm lý lại cảnh giác l a i c a cũng không có trực tiếp trở lại tây thiên mà là đi hướng thiên đình chỉ là vừa đến lăng tiêu bảo điện lại có chút s ừ n g sốt một chút năm xưa tôn q u ý t r ư ơ n g cùng l o n g ghế đã đổi thành một tấm phổ thông cái ghế mặc dù chế tạo như c ũ liều lĩnh nhưng là cùng lúc t r ư ớ c cái kia so sánh căn bản là thiên địa khác biệt hơn nữa bốn phía rất nhiều thứ vô hình chung đều đã xảy ra thay đổi cái này làm cho l a i c a có chút không hiểu phía dưới chúng thần nhìn ngậm thuốc lá hiện thân phật tổ mỗi người có chút t h lễ tham kiến phật tổ phật tổ ngậm thuốc lá đặc không mà đi đi về phía trước mấy bước cùng lúc đó ngọc đế bóng người cũng xuất hiện ở hắn đối diện ngọc đế nhìn phật tổ sắc mặt có chút khó coi bởi vì cái gì còn không phải là bởi vì thiên đình phát sinh ăn trộm sự kiện vấn đề đưa đến hắn mấy ngày gần đây tâm tình cũng không phải là rất đẹp mà phật tổ đột nhiên tới một tập kích cũng không biết rõ nhìn ra khác thường không có lang tiêu bảo điện đầy đủ mọi thứ ngọc đế cũng dựa theo trong trí nhớ vốn là hết thảy để cho người ta lần nữa thiết kế chỉ bất quá đổi rồi rất nhiều thứ nói thí dụ như hắn lo nghĩ đó là luyện chế một cái pháo bảo không tìm về được không thể làm gì khác hơn là tìm một cái ghế tùy tiện thay thế xuống còn có lăng tiêu bảo điện một ít pháp bảo mất cũng dùng đồ vật phổ thông đơn giản thay thế nếu như như lai phát hiện khác thường tùy tiện hỏi hắn còn thật bất hảo giải thích thiên đình bị ăn trộm nếu như chân truyền vào đến rồi như lai trong thai sợ rằng người này được cười trên nỗi đau của người khác cười lớn sau đó toàn bộ linh sơn mọi người đều biết đến lúc đó thiên đình mặt còn cần hay không hắn như lai ném lên cái mặt này ngọc đế tự nhận là không ném nổi muốn biết rõ lúc ấy ở trong hỗn độn như lai nói cho hắn biết đại lôi âm tự bị lấy sạch hắn chính là không nhịn được cười lúc này được rồi báo ứng tới đến thiên bọn họ thiên đình cũng bị lấy sạch như lai tùy tiện đi tới chấm thiên đình vì chuyện gì ngọc đế nghiêm nghị chất vấn trên thực tế là sợ hãi như lai nhìn ra thiên đình khác thường hắn không ném nổi người này ngọc đế cái này lão tiểu tử xảy ra chuyện gì thế nào giọng như vậy hướng đây lai ca có chút không hiểu búng một cái cho thuốc lá t a o mày nói bổn tọa tới là nghe vạn yêu cốt chuyện cố ý tới tìm ngươi thương nghị nếu là không dùng được phân môn bổn tọa lập tức rời đi thì ra là như vậy ngọc đế âm thầm thở ra một cái còn tưởng rằng như lai nghe nói thiên đình bị trộm tin tức tới chế dê ước như thế cũng yên lòng đi xuống cảnh vật xung quanh biến ả o thoáng qua giữa hai người đã xuất hiện ở trong h ố n đ ộ t b à n ă n g muốn đốt một điếu thuốc nhưng là bởi vì thái bạch kim tinh hạ giới đi tìm đường tam tạng còn không hề trở về trên người đã giống tuyết rồi hơi hơi do dự ngọc đế đưa tay ra đi cho chấm tới điếu thuốc lai ca s ữ n g sở hay lại là xuất ra một điếu thuốc đưa tới dù sao nhiều lần hắn ở nơi này ngọc đế mang đi nhiều cái nửa hộp thuốc lá bây giờ ngọc đế tìm chính mình m u ố n cũng không tiện không cho đốt một điếu thuốc ngọc đế trầm g ã i nói thiên đình chuẩn bị phái binh công kích vạn yêu quốc vạn yêu quốc bây giờ đã đã có thành tựu nếu là để cho do tiếp tục phát triển tiếp rất dễ dàng ảnh hưởng đến tam giới thăng bằng thậm chí tam giới dối loạn cho nên tấn công vạn yêu quốc đã cấp bách rồi ngọc đế đứng ở đại nghĩa góc độ đi lên đường căn cứ duy trì tam giới thăng bằng nhiệm vụ của mình đi tấn công vạn yêu quốc lại ca ngậm thuốc lá chân mày cao lại nhìn tựa hồ có hơi tâm sự thế nào chẳng ngẽ như lai、like, cho là thiên đình tấn công vạn yêu quốc có cái gì không ổn sao ngọc đế hỏi không có gì không ổn bổn tọa cho là cũng phải như vậy bây giờ vạn yêu quốc quả thật đã có thành tựu nếu là để cho do đem trường thành tiếp sợ rằng sớm muộn đều là một cái thái họa lai ca không nói thật nói chỉ bây giờ là phật môn chính là thời buổi dối loạn hơn nữa đường tam tạ n g một nhóm nhân sắp đến hướng linh sơn sợ rằng phật môn muốn ra một p h ầ n lực cũng là hưu tâm vô lực rồi vừa nói lai ca thở dài một cái tràn đầy đau thương nói phật môn liên tiếp đủ loại biến cố bây giờ ngay cả đại lôi âm tự cũng mất đi thậm chí bổn tọa cũng hoài nghi đang nằm mơ thật tốt phật môn thế nào biến thành cái bộ dáng này bây giờ phật môn đã trải qua không v ậ y vùng nổi đối với tấn công bạn yêu q u ố c truyện bổn tọa tự nhiên phụ họa cũng cho là ngọc đế lo hậu rất có đạo lý chỉ là bây giờ phật môn thật sự là hữu tâm vô lực rồi lai ca thở dài một cái chương bốn trăm năm mươi lăm ngọc đế tính toán gắt gao ngọc đế thật sâu nhìn lai ca lướt mắt hắn đã cùng lai ca sau lưng nhị thánh nói chuyện với nhau tới chắc hẳn như lai sở dĩ sẽ tới khẳng định cũng là bởi vì tây phương nhị thánh duyên cớ đối với tây phương nhị thánh chẳng nhẽ như lai dám không vâng lời bọn họ nay quả quyết không thể nào cho nên như lai sở dĩ nói như vậy rất rõ ràng là muốn từ thiên đình bắt chẹt một vài chỗ tốt sau đó mượn dưới sân núi lửa nhìn như không tình nguyện đáp ứng ngọc đế đầu nhanh chóng vận chuyển trong nháy mắt liền đem ý tưởng của lai ca đoán rõ ràng hắn đoán không tệ lai ca đúng là cái ý này muốn từ thiên đình bắt chẹt một ít nhưng là còn có một việc ngọc đế đoán sai rồi đó chính là lai ca thật chuẩn bị không vâng lời thánh nhân ý kia sợ sẽ là phái người hiệp trợ thiên đình tấn công vạn yêu quốc dẫn đầu cũng phải cấp như đăng thậm chí còn một ít nhân tố không xác định phái đi qua sau đó theo thiên đình vạn yêu quốc cuộc chiến này chưa chắc không phải một cái cơ hội thậm chí laika cũng đang lo lắng có muốn hay không trước thời hạn thông báo vạn yêu quốc một tiếng để cho bọn họ chuẩn bị sớm hoặc là có muốn hay không để cho tôn nộ g không hợp nhất đây chỉ cần tôn nộ g không chiến lược trở lại đ ỉ n h phong như vậy vạn yêu quốc cũng sẽ không bại tất nhiên sẽ có này thánh nhân xuất thủ mà vào lúc này hắn thừa dịp loạt lên thành lập thuộc về mình đầu cho bang cùng sang ngộ tịnh đã hoàn toàn đóng đa nói dù là đến thời điểm chuẩn đề tiếp dẫn muốn đối với chính mình làm những gì mà mình cũng có đủ ứng đối biện pháp ở một cái vì lấy phòng n g ư ờ i vặn nhất nhìn như l a i c a khoảng thời gian này vô tâm linh sơn chuyện tây du đoàn người cũng do nhiên đăng cổ phật đang quản lý trên thực tế l a i c a âm thầm cũng có không động tác nhỏ vạn phật đại trận lấy chúng phật bổ hạ trận pháp phát lực ra chỉ ở trên người mình có lẽ có thể lấy thánh nhân đánh một trận cho nên l a i c a vẫn luôn trong bóng tối chuẩn bị đến thậm chí nói chỉ cần hắn một câu nói liền có thể nhất hô bách tướng rồi dù sao linh sơn chúng phật đại đa số đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay rồi ồ khó khăn đạo linh sơn không chuẩn bị tham dự lần này vây quét vạn yêu quốc hành động ngọc đế ý vị thâm trường ổ một tiếng lai ca thở dài nói phật môn cũng muốn tiêu diệt vạn yêu quốc một lần vất vả suốt đời nhàn nhã này là là có đại công đức sự tình chỉ là bây giờ phật môn thật sự là hữu tâm vô lực rồi tin tưởng ngọc đế cũng nhìn ra ngay cả đại lôi âm tự đều đã thế chân cho các ngươi thiên đình rồi bây giờ phật môn thật sự là không chịu nổi tàn phá ngọc đế tựa như cười mà không phải cười vừa nói đã như vậy buổi tọa sẽ cùng hai vị thánh nhân đúng sự thật b m báo đem phật môn từ lần hành động này trung hủy bỏ đi ra ngoài tin tưởng phật tổ phía sau hai vị thánh nhân cũng sẽ hiểu bây giờ phật môn quả thật không chịu nổi tàn phá l a i c a tâm máy động đột chỉ cảm thấy ngọc đế thế nào như vậy âm hiểm n ắ m phía sau thánh nhân tới dọa bổn tọa nhìn ngọc đế trong tay thiêu đốt lượn lờ khói mù thuốc lá l a i c a có chút hối hận không nên cho hắn yên vậy đúng rồi hít một hơi thật sâu l a i c a nói chuyện này bổn tọa còn cần cân nhắc một phen dù sao bây giờ phật môn không giống như là trước kia l a i c a có chút hoảng hốt đứng lên nghĩ lại lúc trước phật môn đại lôi l o tự phan tư sổ sách thiêu đốt màu hồng t â nến chúng phật ngồi cao liên thai bảo tọa phan tư sổ sách bồng bềnh lên xuống theo số đông phật từng cái đầu hói bên trên xe qua thiêu đốt phan cây nến run dày ngọn lửa ảnh ngược ở chúng phật nhan trung hết t h ả đều lộ ra tốt đẹp như vậy mà bây giờ phan tư sổ sách theo đại lôi âm tự nổ mạnh thiêu đốt ở trong ánh lửa thiêu đốt màu hồng cây nến cũng tắt ở đã qua bây giờ phật môn chỉ còn lại có sau núi một cái kia tiểu tiểu đỉnh núi nhìn như thế buồn cười thật tốt phật môn thế nào biến thành cái bộ dáng này laika không chỉ một lần ở tâm lý hỏi chính mình tại sao sẽ như vậy đã biết là tạo cái gì nghiệt ngọc đế cười ha ha chấm tin tưởng phật tổ nhất định sẽ cho chấm một cái hài lòng câu trả lời l a i c a sắc mặt có chút khó coi ám thầm hừ một tiếng cảm giác bị ngọc đế ăn gắt đao l a i c a tâm lý cực độ buồn rầu lắc mình ra hỗn độn trực tiếp quay trở về đại lôi âm tự nhìn phật tổ rời đi ngọc đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ l a i c a phát hiện bọn họ thiên đình cũng bị đạo trở lại thiên đình hướng huyền quang kính nhịn ngọc đế ngậm thuốc lá chầm tư chỉ cần đường tam tạng đám người bọn họ tiến vào linh sơn đã biết mặt tiểu gia binh đặt về vạn yêu quốc vô luận đường tam tạng bọn họ có phải hoàn thành tây du lượm tiếp thành phật đây đã là tất nhiên bây giờ tây du hoàn toàn trúng độc rồi biện pháp duy nhất chính là để cho bọn họ mang theo kinh thư trở lại đại đường cũng coi là có thể chút ít đền bù một ít như hôm nay binh như thế nào ngọc đế hỏi thăm lý tính đứng dậy t â y đã thành ký thác vật thế khởi bẩm bệ hạ ba trăm linh thiên binh đã chỉnh học xong tùy thời có thể xuất t r i n h dừng một chút tiếp tục nói chỉ có thiên hà thủy quân vi thần hiệu lệnh không được ba trăm linh thiên binh hơn nữa phật mua người đối phó một cái vạn yêu quốc hẳn đã đủ rồi thiên hà thủy quân tạm thời bất kể người khác c h ấ m tự mình chỉnh đốn ngọc đến ó i thiên bồng nguyên x o á y lệnh vẫn còn ở trên người trừ b á t g i ớ i đây lúc đó đem trừ b á t g i ớ i cách trước hạ p h n g trần để cho hắn đi ứng tiếp q u ê n đem thiên bồng nguyên x o á y lệnh thu hồi lại rồi bất quá không sao ngày khác muốn muốn lấy lại tới dễ như t r ở bàn tay đúng b y hạ lý tĩnh lui xuống đứng về rồi thuộc về mình vị trí hạ giới đường vũ không khỏi hãm lại tốc độ thậm chí nhìn như là nhàn nhã dễ dàng bởi vì hắn biết rõ chỉ cần bước vào linh sơn sợ rằng phần này yên lặng thì sẽ hoàn toàn mất đi cho nên hắn hưởng thụ phần này bình tĩnh giờ phút này hắn ngồi ở bờ sông cởi xuống b ớ hai chân ngâm mình ở rồi trong sông nhìn trong suốt nước sông thỉnh thoảng nhảy lên mà ra cá nhỏ hắn có một loại chưa bao giờ có yên lặng sư phó buổi tối ăn cá tam lăng tử cầm trong tay hai cái ngư nói đường vũ đầu cũng không quay lại gật đầu một cái quan g mang t r ậ t lõe thái bạch kim tinh xuất hiện ở không xa trên mặt nhất thể hiện lên nụ cười đối mặt đường tam tạng phải vi tiếu hắn cũng đã thành thói quen thậm chí cách thật xa trực tiếp liền nợ nụ cười ha ha tam ca tam ca t a m tên i học trò đều giống như không nhìn thấy hắn tựa như nhìn cũng không nhìn hắn liếp mắt đi tới bên cạnh đường vũ thái bạch kim tinh nói vớ vẩn làm nhảm nói ha ha tam ca ngâm chân đây đường vũ không nói gì nhìn chân trời dần dần chìm n g h ệ m triệu tả thái bạch kim tinh nhìn đường vũ tâm lý đột nhiên nổi lên một k i a cảm giác quái dị đường tam tạm nhìn thế nào có chút tâm sự nặng nề hơn nữa thời gian thật dài không nhìn hắn lũ tây rồi thậm chí ngay cả thuốc lá đều rất ít rút thái bạch kim tinh không hiểu bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì hắn là tới h ô i đoái thuốc lá tới ha ha tam ca người xem cái này thái bạch kim tinh c ú i người gật đầu vẻ mặt định hót nụ cười đem chân từ trong sông cầm tới đường vũ mặc vào vỡ này mới nhìn thái bạch kim tinh liếc mắt h ô i đoái bao nhiêu lần trước hắn đều cho thái bạch kim tinh quạy bán đồ lặt vặt rời trống lần này còn bán cho hắn chương bốn trăm năm mươi sáu bi thảm lý tĩnh thái bạch kim tinh canh giữ ở đường vũ bên cạnh vốn là rất là lúng túng dù sao tam ca không nói gì hắn cũng không dám đang nói gì giờ phút này nghe được đường vũ mở miệng không ngừng bận rộn đem một ít bảo bối cầm tới vẻ mặt định hót nụ cười ha ha tam ca trải qua cùng đường vũ nhiều lần hợp tác vấn đề đối với thuốc lá cùng nhị hoa đầu giá tiền trên căn bản đã sở được nhất thanh nhị sở mà theo thái bạch kim tinh đường tam tạng cái người này vẫn là không tệ tối thiểu cho tới bây giờ không có thiếu cho có lúc tâm tình tốt thậm chí sẽ còn cho nhiều một bọc muốn biết rõ k i a sợ sẽ là đường tam tạng thật ít cho hắn cũng không dám nói gì có thể sự tình như thế xưa nay chưa từng xảy ra quá đối với lần này thái bạch kim tinh vẫn luôn cho là đường tam tạng cái người này vẫn là rất không tồi h ồ i đoái hết thuốc lá thái bạch kim tinh hài lòng đi nha ngược lại đến một cái đường tam tạng thân là một cái biến số sau này kết quả không khỏi lại để cho thái bạch kim tinh thở dài có chút đồng tình đứng lên thân là ngọc đế chân chó tín nhiệm nhân hắn tự nhiên đã biết rõ biến số chính là đường tam tạng rồi nhưng là thân là một cái biến số ảnh hưởng tam giới thăng bằng quả quyết không thể nào giữ lại hắn đương nhiên ngọc đế suy nghĩ hắn cũng biết rõ đơn giản chính là hoàn toàn phế đường tam tạng sau đó đưa hắn vĩnh viễn giam cầm ở thiên đ ỉ n h trong thiên lao trong lúc miên man suy nghĩ thái bạch kim tinh đã tiến vào thiên đ ỉ n h an bài vài người bắt đầu một hồi thu thập thái bạch kim tinh quẩy bán đồ lặt vặt lần nữa khai trương tin tức trong phút chốc truyền khắp toàn bộ thiên đ ỉ n h nhất thời thiên đ ỉ n h chấn động vì thế ngọc đế còn để cho chúng thần trước thời hạn t ă n việc chủ yếu thái bạch kim tinh cũng sẽ làm việc trở lại chuyện thứ nhất chính là cho ngọc đế an bài mấy bao thái bạch kim tinh quẩy bán đồ lặt vặt ngoại xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài tất cả mọi người ở mua thuốc lá mua rượu nhưng mà một số người pháp bảo toàn bộ bị trộm liền yên cũng không mua nổi chỉ có thể ngồi s ồ m ở một bên hâm mộ nhìn xếp hàng nhân sợ hai xuất hiện lần nữa ngoài ý m u ố n rút ra không được yên lần này tất cả mọi người tụ tập không ít hàng nhưng mà lý t ĩ n h đến mua thời điểm thái bạch kim tinh nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái giống như là không nhìn thấy như thế lý t ĩ n h tiểu t ử này không chú trọng hắn đã không chuẩn bị bán cho hắn ha ha thái bạch lý t ĩ n h sờ mũi ngượng ngùng cười một tiếng tự nhiên nhìn thấu thái bạch kim tinh bất mãn u này không phải lý thiên vương sao không đi một cây một cây bán khói đến ta đây q u ẩ y bán đồ lặt vặt tới tuổi vì chuyện gì nhỉ thái bạch kim tinh ngậm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt âm dương quay khi nói nếu như không có chuyện gì thiên vương hay lại là nắm chặt rời đi đi chỗ này của ta lập tức muốn đóng cửa thừa dịp q u ẩ y bán đồ lặt vặt bị trộm lý tính lại đi r a đ o ạ t mối làm ăn điều này có thể đi nhất thời để cho thái bạch kim tinh cảm thấy bất mãn cho là lý tính lao tiểu t ử này nhân phẩm quả thật không được lúc trước chính mình bán yên thời điểm liền vô tình hay cố ý k h u ê n chính mình cái gì trong này thủy quá sâu người đem không cầm được ngược lại trải qua ăn trộm sự kiện quay bán đồ lặt vặt d i ố n thuyết mà lý t ĩ n h chính mình lại làm rồi đây là một cái đồ chơi gì tinh tinh chi giao thái bạch ngươi làm gì vậy lý t ĩ n h san chê cười trải qua b a n yên sự kiện để cho hắn cảm thấy nơi này to lớn mỡ thậm chí hắn còn suy nghĩ có muốn hay không mình cũng toàn bộ phân điếm cái gì nhưng là thái bạch kim tinh buôn bán kiểu đã tạo thành hơn nữa mình và đường tam tạng quan hệ cũng không phải rất tốt chưa chắc có thể bán ra cho chính mình cho nên lý t ĩ n h không thể làm gì khác hơn là bông tha ý định này chỗ này của ta muốn đóng cửa không có chuyện gì lý thiên vương xin mời thái bạch kim tinh cười h í p mắt nói ta muốn lý thiên vương hẳn không phải đến chỗ của ta mua đồ dù sao mình đều tại bán ra đến thuốc lá đúng không nhất thời lý tĩnh có chút lúng túng há miệng còn muốn nói điều gì nhưng là thái bạch kim tinh không có phản ứng đến hắn trực tiếp đóng cửa không có yên lý tĩnh có chút tâm phiền ý loạn đứng lên túi đầu rời khỏi nơi này mới vừa đi ra không bao xa liền thấy xích cước đại tiên đứng ở cách đó không xa cầm điếu thuốc ngắm nhìn phía dưới hồ sen xích c ư c đại tiên lý tĩnh mỉm cười tiến lên, lên tiếng chào hỏi nguyên lai、like、là lý thiên vương nha xích cước đại tiên không mặn không l ạ t gật đầu một cái lý t ĩ n h có chút lúng túng nói vớ vẩn làm nhảm nói xích cước đại tiên ở chỗ này làm chi nhan tới buồn chán tùy tiện đi dạo một chút nghe lượn lờ ở chính mình trong hơi thở nhàn nhạt hơi khói lý t ĩ n h một trận khát vọng há xích cước đại tiên trong tay nhưng còn có thuốc lá nghe vậy xích cước đại tiên quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn thế nào chẳng lẽ lý thiên vương cũng sẽ t i ế u yên không lâu trước đây lý thiên vương không phải còn ở thiên đình bán ra đến thuốc lá sao lý tính một trận lúng túng xích cước đại tiên nói đùa nói đùa đem tàn thuốc vứt trên đất xích cước đại tiên xoay người rời đi nhìn thiêu đốt tàn thuốc tử lý tính trộm cắp hướng bốn phía nhìn một chút ừ không người không kịp chờ đợi ngồi trồn h ổ m dưới đất đem tàn thuốc nhật lên khen khen bao hai cái rút hai cái yên lý tính cảm giác thần thanh khí sảng nhưng là ngay sau đó cũng cảm thấy những thứ này đi xuống không phải một chuyện bây giờ cho thái bạch kim tinh c ắ c tội không bán ra chính mình thuốc lá phải làm sao mới ở đây muốn biết không có yên đây là rất thống khổ sự tình trong tam giới bán ra thuốc lá nơi chỉ có ba chỗ nhà máy đường tam tạng vườn bán thương thầy thiên linh cắt bồ tát thiên đình thái bạch kim tinh giờ phút này lý tĩnh có chút hối hận đứng lên lúc đó thái bạch kim tinh bán ra thuốc lá thời điểm chính mình nên nắm chặt cơ hội mở ra thuộc về mình lý thiên vương quạch bán đồ là vặt đáng tiếc nha cơ hội không nắm chắc ở bao nhiêu người đều như vậy bỏ lỡ cơ hội chờ đến người khác làm phát tài rồi lúc này mới âm thầm hối hận làm tự mình ở muốn thò một chân vào thời điểm đã không có vị trí suy nghĩ một chút cuối cùng lý tĩnh quyết định hay lại là đi xuống đi tìm đường tam tạng hắn thấy chính mình tự hồ không thế nào đắc tội đường tam tạng chỉ cần cùng hắn nói tốt một chút chắc có thể bán ra chính mình một ít hơn nữa đường tam tạng bán ra thuốc lá so sánh với thái bạch kim tinh quậy bán đồ lặt vật bán ra tiện nghi rất nhiều dù sao cũng là hãng sản xuất ra không có buôn bán thương kiếm giá t r ê n l ệ n h thầy thiên lai ca ngồi ở tiểu m ộ c đầu trên ghế đầu bọc ca sa ngâm thuốc lá trong mày nhìn có chút tâm sự nặng nề dáng vẻ huyền quang kính bên trên đường tam tạng đợi người thân ảnh hắn không có ở liếp mắt nhìn ngược lại là nhiên đăng cổ phật thời khắc nhìn chằm chằm tựa hồ còn nghĩ có biện pháp gì có thể cứu vãn nhưng là đường tam tạng đoàn người lập tức phải đi tới lăng vân độ tựa hồ bất kỳ biện pháp nào đã vãn không cứu được sắp tuyên cáo phá sản tây du rồi a di đà phật nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu thở dài nói người thành đại sự phải nhất định có tiếp nhận thất bại dũng khí một lần thất bại tỉnh không đủ để nói rõ cái gì người thành đại sự không sợ thất bại liền sợ sau khi thất bại không có trọng đầu trở lại dũng khí và lòng tin trọng đầu trở lại lai ca búng một cái cho thuốc lá cười Cổ Phật như vậy, người h ư vậy n thành đại sự nhất o l định phải tiếp nhận thất bại nhưng là lại không thể mất đi lần nữa trở lại giúp khí nhiên đăng cổ phật chậm rãi nói cổ phật có thể biết có lúc thất bại một lần cũng liền không đứng lên nổi lai ca nói phật môn bây giờ đã thành rồi hình dáng ra sao nếu như đang chơi đùa một chút chỉnh không tốt phía dưới những thứ này còn lựa chọc cũng phải không nhiên đăng cổ phật hơi nhũ m ả y tựa hồ có hơi bất mãn l a i Cà nói như vậy đọc một câu phật hiệu không có đang nói gì bất quá theo nhiên đăng cổ phật mặc dù tây du thất bại lượng kiếp sắp tuyên cáo kết thúc nhưng là chỉ muốn mọi người cùng nhau cố gắng không b h ô n g tha sớm muộn cũng sẽ tìm được cơ hội để cho phật môn đại hưng l a i Cà ngẩng đầu hướng huyền quang kính nhìn một chút bây giờ cách lăng vân không độ được mấy trăm dặm khoảng cách dựa theo đường tam tạng đức hạnh chỉ cần cưới sư tử cất cánh quét thoáng cái đã đến nhưng mà kỳ quái là đường tam tạng tựa hồ bắt đầu thả chậm tốc độ khởi bẩm ngã phật kinh thư viết xong a nan già diệp hai người nhìn chằm chằm vành mắt đen đứng dậy không ngủ không nghỉ viết kinh thư kia sợ sẽ là dựa theo hết thệ các thứ này viết một phần sau một đoạn đây cũng là một cái công trình lớn nha lai ca vung tay lên kinh thư bay đến trong tay hắn sao cũng phải xem qua một c h ú t tử nhìn một chút khắc viết quá mức nhìn chỉ chốc lát ừ xem không hiểu muốn chính là thứ hiệu quả này chính mình cũng xem không hiểu làm sao hướng những thứ kia p h à m nhân nhưng mà càng xem không hiểu bọn họ mới có thể cảm giác được càng có đại trí tuệ sau đó dựa theo bọn họ suy nghĩ chính mình tâm lý phật ý bắt đầu đi tìm hiểu đủ loại giải thích không tệ không tệ thứ hiệu quả này rất tốt nhân đăng c ủ a phật cầm hai quyển nhìn một chút cũng xem không hiểu không có vấn đề ngược lại bọn họ không cần đồ chơi này lắc lư người khác tới với hạ giới những thứ kia tín đồ yêu hiểu thế nào liền hiểu thế nào đi a di đà phật đợi đường tam tạng đám người đi tới tây thiên sau đó mang theo những thứ này kinh thư trở lại đại đường tuyên truyền một lớp phật pháp giáo nghĩa tin tưởng thiên đạo cũng sẽ giải thích một ít công đức nhân đăng cổ phật thở dài những thứ này công đức chỉ có thể nói là có còn hơn không còn có hàng long phục h ổ la hán cũng muốn muốn làm pháp phổ độ đi lên nhân đăng cổ phật nói dù sao bây giờ đường tam tạng đám người đã muốn tới đến tây thiên chúng phật phải trở về vị trí cũ về phần tử đi những kia kim đầu nhất đế hoan hỷ phật v â n v â n bọn họ là không về được lai ca nhìn nhân đăng cổ phật liếp mắt ở tâm lý ám thầm hừ một tiếng vốn là tiểu phục hổ cũng muốn lớn lên thành người nhưng là bởi vì nhiên đăng cổ phật cuối cùng lại đi đầu thai rồi bất quá có thể dẫn đầu đem hàng long la hán phổ độ đi lên cũng coi là vì sau này khởi nghĩa nhiều hơn một phần lực lượng cổ p h ậ t có thể có ý tưởng l ạ i ca hỏi nhiên đăng cổ phật móc ra một điếu thuốc đốt lên vung tay lên huyền quang kính chuyển đổi anh chiếu ra hạ giới hàng long la hán giờ phút này hàng long la hán đã một ư ơ i ba tuổi hơn nữa đầu thai không tệ là một cái viên ngoại gia tiếp này tên là lý t u duyên từ nhỏ đã có một vị hôn thê hơn nữa lập tức phải kết hôn rồi bởi vì hàng long la hán đầu thai chuyển thế tự nhiên thân cận phật duyên cho nên không việc gì liền hướng tự miếu đi bộ thậm chí c à n g quy y xuất ra thoáng trầm âm n h i ê n đăng cổ phật nói hàng long la hán chính là phật môn cực kỳ trọng yếu la hán nếu muốn đưa hắn phổ độ đi lên không bằng liền do phật môn đ ú n g tay chế tạo một ít cơ duyên để cho hắn quy y xuất ra sau đó phổ độ mạ tới nhưng là cha mẹ của hắn ngăn cản vị hôn thê vấn đề n h i ê n đăng cổ phật hít một hơi thuốc lá chầm rãi nói lấy lao tăng thấy hết thệ các thứ này hay lại là do phật môn tới chịu đựng nhân quả đi là hàn kiếp này cha mẹ kiếp sau chúng ta có thể trở về báo cho bọn hắn để cho bọn họ đầu một cái tốt thai l a i c a nhìn hắn hơi nhữ mày chỉ cảm thấy này lao ra hỏa gần đây có chút tà ác a di đà phật lao tăng biết rõ phật tổ suy nghĩ n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu người thành đại sự phải sẵn sàng có một cái gì đó lúc cần thiết tự nhiên có thể dùng một ít đặc thù thủ đoạn l a i c a ám thầm hư một tiếng đã như vậy như vậy thì do cổ phật phụ trách đi nhiên đăng cổ phật hướng huyền quan g kính hàng long la h á n một nhà nhìn một chút nói nhà bọn họ cái này quản gia có thể mê hoặc một phen vừa nói nhìn về phía ngân đầu yết đế, đế nhưng mà ngân đầu yết đế, đế bởi vì lần trước nổ mạnh vấn đề chỉ còn sót một cái hơn phách cũng đồng bình nhiều ngày rồi cũng không có đối với hắn tiến hành cấp cứu giờ phút này thấy nhiên đăng cổ phật nhìn chăm chú hắn ngân đầu yết đế, đế trên mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười còn có chút tủi thân ngược lại nhiên đăng cổ phật rời đi ánh mắt liền do phổ hiền hạ phàm mê hoặc quản gia một phen tôn phật chỉ p h ổ hiên nhận phật chỉ hạ giới đi một v ừ a chầm tư đến ứng nên thế nào thao tác hạ giới theo không ngừng đến gần linh sơn không biết rõ tại sao đường vũ cảm giác mình trong lòng cũng càng phát ra nặng nề g h đi xuống lúc trước sở dĩ như vậy tứ vô kỵ đạn không phải là dựa vào đường tam tạng một cái như vậy thân phận một khi đến linh sơn như vậy đường tam tạng cái thân phận này cũng thì sẽ mất đi tác dụng đương nhiên bây giờ hắn tùy thời có thể n h ậ p thánh rồi theo lý mà nói hắn không sợ bất luận kẻ nào nhưng là không khỏi nhưng có chút lo lắng mà bắt đầu phía trước bất quá trăm dặm chính là lăng vân độ đường vũ cũng không có ở gấp đi đường mà là trực tiếp nghỉ ngơi b á t giới đến linh sơn chúng ta ở dưới chân núi nghỉ ngơi một ít ngày giờ sau đó ta đi lên các ngươi cũng ở phía dưới chờ ta đường vũ không yên tâm nhắc nhở lần nữa một cái câu hai ngốc tử thật sâu nhìn sư phụ mình l ư ớ t mắt sư phó vậy còn ngươi tìm lai、like、ca cầm hết kinh thư ta cũng rất nhanh thì đi xuống đường vũ cười một tiếng sư phó khi đó ngươi hay là chúng ta sư phó sao chứ bắt giới đột nhiên ý vị thâm trường nói đ ư ờ n g vũ xứng sở nợ nụ cười đương nhiên là thở dài một cái hắn tiếp tục nói hai ngốc tử vi sư phát hiện cũng liền ngươi cơ trí nhà lúc trước hầu ca cũng rất thông minh chư bắt giới vô tình hay cố ý nhìn tôn nộ không lướt mắt thoáng l i ê n lặng đường vũ hỏi hai ngốc tử vi sư hỏi ngươi nếu nói người nữ nhân yêu mến cũng bị thiên đình cho hại như vậy ngươi sẽ làm gì ta đây l á o chư không biết rõ chư bắt giới gãi đầu ngu ngơ cười một tiếng cũng vậy không có tơ tình nhân tự nhiên không biết rõ tình yêu già sao tư vị vậy ngươi cho rằng ngươi sư huynh lúc ấy làm hết thảy là đúng hay sai đường vũ tiếp tục thử thăm dò hỏi hai ngốc tử suy nghĩ một chút nói lấy thượng vị giả vạn yêu chi vương mà nói xử trí theo cảm tính đây là đại kỵ không phải một cái hợp cách vương giả nhưng là dựa theo một người nam nhân lập trường mà nói ta nhận thức là sư huynh cũng không có làm gì sai đường vũ âm thầm gật đầu một cái ngươi nói không tệ sư phó lấy hết trải qua sau đó ngươi muốn đi nơi nào chư bắt giới đột nhiên hỏi đường vũ tựa như cười mà không phải cười vừa nói ngươi cho rằng là khi đó vi sư còn có tự do sao ta tin tưởng sư phó chư bắt giới nhìn hắn nói giống như là sư phó từng nói khi đó ngươi nhất định cũng hay là chúng ta sư phó chương bốn trăm năm mươi tám mẹ hoặc hàng long la hán đ ư ờ n g vũ cười một tiếng không có đang nói gì cái này hai ngốc tử quả nhiên là tối cơ t r í mặc dù không có tơ t ì n h nhưng là không có ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của hắn nhưng mà ngộ hố thiếu một tia h ồ n phách cả người lộ ra đều có chút chẳng phải nhảy thoát bất quá đối với này đ ư ờ n g vũ còn là rất rõ ràng thiếu tơ t ì n h hòa h ồ n phách căn bản liền không phải một cái khái niệm ngồi tại chỗ trầm ngâm chốc lát một đạo thân ảnh hướng nam hải lạc giả sơn bay đi bây giờ đã sắp đến linh sơn rồi phải để cho quan â m bổ tắt bước vào c h u ẩ n thánh này là người mình thực lực càng mạnh đối rút mình càng lớn bay ra ngoài rất xa đường vũ bóng người ở giữa không trung dừng một chút ngay sau đó khoe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường nụ cười rơi xuống phía dưới cách đó không xa một cái hòa thượng bị xuống v à i tòa trước mộ phần mưa lớn mưa to mà xuống làm ước hắn con mắt không biết là nước mưa hay lại là nước mắt hắn mặc cho đầy trời nước mưa bay xuống mà xuống quất vào trên người hắn quỳ t h ẳ n g tắp không n ú c đ í c h tiếng sấm v a n g rền t h i ể m điện bổ ra khói mù khí trời tỏa ra bốn phía cũng đang lấp lánh này ánh sáng một cái nữ tử bóng người từ một bên đi tới ngạch nữ tử cặp mắt vô thần toàn bộ người đã bị mưa lớn làm ướt hòa thượng nhìn này cái nữ tử cả người tựa như xét đánh một dạng không n ú c đ í c h công công con dâu cho ngài tắm một cái áo quần lời nói như thế từ cái kia điên điên khùng khùng nữ tử trong miệng mà ra nàng nắm kéo hòa thượng cả xa không ngừng nói đến đây câu hòa thượng ngác nhìn nàng nữ nhân điên buông hắn ra cả xa đi tới một bên đi trong miệng như cũ còn đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói gì trời ơi hòa thượng ngửa mặt lên trời thét dài giờ phút này tiếng sấm bổ xuống mưa lớn bằng bạc tại sao sẽ như vậy hàng long la hán ẩn nút trong bóng tối đường ngũ nhìn một cái liền nhìn ra hòa thượng này căn nguyên không sai hàng long la hán chuyển thế v ề phần tại sao sẽ biến thành như vậy hết t hệ các thứ này đơn giản chính là phật môn nhung tay lúc đó phổ hiện bồ tát y theo đến nhiên đăng cổ phật giới mệnh lệnh phảm chính là hàng long la hán đem tân hôn phật môn la hán làm sao có thể kết hôn nhưng là cụ thể chuyện này thế nào đi thao tác phổ h i ề n bồ tát cũng không có biện pháp tốt ngược lại phải ngăn cản hắn vào động phòng thì xong rồi kết quả là đêm tân hôn hàng long la hắn chạy hơn nữa còn chạy cách đó không xa tự miếu xuất ra vì tăng ngay sau đó phổ hiền bồ tát đầu độc nhà bọn họ còn ra cướp đoạt tiền t à i bức tử cha mẹ của hắn ngay cả vị hôn thê đều đã điên rồi vì chính là chặt đức hắn hùng trần một lòng hướng phật sau đó đưa hắn phổ độ đi lên biết hết t hệ các thứ này đường ũ ngầm thở dài tiếp này hàng long la hắn gặp gỡ rất bi thảm nha quỳ dưới đất đạo thân t n h kia ở trong mưa to mơ hồ đi xuống còn không hiểu sao đêm này phương thiên địa thiên cơ che đậy đường vũ ẩn núp trong bóng tối mở miệng nói hàng long la hán ngẩng đầu lên k h ắ p khuôn mặt là nước mưa hướng nhìn một phía ngươi là ai ngươi còn không hiểu sao đường vũ tiếp tục dùng phi thường có thiên cơ lời nói hỏi hàng long la hán có chút mở mịt biết cái gì tại sao ngươi muốn xuất gia vì tăng đường vũ hỏi thăm nói xuất gia vì tăng một lòng hướng phật cách xa hồng trần thế tục phân tranh cùng ngã phật tử bi cứu vãn thương sinh hàng long la hán há mồm liệt ra chó má đường vũ khinh thường nói hàng long la hán có chút bất mãn lần nữa cúi đầu không có ở mở miệng nói chuyện thương sinh cần gì phải các n g ư ơ i cứu vãn đường vũ lần nữa chất vấn một tiếng ngươi muốn như thế nào cứu vãn cái này thương sinh chuyện này nhất thời hàng long la hán mở m i ệ n g đứng lên một lòng hương phật vì chuyện gì cách xa hồng trần phân tranh không nếm không phải một loại tự mình trốn tránh n g ư ơ i xuất gia vì tăng trốn tránh p h à m trần thế tục chặt đứt thất tình lục dục cùng ngươi ra mà nói nhân ngươi mà tuyệt hậu là vì bất hiếu quốc gia hư vong thất phu hữu trách người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tự cho là đúng xuất gia vì tăng cứu vãn chúng sinh đường vũ chỉ hướng một bên ngươi xem cái kia lao đầu hắn lập tức phải chết ngươi sao không đi cứu vãn cho hắn chẳng nhẽ hắn không phải chúng sinh một trong sao c c á h đó k h ô n g xa một cái tiểu phu, bởi vì mưa một tiểu cái bởi phu, vì long ớ n nạ trên đất. Sau lưng nặng nghề bó đẻ ở trên người hắn rồi, đem cả người hắn cũng nghiền đất. tuổi đặt t rồi, r đẻ đem Sau bó ở ở cả bùng la y b n lớn, bẩn g bạc mưa t hắn u bùng muốn lấy, tựa hồ h hoàn toàn trôn. toàn Chuyện này, hàng long hắn hoàn la mờ m ị t đứng lên tốt nửa ngày mới nói hết thẻ nhân quả nhất định kiếp trước làm ác kiếp này gặp nạn ha ha đường vũ n ở nụ cười tiếng cười tràn đầy khinh thường k i u ý ngươi là ngươi kiếp này thật sự gặp gỡ hết thảy cũng là bởi vì ngươi kiếp trước làm ác mà như thế sao hằng long la hắn nuốt nước miếng một cái lau mặt một cái bên trên nước mưa đúng tự nhiên như thế chỉ là thanh âm của hắn lại có chút run rẩy k i a cha mẹ ngươi cũng là như vậy sao vị hôn thê cũng là như vậy sao hít một hơi thật sâu hàng long la hàn nói cũng là như vậy được vậy ngươi có thể biết ngươi kiếp trước là ai lại làm chuyện sai lầm gì sao đường vũ hỏi không biết nhưng ta đời này luân lạc đến đây kiếp trước nhất định nghiệp chướng nặng nề kiếp này phật môn từ bi cho phép ta trở thành phật môn đệ tử gột rửa một thân tội ác hàng long la hàn thấp giọng nói chỉ là thanh âm của hắn lại mang theo vẻ run rẩy đường vũ khinh thường giữ ngôi được n g ư ơ i đã như vậy cho là ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút ngươi kiếp trước làm hết thảy một đạo ý thức đánh vào hàng long la hán náo hải hàng long la hán thân thể một trận h á n thấy được kiếp trước chính là phật môn hàng long la hán một lòng hướng phật chưa bao giờ làm ác sau đó bị người đưa vào luân hồi đầu thai chuyển thế nhưng là tại sao chuyển thế bởi vì sao tử hắn lại không biết rõ ngay sau đó đường vũ đem phổ hiền làm hết thảy cũng ánh chiếu ở hắn trong đầu con mắt của hàng long la hán trận thật lớn cả người thân thể cũng đang k ẽ run đến hô hấp cũng không khỏi n g h i ê trọng không hằng long la hán g đại kêu một tiếng chỉ cảm thấy tín ngưỡng vào thời khắc này hoàn toàn sụp đổ cả người ngân sặc ngã vào trong bùn lầy cái này không thể nào phật sao sẽ như thế đây đều là giả giả đường vũ cười hắc hắc cũng được ngươi cho rằng là giả như vậy thì là giả đi phật lừa đời lấy tiếng lắc lư thế nhân mà ngươi thân là phật môn đệ tử lừa gạt mình cũng không coi vào đâu con mắt của hàng long la hán mở mịt mở không n ú c đ í c h mặc cho nước mưa làm ư ớ t mắt của hắn mắt chương bốn trăm năm mươi chín hàng long la hán điên rồi ở tam ca cao thâm phật pháp giáo dục hạng hàng long la hán tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ cả người không n ú c đ í c h t ự a n h ư mất đi hồn phách t ự a g ỗ đường vũ nhìn một cái hàng long la hán cái này đức hạnh liền biết rõ tại chính mình phật pháp giáo dục h ạ trên căn bản hắn đã lạc đường biết quay lại đi trở về chính đạo rồi hít một hơi thật sâu lau một chút mồ hôi trên nóc thủy lắc l ư n g người không phổ độ nhân thật đúng là mệt mỏi cũng không biết rõ lúc ấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề là thế nào lừa dối rồi nhiều người như vậy sau đó còn khai sáng phật giáo hành động vĩ đại hoàn thành khổng lồ như vậy mênh m ô n g công trình quả thực để cho người ta nghiêng bội nha vậy là cái gì phật đây hàng long la hăn cặp mắt vô thần m ở mịt hỏi trầm ngâm chốc lát đường vũ nói cái gì là phật ta không biết rõ nhưng là vô luận là phật hay lại là nói cuối cùng chạy không khỏi nhân tính phật gia tứ đại giai không thật tứ đại giai không sao húng chi mỗi một nhân phật hiểu đều là không giống nhau ngã phật chưa chắc là ngươi tâm lý phật đã có đến phật tâm cần gì phải xuất ra thiên hạ nơi không chỗ không phải tu hành c h i đạo suy nghĩ một chút đường vũ lại tăng thêm một câu làm có một ngày ngươi biết rõ xả thân lấy nghĩa đạo lý ngươi tự nhiên biết ta nói ý gì hàng long la hắn h à hà phá lên cười nước mưa từ mắt của hắn rác chảy xuống hắn đứng lên điên rồi tựa như hướng xa xa chạy đi thế lương tiếng cười như cũ vang dội ở đường vũ bên h a y không lâu sau ở trên đời này nhiều nhiều hơn một cái phong hòa thượng hắn uống rượu ăn thịt chỉ là lại bằng vào ta cho là từ bi phương thức du đãng ở hồng trần đi phổ độ chúng sinh chặt chặt đường vũ chặt chặt rồi hai tiếng không nghĩ tới chính mình phật pháp tu vi thật không ngờ cao siêu ngay cả mình cũng đội phục đến chính mình bóng người xuất hiện ở không xa cái kia n g ã n h à o ở trong bùn lầy tiểu phu bên người tay tại bả vai hắn vô một cái ngay sau đó đường vũ rời khỏi nơi này tiểu phu từ dưới đất nhảy lên một cái nhất thời cảm giác mình tinh lực dồi dào phảng phất trẻ mấy chục tuổi con lấy sau lưng bó củi bước đi như bay chính là hướng ra s á t tốc độ phi khoái buổi tối thời điểm cảm giác mình được rồi cái này làm cho tiểu phu tràn đầy không hiểu thầy thiên sau núi đỉnh núi phổ hiền bồ t á t đã trở về cho là mình hoàn thành nhiệm vụ tương đối khá dù sao hết thệ các thứ này đều theo chiếu nhiên đăng cổ phật giao phó để hoàn thành ở đêm tân hôn mê hoặc đến hàng long la hán chạy đi tự miếu thê độ ngay sau đó an bài quản g i a lợi ích vân tâm bức tử hàng long la hán cha mẹ duy một ngoại ý là hắn vị hôn t h ê lại điên rồi đây là phổ hiền bồ tát không nghĩ tới bất quá này cũng không tính là là chuyện gì bây giờ hàng long la hán đã quy y xuất ra ở thoáng chờ một chút tìm tới một cái cơ hội thích biết lập tức đưa hắn phổ độ đi lên nghe phổ hiền bồ tát báo cáo nhiên đăng cổ phật b ú n g một cái cho thuốc lá ngay sau đó đem yên tha ở ngoài miệng gật đầu nói a di đạp h ậ t như thế tốt lắm tốt lắm bởi vì tây thiên xuất hiện một hệ liệt ngoài ý m ớ n đưa đến chúng phật bây giờ thiếu công việc kích tỉnh bây giờ hàng long la hán sắp phổ độ đi lên đây cũng tính là vì chúng phật có thể gia tăng một ít lòng tin về phần la hán cha mẹ kiếp này nhân phật môn m à thành nhân như vậy tự nhiên cũng do phật môn m à kết quả ừ p h i ê n toái phổ h i ề n bồ tát đi một chuyến nữa đi đến địa phủ cùng an bài la hán cha mẹ đám người đầu thai đến một cái tốt nhân ra như thế cũng coi là phật môn đại thiện rồi n h ư n đăng cổ phật trầm g i i nói người thành đại sự phải nhất định có suy nghĩ toàn diện chuẩn bị khóe miệng của lai ca có chút có quắc một cái thư một tiếng b ụ n tọa ngược lại là càng ngày càng xem không rõ cổ phật người thành đại sự rồi vì đem hàng long la hán phổ độ đi lên lại lấy như biện pháp này làm người thành đại sự lúc cần thiết tự nhiên có thể dùng một ít đặc thù thủ đoạn bây giờ phật môn chính là lục dùng người đem hàng long la hán phổ độ đi lên cũng coi là vì phật môn tăng lên một phần lực lượng nhưng đăng cổ phật ra vẻ thông thạo nói mặc dù thủ đoạn có chút khinh thường nhưng là lao tăng tới nay thế phúc báo tiến hành đền ủ cũng coi là giải quyết xong liễu nhân quả như thế có gì không thể ha ha lai ca ngoài cười nhưng trong không cười nói cổ phật chính là người thành đại sự tự nhiên không có gì không thể vì so sánh với như vậy người thành đại sự bổn tọa quả thật không bằng cổ phật liên quan tới một điểm này bổn tọa rất là khâm phục đối với l a i c a trâm trọc n h ư n đăng cổ phật tự nhiên nghe được chắp hai tay vẻ mặt từ bi đọc một câu phật hiệu nhìn như thế từ bi a di đào phật lao tăng một lòng vì phật muốn làm cũng không cho là có gì sai lầm húng chi kiếp này miễn quả kiếp sau phu báo như thế làm lao tăng làm sai chỗ nào ngươi không sai là bổn tọa sai lầm rồi l a i c a đốt một điếu thuốc tràn đầy đùa cờ nói bổn tọa sai chính là cho là cổ phật sai lầm rồi bổn tọa cho cổ phật nói lời xin lỗi cổ phật chính là người thành đại sự tin tưởng sẽ không cùng bổn tọa không chấp nhận laika vung tay lên tựa hồ không nghĩ đang nói những thứ này nổn g nặng g rồi nghiêm nghị mà bắt đầu thiên đình ít ngày nữa lên tấn công vạn yêu quốc như thế cổ phật thấy thế nào nhiên đăng cổ phật đại hít một hơi thuốc lá nhỏ khẽ hít một con mắt của hạ vạn yêu quốc lũ yêu chiếm đa số như thế diệt trừ cũng không có sai h ú n g chi phật môn liên thủ với thiên đình hoàn toàn có thể một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhã đưa bọn họ hoàn toàn diệt trừ tiêu diệt vạn yêu quốc vĩnh tuyệt h ậ u hoạn một cái yên tử nhiên đăng cổ phật trong miệng p h u n ra thân xác tràn đầy từ bi có chút nhũ mày tựa hồ là ở thương hại thế nhân lai ca ám thầm hư một tiếng được nếu cổ phật đã nói như thế như vậy đến thời điểm liền do cổ phật dẫn trước người hướng đi n h i ê n đăng cổ phật không hiểu nhìn về phía phật tổ b u ồ n tọa một cái như vậy lão đại tự nhiên được ngồi c h ấ n linh núi laika ngồi ở trên băng ghế nhỏ thẳng người bản thoáng trầm âm n h i ê n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu a di đả phật như thế cũng tốt cũng tốt để cho n h i ê n đăng cổ phật mang theo một ít nhân tố không xác định cùng thiên đình đồng thời đi vạn yêu quốc tốt nhất bị vạn yêu quốc người nữ kia giết chết hắn nếu như nhân đăng cổ phật không chạy đan đả độc đấu dưới tình huống hắn tuyệt đối không phải yêu hầu đối thủ giờ phút này laika trầm ngâm có phải hay không là phải đem con khỉ kia t à n hồn thả ra đây chỉ cần con khỉ kia hợp hai thành một phòng trưng một gậy là có thể gõ chết cái này lão đèn laika cho là hay là chờ bọn họ xuất binh thời điểm coi tình huống mà đ ị n h ra sau khi tan việc laika ở trên giường đang ở khò khò ngủ say đây phật môn liên tiếp không ngừng phát sinh sự tình các loại để cho laika tâm lực t i ể u tụy h hắn đã lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe tới hắn quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút chỉ có dưỡng h ả o tinh thần mới có thể ứng phó sau đó sự tình cửa bị nhân đẩy ra l a i c a giật mình một cái trực tiếp từ trên giường cút xuống dưới nhìn người vừa tới hơi nhữ mày thần sắc có chút bất mãn linh cắt bồ tát thần sắc nóng n ả y phật tổ xảy ra chuyện đại d ồ i ngáp một cái xoa xoa con mắt móc ra một điếu t h u ố c đốt tỉnh t ỉ n h thần l a i c a lúc này mới bình tĩnh hỏi lại xảy ra chuyện gì hàng long la hán điên rồi linh cắt bồ tát vẻ mặt nóng n ả y chương 460, s ắ p đến linh sơn l a i c a ngạc nhiên nhìn linh cắt bồ tát vén lô thai một cái lại hỏi một câu ngươi nói cái gì đồ chơi hắn hoài nghi mình ngay lầm hàng long la hán điên rồi linh cắt bồ tắt lập lại lần nữa một câu lai ca một m cái lý ngư đ ã định từ dưới đất đứng lên thân không khỏi ngáp một cái làm lão đại chính là mệt mỏi thậm chí đi ngủ cũng không ngủ ngon vội vàng hướng đại điện đi tới chúng phật t ề tụ đại điện r ồ i g i ế t nghị luận hàng long la hán điên rồi phật môn nổi danh la hán lại biến thành kẻ điên đây là một cái tin tức lớn nhìn n à y huyền quang kính hàng long la hán điên điên khủng khủng bóng người một thân rách rách dưới dưới cả xa chỉnh trôn cổ thái trong tay còn nắm một cái đùi gà đang ở ăn không sốt hạt nào như vậy có thể thấy hàng long la hán thật điên rồi l a i c a chân mày nhất thời nhữ lại nhìn nhiên đăng cổ phật liếp mắt cổ phật người thành đại sự biện pháp quả nhiên không giống bình thường lại cho hàng long la hán chỉnh điên rồi bội phục bội phục và ngón tay tính toán bên dưới l a i c a liền đã hiểu bởi vì ra phá nhân vong vị hôn thê điên rồi đưa đến hàng long la hán nhất thời không tiếp thụ nổi như vậy đ á kích cho nên điên rồi khóe miệng của l a i c a có chút co quắp một cái không biết rõ tại sao hán vẫn còn có này một loại buồn cười xung động nhiên đăng cổ phật c h o mày thật lâu đọc một câu phật hiệu a di đạp phật đây cũng là lao tăng bất ngờ người thành đại sự nhất định phải phải trải qua một loại thất bại thật không nghĩ đến hàng long la hán thật không ngờ không chịu nổi một kích l i ề n điểm này tiểu tiểu thất bại đà kích cũng không đ ứ n g nổi khó thành đại sự bây giờ hàng long la hán xuất hiện vấn đề như vậy lấy cổ phật góc nhìn phải làm như thế nào lai ca nói thoáng trầm âm nhiên đăng cổ phật nói dù sao cũng là phật môn hàng long la hán bây giờ phật môn chính là lục dùng người lấy lao tăng thấy không bằng còn do phổ hiền bồ tát hạ phàm đi điều tra một chút hàng lòng là hắn rốt cuộc tình huống gì nếu như ở có thể cấp cứu dưới tình huống phật môn có thể đi đâu xuất cung hối đ o á i một ít đan dược phổ hiền bồ tát vẻ mặt sầu khổ ở tâm lý thân thiết hỏi thăm lão đèn tổ tông đối với nhiên đăng cổ phật bây giờ ở linh sơn có thể nói nhân duyên phi thường không xong đại lôi âm tự bị cầm đồ đưa đến chúng phật chỉ có thể ở nơi này kéo dài hơi tàn hơn nữa phổ hiền văn thù toạc kỵ thanh sư bạch tượng tử vong có thể nói cùng lao đèn cũng thoát không khỏi liên quan lại ca khoát tay một cái không nói gì ý là những chuyện xấu này hắn không muốn quẳng rồi hướng huyền quang kính nhìn một cái đứng lên hướng chính mình thiện phòng đi tới vừa mới ngủ không được ngon giấc chuẩn bị ở một lát thôi chỉ có bổ sung ngủ ngon ngủ tinh lực dồi dào mới có thể ứng phó sau đó sự tình n h ư n đăng cổ phật hướng phổ hiền bồ t á t nhìn một cái ý kia rất rõ ràng lao phổ đi đi tôn phật chỉ phổ hiền bồ t á t nhận phật chỉ hạ giới đi hạ giới hạng long la hán cầm trong tay đùi gà đang ở ăn không s ó t hạt nào đâu rồi thỉnh thoảng còn uống một hớt rượu thấy cái này phong hòa thượng một số người cũng cách hắn rất xa hạng long la hán phổ hiền bồ t á t thân mang phật quang hiển hiện ra hàng long la hán cũng không ngầm đầu nên ăn một chút nên uống một chút hàng long la hán chẳng lẽ ngươi thật điên rồi sao ngươi như thế như vậy vì chuyện gì n g ư ơ i k i ế p trước chính là phật môn hàng long la hán tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời xung động mà bị phá hủy tu hành n h a phổ hiền bồ tắc tràn đầy từ bi nói hàng long la hán hướng trong miệng mình đổ mấy hớp rượu ha ha phá lên cười ta không điên điên là các ngươi vừa nói hắn nắm hổ lô rượu trồng trồng hơi giật mình hướng một bên đi tới trên người rách rách dưới dưới cả xa dính tràn đầy dỡ bẩn nhìn có chút bẩn thỉu hắn ở trong hồng trần du lịch đứng lên tu là mình phật nộ là mình pháp minh là mình tâm lấy tự mình phương thức đi quản thiên hạ này chuyện bất bình hắn thân ở không môn bên ngoài an thị t u ố n g rượu nhưng lòng ở không môn bên trong lòng dạ từ bi hắn không phải phật nhưng là cũng là phật có phật tâm ta n g ư ờ i đều là phật mà phật tâm bị ô nhục sau lại càng đáng sợ hơn phổ hiền bồ tát không có cách nào trở lại tây thiên sau cùng nhiên đăng cổ phật bẩm báo xuống nhất thời để cho nhiên đăng cổ phật mộng bức mà bắt đầu hắn cũng hoàn toàn không biết rõ làm sao làm cuối cùng nặng nề thở dài hàng long la hắn sự t ì n h sau này lại nói có lẽ chỉ có một ngày hắn sẽ trở về di l ạ c phật tâm thầm khinh bị nhìn hắn một cái hàng long la hắn sở dĩ biến thành như vậy còn không cũng là bởi vì hắn hướng huyền quang kính nhịn giờ phút này đường tam tạng đám người cưới sư tử đã vượt qua lang vân độ lập tức tới ngay bên trong linh sơn rồi nhưng là trừ điểm này sau núi địa phương nhỏ toàn bộ linh sơn vậy cũng là thuộc về thiên đình thổ địa diện tích nếu như tùy tiện xâm chiếm rất dễ dàng quên người miệng lưỡi nhưng là thật chẳng lẽ để cho đường tam tạm tới sau núi này nhỏ nhỏ phương thỉnh kinh sao hơn nữa nơi này đường còn không có sửa sông đây cuối cùng nhiên đăng cổ phật quyết định tìm ngọc đế tham khảo một phen có thể hay không tạm thời xâm chiếm một chút thiên đình thổ địa diện tích không nói xa cách tối thiểu phải tu một con đường đi nối thẳng đại lô i âm tự đối ở phương diện này ngọc đế vẫn là rất thoải mái vung tay lên có thể tu nhưng là xâm chiếm ta thiên đình thổ địa diện tích chúng ta tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát đến thời điểm dựa theo công đức đến cho ta là được không có cách nào nhiên đăng cổ phật không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mùi đáp ứng vườn dâu quay trở về tây thiên theo đường vũ đám người sẽ phải đến hướng linh sơn toàn bộ tam giới đều chú ý tới đám người bọn họ có người than thở có người cười trên nỗi đau của người khác về phần yêu than thở là ai dĩ nhiên là tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề lão ca hai nhiều năm tìm cách giờ phút này liền muốn hoàn toàn thành vô ích lúc đó nguyên thủy thiên tôn đề nghị đem đồ đệ vài người lần nữa lễ r ử a tội sau đó sẽ lần để cho bọn họ bước lên con đường về hướng tây bây giờ nghĩ đến còn không bằng dựa theo nguyên thủy thiên tôn đề nghị tới làm rồi hả sở dĩ không có làm như thế là bởi vì tiểu tới tràn đầy tự tin vừa nói hắn có biện pháp để đền bù hồi sở hữu kiếp nạn nhưng là không nghĩ tới tiểu tới đem sự tình làm xóa bù kiếp nạn không có bù đắp lại không nói còn để cho phật môn vô duyên vô cơ tổn thất không ít bây giờ đã lập tức đến linh sơn kia sợ sẽ là lần nữa lễ rửa tội cũng vô ích giờ phút này lão ca hai t h a n g thở còn có một chút lo âu bởi vì còn thiếu thiên đạo nạn đói đây nếu như thiên đạo đột nhiên đòi nợ làm sao bây giờ có thể không lo lắng sao xong rồi phế chuẩn đề thở dài một cái bao nhiêu năm n ư u đồ cứ như vậy phế hắn thật sự là không cam lòng nhưng là không cam lòng cũng không có cách nào nha đường tam tạng đám người đã qua lăng vân độ lập tức phải đến linh sơn rồi đã không có bất kỳ biện pháp nào đi cứu vãn tiếp dẫn không nói gì nhưng là hơi c a o mày thấy đi ra hắn cũng rất là bờ lợn g ầ u đáng chết tiểu tới chuẩn đề cắn răng nghiến lợi nói đều do tiểu đến lúc ấy tự tin như vậy tràn đầy nhưng là sự tình làm dối tinh dối mù càng nghĩ càng giận chuẩn đề thi triển một cái đại pháp lực trực tiếp cho tiểu tới chuyển tới trong hỗn độn nhưng mà này nhìn một cái bên dưới càng nổi trận lôi đ ỉ n h rồi laika kẹp chăn ngủ vù vù đỏ thâm chăn phía trên t h ê mấy đoá đại hồng hoa đặc biệt trói mắt chương 461, ở trong mơ ta còn sợ ngươi chuẩn đệ nhất thời nổi trận lôi đ ỉ n h tây du đều phải kết thúc nhưng mà nhìn như vậy tiểu tới hoàn toàn không có làm chuyện ngủ vù vù chúng ta lại không thể nói lên hỏa cái gì ngủ không yên r ẫ t loại nhưng là cũng không thể vào lúc này ngủ nhỉ c h ỗ n đến laika cần cổ đi lên chính là một cái miệng rộng ba một tiếng laika mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hồng sưng lên hôn lên năm cái ngón tay lớn giấu lần này trực tiếp cho lai、like、ca đánh ông bản năng ngồi dậy bộ mặt có chút m ở mịt nhìn trước mặt này nổi giận đùng đùng chuẩn đề lai、like、ca sắc mặt có chút quái dị này sao lại thế này n a mơ m ở trên thực tế không việc gì liền tắt mình hai miệng d i ọ n tử đùng đùng cái này ngay cả cái thấy còn không ngủ yên ở trong mơ còn rút ra chính mình nhìn trước mặt này chuẩn đề lai、like、ca sắc mặt âm tình bất định đứng lên chuẩn đề nổi giận đùng đùng nhìn hắn đây là cái gì đức hạnh chẳng lẽ muốn cùng bản tọa động thủ sao cái ý niệm này vừa mới lên lai ca quái kêu một tiếng ở trong mơ ta còn có thể cho ngươi cho ta bắt nạt ở ta trong n g ộ n g ta còn có thể sợ ngươi ngay sau đó lai ca toàn thân pháp lực tràn ngập lên kim sát phật trưởng trong phút chốc phóng đại hướng về phía chuẩn đề liền đánh ra dù sao cũng ở trong mơ không chết được chơi hắn thì xong rồi kia sợ sẽ là không làm hơn chỉ đau đớn hơn đi lên hoặc là chính mình chết như vậy mộng cũng liền tỉnh không có vấn đề giờ phút này lai ca hoàn toàn bộc phát chẳng nó ngàng gì tới chuẩn đề trong mắt rõ ràng nổi lên vẻ ngạc nhiên hoàn toàn không tưởng tượng n ổ i tiểu đến lại còn dám đ ộ n thủ kết quả có thể tưởng tượng được nhất thời hỗn độn bên trong tràn đầy lai k a tiếng kêu thảm thiết â m còn đang không ngừng cầu vòng quanh tha mạng tha mạng lai k a cũng muốn khóc thì ra không phải là ngộng là thực sự b ị c h bịch đùng đùng lai k a thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mập mạp một cái vòng nhất là mặt lỗ mũi và huyết con mắt đều đã không mở ra được chỉ có thể nhìn được một cái khe nhỏ nằm trên đất lai k a run lầy bầy cũng không biết là đau hay là bởi vì sợ hãi c h u n đệ miệng to thở dốc hai tiếng lại đi trên người lai ca chào hỏi hài chân đáng chết ngươi lại dám động thủ với bản tọa tha mạng tha mạng lai ca luôn miệng cầu vòng quanh như cũ cùng đứng lên thể m á u mũi giàn r u a toàn bộ mặt nhìn cũng hết hô liền á thê thảm như vậy hừ bổn tọa trách ngươi không phải là bởi vì ngươi động thủ với bản tọa vấn đề mà là bởi vì tây du lập tức kết thúc ngươi lại còn ở khò khò ngủ say ngươi có hay không đem phật môn đại sự để ở trong lòng không trách tây du thất bại thì sao có này như ngươi vậy phật tổ phật môn như thế nào đại hưng như l a ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất cho ta ngừng bằng không b u ồ n tọa liền lột người ra chuẩn đề chỉ laika tiếng quát nói c ú t cho ta laika từ dưới đất đứng lên thân thân thể một cái ngân sặc mà ở tâm l ý càng phát ra ghi hận các ngươi chờ đó cho ta lau một chút máu mũi laika lắc mình mới vừa muốn đi ra ngoài ngược lại nhìn một chút chuẩn đề sắc mặt túi người xuống cẩn thận từng ly từng tí cho đỏ thâm nhôm máu đ ả o chăn ôm vào trong lòng laika cũng không có trực tiếp đi ra hỗn độn mà là ở trong hỗn độn bắt đầu chữa thương một lát sau lúc này mới hít một hơi thật sâu đỏ thâm chăn chải trên mặt đất laika ngồi xếp bằng ở trên cao ngâm thuốc lá t r o mày hướng hôn độn sâu bên trong nhìn một chút hắn am thầm hừ một tiếng hút xong một điếu thuốc lúc này mới lắc mình ra hôn độn ô m chăn xuất hiện ở trong đại điện nhất thời để cho chúng phật s ư ớ n g sốt một chút phật tổ đây là muốn làm gì muốn ở đại điện ngủ sao l a i c a không nói một lời ô m chăn đi tới băng ghế nhỏ nơi ngồi xuống một cái không bắt được chăn rơi trên mặt đất suy nghĩ một chút l a i c a trực tiếp đem đỏ thấm nhuôn máu đào chăn khoác ở trên người cả ngươi không nói một lời linh sơn chúng phật trố mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra phật tổ không phải tại chính mình thiện phòng ngủ sao thế nào đột nhiên ôm chăn xuất hiện ở đại điện thiên đ ỉ n h giờ phút này thấy đường tam tạng đám người đã dần dần đến gần linh sơn thiên đ ỉ n h bầu không khí khẩn trương lên kiểu như có loại s ơ n vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác lý tính ngọc đế kêu một tiếng lúc này mới phát hiện không đúng lý tính lại không có ở đây thử lý tính đi nơi nào chúng thần cúi đầu cũng không nói một lời đáng chết ngọc đế mắng nhỏ một tiếng đã không cần hỏi chúng thần bởi vì hắn đã thấy lý tính bóng ư ờ i tư huyền quang kính thấy giờ phút này hắn lại hạ giới tìm đường tam tạng hối đoái thuốc lá đi ở nguy cấp như vậy rời đi việc làm bây giờ đường tam tạng đoàn người lập tức đến linh sơn chỉ cần bọn họ tiến vào linh sơn hắn này mặt t i ể u g i a binh vạn yêu quốc khởi bẩm bệ hạ bây giờ đường tam tạng đám người đã lập tức sẽ tiến vào linh sơn rồi chúng ta thiên đình phải làm như thế nào thái bạch kim tinh đứng ra hỏi thăm phải làm thế nào ngọc đế cười ha ha tây du đã phế hoàn toàn không cần để ý bây giờ chủ yếu làm là diện trừ vạn yêu quốc lũ yêu về phần con khỉ kia sợ rằng bây giờ còn chưa có hoàn toàn g i t tỉnh nhưng là cũng mơ hồ biết cái gì một khi hắn biết rõ vạn yêu quốc gặp nạn dựa theo hắn tính tình nhất định sẽ chẳng ngó ngàng gì tới xông vào vạn yêu quốc mà đường tam tạng bất quá chính là một cái phạm nhân bước vào linh sơn đại lôi âm tự chỉ có thể ngoan ngoan chờ đợi phật môn thụ phong không có tôn ngộ không như vậy thỉnh kinh đoàn người nhỏ nhặt không đáng kể dù là đường tam tạng là một cái biến số cũng không có vấn đề đến thời điểm thừa dịp hắn trở lại đại đường truyền giáo ngược lại đưa hắn bắt nếu như phật môn tới cần người như vậy ngọc đế không ngại thẳng thắn hắn cái này thân phận của biến số bởi vì t h ỉ ngồi cao ở trên t bại. ghế rồng hơi nhếch n n à n dụng Ngược g gì có tác rồi. lên khỏe miệng mang theo coi rẻ tam giới khinh miệt khỏe miệng ngậm thuốc lá lượn lờ lên khói mù để cho hắn con mắt không khỏi hơi hít rất nhiều một bộ tam giới đều ở đ e m trong lòng bàn tay đại tự tin b ậ y hạ nói là lao thần biết thái bạch kim tinh nói có này phật môn liên thủ với thiên đình đối phó vạn yêu cốc chắc hẳn dễ như trở bàn tay hắn nhìn một chút ngọc đế sắc mặt tiếp tục nói chỉ là con khỉ kia năm xưa trận chiến ấy còn rõ mồn một c h ư ớ c mắt con khỉ kia khí thế bừng bừng thiết đ ổ n g dày đặc không trung toàn bộ thiên đình đều bị đánh n ử a hủy tuy nhưng đã qua lâu như vậy nhưng là hồi tưởng lại trận chiến ấy như c ũ để cho một số người run sợ trong lòng lao thần biết chỉ cần con khỉ kia tiến vào đại lôi âm tự bị phật môn phổ độ cũng liền không đáng giá nhất tới nói tới chỗ này thái bạch kim tinh d ư ơ n g mắt hướng ngọc đế nhìn chỉ thấy k h ó e miệng của ngọc đế treo một tia ý vị thâm trường nụ cười thoáng trầm âm thái bạch kim tinh không xác định nói chẳng nhẽ đối phó con k h í kia bậy hạ cũng đã có đối sách đột nhiên hắn con mắt t r ợ to vào giờ khắc này phảng phất biết cái gì lao thần biết chương bốn trăm sáu mươi hai bực bội lý tĩnh ngọc đế cao thâm mặt chắc cười một tiếng không nói gì thái bạch kim tinh có chút thi lễ lui xuống một ít không biết nội tình trung thần chỗ mắt nhìn nhau đứng lên nghe thái bạch cái ý này vậy hạ trên mặt nội là đang ở n h ầ m vào này vạn yêu quốc nhưng là trong tối quả thật muốn phải đối phó con khỉ kia có thần tiên không khỏi cảm giác mình chân run lên rồi chỉ đổ thừa nhiều năm trước cho bọn hắn lưu lại ám ảnh quá lớn đưa đến nhiều năm như vậy cũng không có khôi phục như cũ cho nên tôn n g ộ không mỗi lần bên trên thiên đình thời điểm bọn họ đều có chút run run chúng thần không cần phải lo lắng cái gì phật môn liên thủ với thiên đình đối với một cái khuất khuất vạn yêu quốc hay lại là dễ như trở bàn tay ngọc đế tràn đầy tự tin nói ngươi nghĩ rằng chúng ta là sợ hãi vạn yêu quốc những tiểu yêu đó chúng ta là sợ tôn ngộ không còn có vạn yêu quốc cái kia nữ cũng là truyền thánh cũng có chút run run b ậ y hạ anh minh chúng thần trả lời một câu hạ giới đường vũ đám người vượt qua lăng vân độ phía trước cách đó không xa chính là bên trong linh sơn rồi thậm chí nói ở chỗ này bọn họ đã đưa ra ở linh sơn trong phạm vi d ư ơ n g mắt về phía trước nhìn một chút mơ hồ có thể thấy trước mặt sừng s ư n g đại sơn ở sáng sớm lượn lờ sương mù tựa hồ có này phạm âm từ trên núi chuyển tới vang dội ở bên h a i trên bầu trời lý tính sớm đã đến chỉ là lại không biết rõ làm sao tới đối mặt đường tam tạng thậm chí nói lấy cái gì dạng thái độ tới đối mặt hắn cho nên chậm chạp không có phát hiện thân hắn chính là thiên đình đường đường lý thiên vương địa vị tôn sùng để cho hắn giống như là thái bạch kim tinh tựa như hướng về phía đường tam tạng cười định mở miệng một tiếng tam ca sự tình như thế hắn tự hỏi hay lại là không làm được lấy lý thiên vương địa vị lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác nhưng là đường tam tạng tự hồ không để mình bị đẩy vòng vòng con đường đi tới này hắn đường tam tạng luôn chịu quá ai nha càng muốn lý tính càng cảm giác có chút tâm phiền ý loạn đây là thời gian thật dài không có tham ộ t cây rồi đưa đến vấn đề cuối cùng lý tính hay lại là hiện thân mà ra tay như c ũ lôi kéo lạnh nhạt một cái mặt cái bộ dáng này thật giống như người khác đều thiếu tiền hắn tựa như